Hải q u ân nguyên xoái văn phòng, bởi vì sắc trời trở tối đã sáng lên đèn. Mòn sân đánh g xoái o bởi trời tối bại vì trở sắc đã l dù e n ổng kỳ tin tức trước hết nhất chuyển đến sẻn Lee Lao gỗ sỉ kỳ tức trước hết tàn sao đến giờ cơm đi đâu ăn cơm là cái vấn đề cho nên không bằng tới sẻn gỗ cụ nơi này chờ chút còn có thể đi theo ăn trực ăn mặc dù đều là đi nhà ăn tốt xấu cũng có người bồi không phải a ha ha ha, -ha không hổ là lão phu một tay dậy nên không có nghĩ đến cái này tiểu tử đã trưởng thành đến loại tình trạng này ngay cả s ỉ kỳ đều thua ở dưới tay của hắn g ặ p lao đầu ngồi ở trên ghế salon cưới miệng đều m u ố n nứt đến bên thai hắn hướng sẻn gỗ cũ kêu gạo uy sẻn gỗ cũ lần này rõ ràng lao phu giáo dục người lợi hại đi trước đó cụ giản tiểu tử lại đến hiện tại mòn sần tiểu quỷ xem ai còn dám nói lao phu nắm đấm chỉ có thể đánh người sẻn gỗ cù liếc qua gạp trả lại ngươi dậy n ê n mặt đâu nếu là không có rẻ phỉ cho bọn hắn đánh xuống cơ sở liền ngươi nắm đấm kia đã sớm đem người cho truy phế bất quá hắn muốn tiêu hóa một chút tin tức này cùng muốn một chút tin tức này mang tới ảnh hưởng hoàn toàn không để ý đến gặp ý tứ gặp lao đầu cũng không thèm để ý hắn phối hợp uống nước trà ăn mới từ sẻn gỗ cù nơi đó trộm không là lấy ra xe bệ ấy về sau ai cũng không thể nói lao phu nắm đấm sẽ chỉ đánh người không thấy được mòn sần tiểu tử chính là bị lao phu cái này phì spóp lớp cho dạy lên đây chính là nhất tươi sáng tấm gương tin tức dẫn đầu tại bản bộ chuyên gia giống loại đại sự này kiện tin mới căn bản liền không khả năng giữ bí mật đương nhiên cũng không cần thiết giữ bí mật hoàng hôn hạ kim sắc thời gian không biết có bao nhiêu người tập hợp đến nơi này cơ hồ tất cả mọi người miệng bên trong cũng đang thảo luận lấy cái này một cái vừa mới biết được tin tức cái kia thích làm ra đại tin tức ra hỏa có đại thời gian nửa năm không có kiếm chuyện để tất cả mọi người cho là hắn muốn thu tâm dương tính không nghĩ tới cái này thình lình chính là muốn đem trời đều xuyên phá uy t h ậ t đã lâu không gặp hôm nay đại tin mới có nghe nói hay không cửa quán b a một cái hải quân thượng tá cùng đối diện một trong đó trường học chào hỏi gọi là thật tráng hán trận nhìn đối phương một chút đây không phải nói nhảm sao chuyện lớn như vậy toàn bộ bản bộ đều đã chuyến khắp tới đây có mấy cái không phải đến chúc mừng một chút ây ra cũng không phải chuyện tốt như vậy nhất định phải tới uống một chén nghe nói mòn sần trung tướng tại tân binh thời điểm vẫn là cùng ngươi một cái túc xá thật một mặt kiêu ngạo đúng thế ta nói với ngươi chúng ta kỳ này trại tân binh liền không có so ta cùng mòn sần trung tướng quen thuộc hơn cái này thật chính là lúc ấy trại tân binh thời điểm mòn sần cùng túc xá ra hỏa liên quan tới bản bộ b ắ t quái mòn sần không ít từ hắn nơi này nghe nói hiện tại cũng dựa vào thực lực hôn đến hải quân trung tá đến hôm nay lão ca mời ngươi uống rượu cùng ta tâm sự mòn sần trung tướng cố sự thượng tá một thanh nắm ở t h ị t vai được rồi thân cao không đủ vẫn là bắt tay cánh tay đi thật trên mặt lộ ra nụ cười chân thành hắn lao cha quản hắn phải nghiêm mỗi lần tới quán rượu đều xấu hổ v ì tiền r i n g tuyết không thể tận hứng hiện tại có người mời khách vậy đơn giản là không thể tốt hơn hh ắ c ắ c vậy thì tốt ta nói với ngươi hỏi ta liền hỏi đối người phải biết ban đầu ở trại tân binh ta cùng mòn sần trung tướng này quan hệ thế nhưng là không thể chê thật k ê u ngạo âm thanh để không ít người đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ càng làm cho t h ậ t mừng thầm không thôi này lao ca ta cần phải r ử a thai lắng nghe một phen cam đoan sẽ không để cho ngươi hối hận sáng sớm hôm sau đại trang bịa tin mười báo chí liền đạo in ấn tốt bay về phía toàn thế giới mặc kệ là đệ nhất thế giới đại báo nghiệp tập đoàn thế giới kinh tế báo vẫn là vị vu tứ hải bản địa báo nhỏ tất cả đều bật hết hỏa lực tin tức như vậy căn bản không lo lượng tiêu thụ đương nhiên phải lớn kiếm một thanh mới được thế giới kinh tế báo tổng bộ cùng lớn nhất y n ấn nhà máy tại new york cái nào đó hòn đảo bên trên thế lực của nơi này là nhóm đầu tiên biết được cái này bạo tạc tính tin tức m ộ bịt bên trên lao cha lao cha có đại tin mới có sự kiện lớn phát xê in h khoang tàu bên trên một cái đầu tóc vàng đầu g i ữ a ra hỏa từ một con tin mới chim nơi đó mua một phần báo chí vừa mới mở ra liền phát ra một tiếng kinh hô hắn đều không có nhìn kỹ liền từ khoang tàu bên trên n h ả xuống chạy hướng cái thân ảnh kia cao lớn ngồi ở mũi thuyền bồng tàu bên trên nam nhân từ ngực một ngụm rượu uống vào trong bụng cao lớn vô cùng nam nhân cười lớn cô lạp lạp lạp lạp đến cùng là dạng gì tin mới sẽ để cho ngươi giật mình như vậy mắt cô ha ha l ã o cha chính ngươi nhìn xem liền biết mắt cô không nói mà là đem bào chi trực tiếp đưa cho dâu trắng cô lạp lạp vậy ta muốn nhìn hạ để ta con trai dâu trắng lại nói đạo một nửa đột nhiên dừng lại nửa ngày sau mới thở ra một hơi tiếp tục nói thật đúng là cái đại tin mới ngay cả lão tử cũng nhịn không được phải kinh ngạc sĩ kỳ ngươi lại bị hải quân một tên tiểu quỷ đánh bại sao dâu trắng ngữ k h i có chút cô đơn sĩ kỳ thế nhưng là cùng hắn cùng thời đại đối thủ hắn cùng dô dơ sĩ kỳ ba người đấu tranh mấy chục năm cho dù là trước đó sĩ kỳ đại náo tổng bộ hải quân bị bắt hắn đều không có hiện tại loại này tâm tình khó tả dô dơ đã sớm chết đi hiện tại sĩ kỵ cũng bị một cái hải quân tiểu quỷ đánh bại quả nhiên người nên chịu g i ả chúng ta những n à y thời đại trước tàn đảng cũng muốn từng cái kết thúc dô dơ hắn đã sớm dự cảm đến đây hết thể sao cho nên mới sẽ dùng mệnh của hắn tới mở đại hải tặc thời đại này này lão cha nói cái gì thời đại trước tàn đảng chúng ta cũng không đáp ứng thời đại mới còn cần ngươi bồi tiếp chúng ta đi xuống dưới đâu mắt cô ở một bên phàn nàn lúc này cũng không ít cái khác phiên đội trưởng đi tới dâu trắng bên cạnh phụ họa mát cô âm thanh dâu trắng nhìn xem dưới tay hắn con trai nhóm trên mặt lại hiện ra t i ê u ngạo từ ái t h ầ n sắc cô lạp lạp lạp lạp ta con trai nhóm yên tâm đi xông xáo đi l ã o cha sẽ trở thành các ngươi tất cả mọi người hậu thuẫn l ã o tử cũng không giống như xỉ kỷ tên ngu ngốc kia đi hủy diệt cái gì hải vực trên thế giới này không có chuyện gì là có thể so sánh người nhà quan trọng hơn a a l ã o cha vạn thuế cùng một thời gian lưu ớt khắc phiến hải vực z e m foster làm new vật đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng một trong tóc đỏ sạt thuyền hải tặc tự nhiên cũng là rất có danh khí không giống với dâu trắng chỉ là lệ thuộc trực tiếp đoàn liền có mười mấy còn có hơn bốn mươi cái phụ thuộc đoàn hải tặc s a t h ì là hoàn toàn dựa vào lấy hắn đầu này thuyền tại new vật thu hoạch được uy danh hiền hách cái này cũng từ khía cạnh phản ứng tóc đỏ đoàn hải tặc mạnh mẽ sáng sớm z e foster bên trên đoàn hải tặc mới vừa vận t ỉ n h lại một con việc làm sáng sớm tin mới chim trên cổ treo báo chí bay tới s ạ c mặc dù thích uống rượu nhưng là hắn đồng thời cũng là một cái tương đối tự hạn chế g i a hỏa mỗi ngày rèn luyện cũng sẽ không quên lúc này hắn ăn mặc một cái sau lưng ngay tại không ngừng luyện tập kiếm thuật nô hóa ra là tin mới chim tiên sinh thật sự là vất vả sát lại lần nữa nghe chim trên tay tiếp nhận một phần báo chí sau đó như lúc túi s ắ t mặt cứng đờ trong túi so mặt của hắn còn sạch sẽ hắn dắt cuống họng đối một bên khác ô to khụ khụ bẽ mạn nhanh cầm một trăm bệ gì cho ta ta phải trả báo chí tiền thật là ta người thuyền trưởng này làm cũng quá thê thảm thậm chí ngay cả một phần báo chí cũng mua không nổi s ạ c â m thanh phản phất để chính chiếc thuyền lập tức sống lại phốc ha ha ha quá thê thảm a lao đại thậm chí ngay cả một trăm b ệ gì đều không có bi thảm thuyền trưởng online ăn xin ngay cả một trăm khối đều không có thuyền trưởng thật đúng là quá chân thực bẽ mạn nhanh cho ta một trăm khối trên thuyền khắp nơi là hoan thanh tiêu ngữ s ạ c ra hỏa này thuyền hải tặc vĩnh viễn như thế sung sướng một trận ồn ào qua đi sas một đoàn người bắt đầu chuẩn bị ăn điểm tâm báo chí lúc này cũng bị cầm lên bàn ăn ngồi tại sas đối diện là lũ kỳ dù cho dù là bữa sáng trong tay hắn cũng như thường là một khối thịt nướng càng phát ra lớn mạnh dáng người để một mình hắn chiếm cứ hai cái vị trí phốc thử sas miệng bên trong sữa bọ lập tức phun đối diện lũ kỳ dù một thân mà sas hoàn toàn không có để ý hắn ánh mắt như cũ đặt ở trên báo chí phía trên đệ nhất bản có một cái cự đại tiêu đề cùng ảnh chụp dị thường bắt mắt khiếp sợ hải quân trung tướng mòn sần đánh bại truyền kỳ hải tặc g o l d e n l y o n g sĩ k i hoặc sẽ thành hải quân thứ tư đại tướng cũng không biết trên báo chí mòn sần đánh bay s i k i hình tượng là thế nào quay chụp sát hận không thể t r ò n g mắt đều muốn đến rơi xuống thần sắc tự nhiên là lại rõ ràng cực kỳ vây quanh ở nơi này ăn cơm tất cả đều là tóc đỏ đoàn hải tặc cán bộ bọn hắn trực tiếp đem đầu đưa qua đến xem trên báo chí tín mới Chính là bị phúc u lau n thân chính mình một mặt một thân lũ khổ bức chính mình lau sạch、sẽ. chỉ h lũ là kỷ rủ bức có c sẽ, t suýt bọt tại trên thịt, xoắn nhì phun không sữa ra phủ biết ó ăn hay không hay mới tốt. Phốc thử ố t p ố c t h lần này là dạ sộp may mà bên cạnh hắn bẹ mạn sớm có phòng bị lập tức né tránh sau đó sữa bỏ phun đến s ạ c h trên thân mở nói đùa a mọn sần tiểu tử trực tiếp đánh bại gôn đần lì ô n g dạ sộp con mắt trợn tròn còn đang tiêu hóa lấy trên báo chí tin mới s ạ c h đem trên người sữa bỏ lau sạch sẽ t h ở ra một hơi nói ha ha ha mọn sẩn tiểu ca còn thật là khiến người ta giật mình mỗi lần đều sẽ làm ra chuyện lớn tới hắn thực lực này tăng lên thật giống như là quái vật đồng dạng lúc này mới mấy năm không gặp ngay cả s ỉ kỳ loại này đại hải tặc cũng có thể đánh bại sao sắc trước mắt phảng phất lại xuất hiện một hình ảnh hình tượng bên trong thiếu niên cố chấp cùng chính mình chiến đấu cho dù là cuối cùng như cũ thỉnh cầu chính mình chém ra vượt qua hắn năng lực chịu đ ư ợ c một đao g o l d e n lee ổng s ỉ kỳ thực lực hắn làm đã từng rô rơ trên thuyền thực tập thuyền viên tự nhiên được chứng kiến sĩ kỷ không ai bị nổi không thể địch nổi thời điểm như vậy một cái từng theo rô rơ thuyền trưởng sánh vai nhân vật vậy mà thua ở hắn đã từng tiện đường cứu hải quân thiếu niên trên tay đối với hắn nội tâm sung kích có thể nghĩ uy r a xốp ta nhớ được tiểu tử kia lúc chia tay còn nói gặp lại ngươi muốn cho ngươi đẹp mắt lưu kỳ rủ vừa vặn xem hết báo chí dùng cười trên nỗi đau của người khác ngự a khí che giấu kinh ngạc của của mình dạ sộp màu nâu sắc mặt tối đen hắn không căm lòng yếu thế nói ha ha nếu như ta nhớ không lầm tiểu tử kia cũng nói qua với ngươi l ờ i này sắt nghe vậy cười to lên hai người các ngươi xong mòn sẩn tiểu ca thế nhưng là mười phần mang thủ ha ha thật sự là chờ mong lần nữa gặp mặt bệ mạn sạ mặt lại hắn có chút tâm mệt mỏi ba tên này không có một cái là đáng tin ta nói các ngươi không có nghĩ qua hải quân lại thêm ra một cái mạnh mẽ chiến lược ảnh hưởng sao sắt quay đầu nhìn về phía bệ mạn cười nói, n h a n h a bẹ mạn, không cần lo lắng, mọn sẩn tiểu ca cùng cái khác hải quân là không giống đúng à dạ sộp nắm tay khoác lên bẹ mạn trên bờ vai yên tâm đi phó thuyền trưởng, mọn sẩn tiểu tử thế nhưng là cùng cái khác hải quân không giống người coi như không tin thuyền trưởng thực lực cũng phải tin tưởng thuyền trưởng ánh mắt đi, ha ha ha ha lão đại ngươi bị người khinh bỉ ta không phải gây sự nhi người, dù sao đặt ta ta chịu không được cái này bị khuất luki dù tại đối diện chỉ sợ thiên hạ không loạn trong lúc nhất thời hảo hảo bữa sáng lại loạn thành một đoàn cùng ngày báo chí tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới giống một viên bom nổ dưới nước cầm vang bạo tạc sinh ra hiệu quả khiếp sợ mảnh này b i ể n cả mặc kệ là gờ răng lại nạ hoặc là thứ hải thế lực lớn nhỏ phần lớn biết tin tức này cai đ ồ bitmom đọp t h ở lạ mỹ ngô đông hải quê quán cùng bắt đầu ở bắc hải có chút danh tiếng lo mỗi cái người hoặc là thế lực đều có không giống nhau phản ứng mặc kệ như thế nào mọn sần cái tên này rốt cục trở thành một cái mọi người biết rõ đỉnh cấp chiến lược cho dù là cái đổ cùng bít mong hai cái này mắt cao hơn đầu quái vật cũng bắt đầu coi trọng cái này trước đó còn không bị bọn hắn để ở trong lòng hải quân tiểu tử mọn sần cái tên này vang vọng b i ể n cả không còn là bởi vì hắn là hải quân thế hệ tuổi trẻ đại diện cũng không còn là bởi vì hắn không thể bắt bẻ nhan giá trị mà là chân chính dựa vào thực lực để thế giới này vô số người đem hắn ghi t ạ c trong lòng nhất là đối với hải tặc đến nói chứ đứng tại thế giới đỉnh cấp đại nhân vật bên ngoài cái này trẻ tuổi hải quân trung tướng triệt để thành một cái bọn hắn không thể t r e o vào bà bá chương 268, t i ể u mục tiêu cùng ạt l ỏ n g gào thét gờ răng lại nạ nửa trước đoạn bên ngoài tuyến đường bên trên mọn sần hào chiến hạm hướng về tổng bộ hải quân phương hướng hành xử n g à y hôm qua thời điểm dạ mạ c ả gì trung tướng hải quân chiến hạm lưu lại xử lý đến tiếp sau chuyện mà mòn s ầ n hào thì là mang theo gôn đần lì ổng x ì kỳ lao tới đáy biển đại ngục ra m ỉ m k é o đao lao cấp trên phở giảng xạ cũng không thể trò chuyện quá lâu hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm đến tiếp sau còn có một đống lớn việc làm muốn làm lúc này tự nhiên là nhiệm vụ khẩn cấp đối với mòn s ầ n đến nói kỳ thật những này cũng không đáng kể mấu chốt là bên cạnh có cái nhìn chằm chằm vào hắn đại tướng hắn có chút hoảng Ách, thuật ra. giản đôi mắt hiếp. thật hắn cũng không quá rõ ràng cụ dặn là tại ngủ hay là đang ngó chừng hắn đây là dưới ánh mặt trời bong tàu bên trên mòn s ầ n có một cái đặc chế chuyên môn ghế nằm nằm ở phía trên so trên giường bệnh muốn dễ chịu không ít mà cụ dặn đại tướng nằm tại một bên khác cái kia vốn là thuộc về sở mổ kẹ lao ca hiện tại nơi này tự nhiên là không có sở mổ kẹ lao ca vị trí tại mòn s ầ n cùng cụ dặn ở giữa có một tấm cố định trên bong thuyền có thể di động cái bàn trên mặt bàn chính là một sắp báo mới nhất hôm nay gió biển thổi qua lật ra trồng chất báo chí vừa vặn lộ ra đệ nhất trên mặt báo thật to tiêu đề khiếp sợ hải quân trung tướng mòn sần đánh bại truyền kỳ hải tặc g o l d e n lì ổng xì kỳ hoặc sẽ thành hải quân thứ tư đại tướng mòn sần ánh mắt đảo qua báo chí giao diện nhìn thấy cái này nồng đậm nào đó trình duyệt khiếp sợ bộ phong cách khoe miệng nhịn không được giật một cái mẹ nấu ngươi ra hỏa này không phải khiếp sợ bộ bộ trưởng xuyên qua tới a bên cạnh ta chính là đường đường chính chính đại tướng nhờ ngươi không muốn hại ta được không ta hiện tại có chút hoảng mòn sần tiểu ca trở thành hải quân thứ tư đại tướng cảm giác như thế nào cụ dạn hiển nhiên không có ngủ hắn như cũ hít mắt ngựa khí tràn đầy t r e o chọc hương vị khu khu cụ dạn đại tướng cũng không nên nói đùa báo chí những người này cái gì cũng đều không hiểu liền biết mù ổn nào ta có thể biết mình khoảng cách đại tướng chiến lược đường phải đi còn rất dài mòn sần khiêm tốn lời này mòn sần hoàn toàn là chân tâm thật ý hắn khoảng cách đại tướng chiến lược xác thực còn có một quãng đường rất dài phải có tựa như người khác chưa có tiếp xúc qua s i ki sẽ coi là cái này truyền kỳ hải tặc như cũ có rất thực lực cường đại dựa theo cái này suy đoán mòn sần có thể đánh bại hắn tự nhiên cũng có được thế giới này đ ỉ n h phong chiến lược phải biết hơn mười năm trước vẫn là gặp cùng sẻn gỗ củ hai cái xuất thủ mới bắt lấy s i ki nhưng mà hắn chuyện của mình thì mình tự biết hắn mặc dù cũng sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng cũng sẽ không cuồn vọng liền coi chính mình có đại tướng thực lực cụ giản cẩn thận quan sát một chút mòn sần t h ầ n s ắ c gặp hắn thần sắc đứng đắn không có hiển nhiên không có nói sai quả nhiên không hổ là mòn sần t i ể u ca thật đúng là thanh t ỉ n h tỉnh táo ta hôm qua tới thời điểm thế nhưng là cùng trên báo chí giống nhau kinh ngạc đâu hơn mười năm trước ta thế nhưng là được chứng kiến sĩ kỳ thực lực cường đại phải biết ta giống ngươi ở độ tuổi này thời điểm vừa mới gia nhập hải quân mà ngươi tại ở độ tuổi này liền đã tiếp cận ta thực lực bây giờ có lẽ kém một chút nghĩ đến cũng sẽ không hoa thời gian quá dài liền có thể tiến thêm một bước như vậy tiến bộ còn thật là khiến người ta khiếp sợ ngay cả ta đều có chút đấu kỵ nữa nha cụ dạn hôn qua đúng là bị kinh đến chính như hắn nói hắn tại mười chín tuổi thời điểm mới gia nhập hải quân mà trước mắt gia hỏa này cũng đã tiếp cận thực lực của hắn bây giờ muốn nói không có một chút đấu kỵ đó là nói dối bất quá loại tâm tình này vừa dâng lên liền bị hắn cho tiêu trừ sạch giống hắn lời mới vừa nói hắn không có khích lệ mòn sần thiên phú là bởi vì hắn biết mòn sần cố gắng trình độ dù sao mòn sần đệ đệ vin sen hiện tại chính là hắn tại dạy dỗ mà vin sen cố gắng trình độ đã để hắn kinh ngạc thế nhưng là theo vin sen nói mòn sần so với hắn không biết càng là cố gắng bao nhiêu có thể nghĩ tại mòn sần như vậy mây trôi nước chạy khuôn mặt phía dưới là chả giá cỡ nào mồ hôi nói như vậy đứng dậy ngược lại là huấn luyện của mình có chút thư giãn xem ra về sau muốn giảm b ớ t chút giấc ngủ thời gian đem càng nhiều tinh lực đặt ở huấn luyện bên trên nghĩ đến muốn giảm bớt giấc ngủ thật đúng là một kiện để người chuyện đau khổ bất quá vì không bị trước mắt tiểu quỷ cho đội kịp cũng chỉ có thể làm ra chút hy sinh mòn sân cũng không biết mình kích thích đến cụ g i ạ n để hắn ngay cả trọng yếu nhất giấc ngủ thời gian đều muốn giảm bớt gia tăng huấn luyện hắn lúc này chính trơ mắt nhìn cụ g i ạ n chờ lấy cụ g i ạ n đoạn dưới cho nên không có rồi thấy cụ g i ạ n nửa ngày không nói lời nào mòn sân hỏi cái gì không có rồi mòn sân một mặt phân chân nói cụ g i ạ n đại tướng nói tiếp à ta còn chưa bao giờ bị một cái đại tướng như thế khích lệ đâu đã ngươi như thế biết nói chuyện không bằng nói thêm nữa một hồi cách đó không xa chính nghe lén hai người nói chuyện sở mổ kẹ dưới chân trượt đi đâm vào mạn thuyền bên trên cái này không n ặ căn bản cũng không có nghiêm chỉnh thời điểm cu gian mặc dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc mòn sẩn nhưng cũ sửng sốt một chút mới phản ứng được ha ha mòn sẩn tiểu ca ngươi thật đúng là thú vị a nói xong ngừng lại một hồi mới tiếp tục nói cùng ngươi so ra nếu là v i n c e n n cũng có thể giống như ngươi hoạt bát vậy là tốt rồi mọn sần nhãn tình sáng lên nói đến hắn cũng có một đoạn thời gian không có chú ý cái tiểu tử thú i kia tin tức hắn nói cụ giản đại tướng ta nói với ngươi cái tiểu tử thú i kia chính là ngạo kiều một điểm hắn muốn không nghe lời ngươi nhiều đánh hắn mấy trận liền tốt rồi không cần cho ta mặt mũi nghe một chút đây là tiếng người sao cụ giản xạ mặt lại ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm v i n c e n n không cần ta đánh đ ố cụ xúc liền rất tự giác, hắn là quá tự giác, có người như vậy một người ca ca ở phía trước, lực c liền là ngươi người mởi hắn như hắn động lực mười phần. Mòn sân đầu, đồng ý lời nói. Đại tướng nói rất tự tự một gật quá phía đầu, vậy ở ý dạn g gương này yêu tu tấm t ư ở phía r ớ còn đúng như ảnh hưởng. giạn, là sẽ có Cụ c vậy ảnh hưởng. Còn có thể hay không trò chuyện xuống dưới cái này ca ca cùng đệ đệ hoàn toàn chính là hai thái cực một cái r a muốn lên trời một cái chính là ba cây gậy đánh không ra một cái muộn thí muộn hồ lô mòn sân nói tiếp bất quá cụ gian đại tướng có thể nói cho một chút vincent không muốn bằng vào ta làm mục tiêu đem mục tiêu định cao như vậy không tốt thực hiện trước tiên có thể định vị tiểu mục tiêu tỉ như nói trước trở thành một cái đại tướng cụ gian đại tướng ngươi tại sao không nói chuyện ồ ngươi đây là ngủ sao cụ gian đem bịt mắt mắt nhắm lại đem đầu đỉnh bịt mắt kéo xuống không còn nói chuyện với mòn sần nói nhảm ngày này còn thế nào trò chuyện xuống dưới tiểu mục tiêu đều là chính mình cái này đại tướng này đại mục tiêu không được là nguyên soái công như vậy vị trí hoặc là trực tiếp thượng t i ê n t h ế không thể t r e o vào không thể t r e o vào đây là ngày thứ ba buổi sáng đem sĩ kỳ giao tiếp đến ỉm kẹo đao mòn sần hào đáp lấy hải lưu thẳng đến tổng bộ hải quân một lần nữa đổi băng vải mòn sần ăn mặc tương đối rộng rãi hưu nhàn âu phục mang theo sở mổ kẹo lao ca đi vào hải quân nguyên soái văn phòng nơi này còn có chi tiết hơn vấn đề muốn hướng sẻn gỗ cù báo cáo mọn sần vừa đi vào văn phòng liền bị một người cho chính diện bắt lấy dùng sức đập hắn mấy lần bả vai a ha ha ha hảo tiểu tử thật cho lão phu tăng thể diện không nghĩ tới lúc này mới một năm không gặp ngươi liền đem sỉ kỳ đánh bại ha ha ha lão phu phi spov lớp dạy bảo năng lực quả nhiên lợi hại còn có sơ m ồ kẻ tiểu tử biểu hiện cũng không tệ có thể thấy được lão phu có phương pháp giáo dục mọn sần khoe miệng giật một cái thôi đi đây cũng chính là ta thay đổi người khác ngươi thử một chút sớm đã bị ngươi ỵ rồng phì sắt đánh cho tàn phế sợ m ồ kẽ lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười ngươi vui vẻ là được rồi uy sú lao đầu ta hiện tại thế nhưng là vết thương cũ chưa lành ngươi là muốn cho ta gãy tại trong tay của ngươi sao mòn sần sắc mặt t r ắ n g n h ợ t giả vợ như thụ thương dáng vẻ gặp lao đầu vô ý thức xin lỗi thật xin lỗi lao phu rất cao hứng lập tức kịp phản ứng bị lửa vừa rồi còn rất tốt cái này tiểu hỗn đản khốn nạn tiểu tử lại l ừ a gạt lao phu bạch để lao phu lo lắng mòn sân hh ắ t ắ t iso vòng qua gặp đến sẻn gỗ cù bàn làm việc đứng vững ngần đầu túi chào báo cáo nguyên soái các hạ hải quân trung tướng mòn sần mang theo chuẩn tướng sở mổ kệ bắt được g o l d e n ly ổng sĩ kỳ trở về xin chỉ thị sẻn gỗ cù vốn là đen mặt liền càng đen còn bắt được sĩ kỳ liền ngươi lộ ra năng lực có phải không trước đó làm sao nói với ngươi không để một mình ngươi hành động liền biến thành hai người may mắn không có xảy ra việc gì bằng bổ không nhất định ngươi cũng không quân tướng. Như ngạo sẻn nguyên Mòn sân tướng? Nguyên nào nhiệm. gỗ gì kiều phải Hừ, chỉ thị hải quân thứ tư đại tướng. Liệt. Như thế hắc hắc thứ tư đại tướng? Nguyên xoái hạ lột ta tư liệt! tư cắt đại đại xoái? cái xoái lúc da của ra. A sao cu dám sổ, y vậy mà nhanh như vậy thăng nhiệm đại tướng phần thưởng này cũng tới phải quá nhanh đi thật sự là cảm giác tạ chiến quốc nguyên soái công lao này cũng không phải chính ta muốn không cũng đem s ở mổ kẹ cũng tưởng thưởng một chút tùy tiện nhắc tới thăng trung tướng liền có thể sợ mổ kẹt ạ i mỏn sần nghiêng phía sau khỏe miệng co giật ngươi cái này khốn nạn không muốn hại ta à hắn đuôi sẻn gỗ cụ rất kính trọng cũng không dám giống mỏn sần to gan như vậy lời gì cũng dám nói sen gỗ cụ khốn nạn đồ chơi ta kia là nói nhảm ngươi nghe không hiểu còn cảm tạ ngươi có thể thật không ngại thật đem mình làm thứ tư đại tướng rồi tốt rồi nói một chút ngươi hành động lần này chi tiết đi sen gỗ cụ bất đắc dĩ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình gõ một chút cái này khốn nạn không để hắn như vậy l ô mãng đều không được ai bảo cái này khốn nạn thật đem xỉ kỳ bắt lấy nữa nha mọn sần quay đầu x ô n g g ặ p lao đầu nháy mắt ra hiệu một phen sau đó cấp tốc quay đầu một bản đạo phi chững t r ạ c đàng hoàng báo cáo báo cáo thời gian cũng không tính dài mọn sần cũng không có rông dài thói quen hắn liền đem chính mình kiến thức hành động chi tiết chờ một chút giảng thuật rõ ràng sau đó sở mổ kẻ ở một bên tiến hành bổ sung trước sau đại khái thời gian nửa tiếng liền toàn bộ hồi báo x o n g tất nô、no, loại kia quy đối với nhân loại cũng hữu hiệu quả sao sen g o cù tự lẩm bẩm xem ra có thể phái khoa học bộ đội nghiên cứu một chút âm thanh quá nhẹ liền liền đối mặt mòn sẩn cũng không có nghe được sen g o cù thả ra trong tay giấy bút nâng đỡ cóp đôi mắt nhìn xem mòn sẩn c ũ n g sợ m ồ kẹ hai người nghiêm túc nói mòn sẩn sợ m ồ kẹ các ngươi đều là hải quân bên trong trụ cột lần sau làm việc nhất định không thể như thế l ô mãng nếu là sì kỳ còn có trước kia chiến lược lần này hai người các ngươi đều sẽ rất nguy hiểm các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện đối hải quân tới nói đều là đả kích nặng nề nhất là ngươi mòn sần tiểu tử lần này khẳng định là chủ ý của ngươi về sau nếu là lại tự tiện hành động ta nhất định sẽ t ử xử phạt nặng minh m ạ c h chưa mòn sần rõ ràng đây là sẻn gỗ cụ lo lắng tự nhiên sẽ không phản bác yên tâm đi nguyên soái các hạ lần sau ta khẳng định nghe lời ngươi mòn sần nói xong quay đầu nhìn về phía sợ mồ kẻ nói ngươi đâu sợ mồ kẻ nhanh hướng sẻn gỗ c ủ nguyên x o á i cam đoan lần sau sẽ không không nghe lời thói hư tật xấu đều là theo ngươi học lần sau cũng đừng lại làm hư ta ba ngươi vẫn là người ta van cầu ngươi làm người đi đừng nói sợ mồ kẻ chính là sẻn gỗ c ủ cùng gặp đều s ạ mặt lại lúc đầu nửa câu đầu sẻn gỗ c ủ còn cho là mình nói có tác dụng hiện tại hắn chỉ muốn đánh chết cái này khốn nạn tiểu tử nhanh cút cho ta ngươi cái này khốn nạn tiểu tử tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ tổng bộ hải quân không cần phải nói là m ò n sần trung tướng đi sẻn gỗ cụ văn phòng hiện tại bản bộ đều biết cái quy luật này tặc chuẩn chương hai trăm sáu mươi chín ngươi nhìn cái này dưa nó vừa to vừa ngọt là m ò n sân từ sẻn gỗ cụ văn phòng sau khi đi ra trong tay hắn nhiều một túi xe bệ ây đây là từ gạp lao đầu nơi đó đọc tới có câu nói gọi là tặc không đi không phi phi phi phải nói mượn gió bẻ măng cái này có vẻ như cũng không phải cái gì tốt từ dù sao nếu là không tại sẻn gỗ củ văn phòng lấy chút xe bê ẩy ăn luôn cảm giác ít một chút cái gì tựa như ă n đậu không ăn mặn giống nhau dị đoan lần này tới không kịp trộm vậy không thể làm gì khác hơn là từ gạp lao đầu nơi đó cướp đi tốt rồi mòn sân mang theo sở mổ kẻ từ bản bộ tháp lâu sau khi đi ra l i ề n bắt đầu thu hoạch bản bộ tất cả các binh sĩ sùng kính vô cùng ánh mắt bọn hắn nhưng không biết gôn đần lì ổng sĩ kỳ thực lực chân thật bọn họ chỉ biết kia là lúc t r ư ớ c sẻn gỗ củ cùng gặp hai người mới có thể cầm xuống truyền kỳ đại hải tặc bây giờ bị mòn sần một người đánh bại không thể nói hắn mạnh hơn anh hùng gạp thế nhưng là cũng bắt đầu được xưng hô vì hải quân khác một cái anh hùng anh hùng mòn sần chính mòn sần đối với cái danh xưng này là cự tuyệt bởi vì hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào làm được anh hùng như thế nhưng là hắn lại ngăn cản không được người khác xưng hô luôn cảm giác cái danh xưng này có chút nặng giống như lúc nào cũng có thể ở ra dám giống nhau lại càng không cần phải nói trên báo chí đem hắn xưng là thứ tư đại tướng bởi vì g o l d e n lì ổng sĩ kỳ tính đặc thù tổng bộ hải quân đám binh sĩ đối mòn sần sẽ càng thêm cảm kích nơi này rất nhiều người hoặc là gia trúc thân nhân có không ít đều tại mười năm trước mất mạng tại sĩ kỳ thủ hạ cho nên bây giờ bắt được sĩ kỳ mòn sần tự nhiên là để bọn hắn cảm kích không thôi trên đường đi nhiệt liệt ánh mắt để mòn sấn đều có chút lâng lâng nhất là mấy cái rất không tệ hải quân nữ binh hừng hực ánh mắt Hận không thể hết Thật khiến chủ phương thức không chừng phát sinh muốn đem mòn sần ăn hết đồng dạng. Thật là khiến người Ngươi ngược lại là chủ động liên Nói liền ta. một điểm đem lưu cố đ sẽ sự lại lại lạc là là à. cái có ân kỳ thật trước kia cũng thế chỉ bất quá lần này sự kiện lớn về sau loại này tiếng hô liền trở nên cao hơn giống như vậy một cái không riêng có được dung nhan hoàn mỹ thực lực cường đại vô cùng tính cách còn mười phần sáng sủa thân dân người toàn bộ hải quân chỉ này một phần đừng không trí nhánh bất quá đại đa số nữ binh trong lòng đều hiểu cái này mặc dù là hoàn mỹ nhất tình nhân trong ngộng cũng chỉ có thể là trong ngộng muốn thả đến trong hiện thực các loại to lớn vô cùng t r ê n h lệch sẽ để cho các nàng trùn bước sợ mô kè ngươi nói các nàng vì cái gì liền không có một cái chủ động đâu ta cái này cũng chở phải hoa đều nhanh tạng mòn s ầ n một mặt tịch mịch như tuyết biểu lộ hỏi sợ mổ kẹ mà sợ mổ kẹ hoàn toàn không để ý tới hắn sát hừ đố kỵ hắn cũng không để ý bởi vì đổi thành hắn tại sợ mổ kẹ góc độ cũng sẽ đấu kỵ như vậy chính mình lại nói chờ đợi nơi nào ăn cơm mòn s ầ n tiếp tục hỏi sợ mổ kẹ rốt cục có phản ứng hắn phun ra một điếu thuốc sương mù kinh ngạc nói ta làm sao biết n g ư ờ i đi nơi nào ăn cơm ai vậy còn ngươi mòn s ầ n kinh ngạc ta ước hy nạ cùng nhau ăn cơm còn có một số việc cần sợ mô ke biểu lộ nhàn nhạt trả lời mòn săn rừng bước lại nhìn về phía s ở mô ke ánh mắt bên trong còn có không che giấu nổi kinh ngạc được a tiểu tử này không nghĩ tới thật cùng hì nạ cấu kết lại rồi cái này là chuyện xảy ra khi nào lại nói cứ như vậy chính mình chẳng phải là muốn khổ bức một người đi ăn cơm danh sưng nhân sinh thập đại nhất cô độc sự tình một trong một người ăn cơm sẽ rơi xuống trên đầu mình không ta không cho phép nay cùng một chỗ a vừa vặn ta cũng đã lâu chưa thấy qua hì nạ mọn sần không có chút nào quấy dày hai người không có ý tứ sợ mổ kẹ tự tuyệt không ta cùng hì nạ có việc tư cẩn không thích hợp mang theo ngươi cái gì ngươi muốn cùng hì nạ bỏ trốn mọn sần kinh ngạc âm thanh lập tức đem không ít binh sĩ ánh mắt hấp dẫn tới không nói đúng ra lúc đầu ánh mắt của mọi người đều trên người bọn hắn cái này càng là ánh mắt lộ ra trói sáng vô cùng thần quang chơi ạ lại muốn thăm dò đến như thế kình bạo bắt quái tin tức c khi nạ thượng tá lại muốn cùng sở mổ kẻ chuẩn tướng bỏ trốn cái gì khi nạ thượng tá vậy mà mang sở mổ kẻ chuẩn tướng đưa bé muốn cùng hắn cùng một chỗ bỏ trốn vậy xem binh sĩ bắt quái c h i hồn đã cháy hừng hực đứng dậy không ta không đồng ý mọn sân vẫn còn tiếp tục biểu diễn của hắn ngươi vẫn là thủ hạ ta chuẩn tướng ngươi làm sao có thể bỏ xuống binh lính của ngươi mặc kệ muốn đi cùng hì nạ bỏ trốn ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao xứng đáng ta đối với ngươi tài bồi sao xứng đáng những cái kia ủng hộ binh lính của ngươi sao ây ra trong đám người các binh sĩ thần sắc càng là vô cùng kích động cái này dưa thật lớn rất ngọt nha khốn nạn mọn sần s ợ mộ kẹ sắc mặt đen nhánh mẹ nấu lớn như vậy bản bộ đều là bởi vì cái này khốn nạn ra hỏa lời đồn để cho mình cùng hì nạ tại một khối thời điểm đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên hiện tại lại tới kiếm chuyện hắn nhịn không được một cái nắm đấm hung hăng đánh tới hướng mọn sần mặt mẹ nấu lao tử nhịn không nổi yêu ai ai hôm nay nhất định phải đánh cái này khốn nạn ra hỏa dừng lại ai đến đều không dùng được mọn sần hơi n h u n chân tránh ra xa mấy mét hắn mặt mũi tràn đầy thương tâm nhìn xem sợ mổ kẻ nói không nghĩ tới ngươi vậy mà vì một nữ nhân động thủ với ta vậy thì tốt ngươi đi thôi ta thành toàn các ngươi ngươi đi về sau liền không nên quay lại thấy ta sợ mổ kẻ mặt không chỉ đen còn đổi xanh xanh lét xanh lét trên đầu của hắn thậm chí đều bị mọn sần khí bốc khói sinh động giải thích cái gì gọi là bị tức đến thất khiếu bốc khói mòn sần xem xét tình huống này tranh thủ thời gian thấy tốt thì l ấ y tránh khỏi chờ chút thật lại đem sở mổ kẹ khí ra cái gì tốt xấu tới khu khu kia cái gì ta đi trước ăn cơm có chút đói nói thời gian dài như vậy nói tiếng nói còn không có rơi xuống người liền lách mình biến mất không thấy gì nữa lưu lại tại chỗ bốc khói sở mổ kẹ đi cũng không được đuổi theo hắn cũng không phải cuối cùng vẫn là rít một hơi thật sâu đến trong bụng phun ra một cái phiền muộn vô cùng vòng khói mẹ nấu lần này cho dù là tứ hải tăng thêm gờ răng lái nạ nước biển thêm một khối đều tẩy không sạch mòn s â n ngươi cái này khốn nạn chờ đó cho ta chuyện này còn chưa xong chạy h ò a thượng chạy không được miếu đến n ỗ i có đánh hay không qua đã khi đến sắc bạo tạc sở mổ kẻ lao ca nơi nào còn biết nghĩ những thứ này chờ hai người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đám người ẩm vang nổ tung t r ờ i ạ hôm nay thật đúng là ăn dưa ăn đến quá no bụng sở mổ kẻ chuẩn tướng vậy mà đối hy nạ thượng tá như vậy thâm tình đều không tiếp cùng mòn sẩn trung tướng động thủ phải biết mòn sẩn trung tướng hiện tại thế nhưng là có đại tướng thực lực cũng không phải như vậy tình cảm thật là để người lao ước r a ta nếu có thể có cái cái này đáng tin cậy chuẩn tướng ta cũng nguyện ý vì hắn sinh con nhanh đến mức đi người ta đã hy nạ thượng tá đã có sở mổ kẻ chuẩn tướng đưa bé ngươi cái này quá muộn cho nên bắt c u á i thứ này truyền đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ truyền thành bộ dán g gì c h ỉ ít mòn s ầ n là không biết không coi như biết vậy cũng phải xem như không biết không phải là loại chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa mới là lạ sơ mổ kẻ chỉ là tại bản bộ tu suốt một ngày thời gian liền mang theo mòn sần hào trở vực hai căn cứ một là căn cứ s ắ c thực cần người đến chấn giữ hai là hắn có chút không biết làm sao đối mặt hy nạ tốt bản bộ cái gì rối loạn lung tung nói hy nạ có con của mình quả thực là thiên đại hoan uổng thiên địa lương tâm hắn đến bây giờ ngay cả hy nạ tay đều không có dắt qua càng đừng nói cái gì đứa bé không cần phải nói những ngày à y c ù n mòn sần thiếu không được quan、hệ. Mòn sần. Hắn những n thiếu hệ. g được này cũng tại trốn tránh hy nạ ai biết những hải quân kia binh sĩ sẽ bịa chuyện vậy thật là chính mình lại không có từng nói như vậy dù sao cùng hắn không có quan hệ bất quá xem ra hy nạ càng giống là xấu hổ nhiều một chút nói như vậy đứng dậy kỳ thật chính mình t á c hợp hai người bọn họ vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công hai người này đều hai mươi bảy tám còn một mực làm một độc thân cầu cái này sao có thể được n g ư ờ i không chủ động ta không chủ động như vậy nơi nào có thể phát sinh cái gì cố sự cho nên chính mình đây đều là vì bọn hắn tốt như chính mình như vậy trưởng quan trên trời dưới đất cũng tìm không được nữa tốt như vậy thật sự là vì bộ hạ của mình thao nát tâm cũng không biết giờ dạ k ẻ tên kia nơi đó tiến triển thế nào rồi ẩ m lại nói tự mình có phải hay không thức tỉnh cái gì hồng nương kỹ năng c h u y ề n kỳ rơi xuống sự kiện tạo thành ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục lên men xuống dưới đầu tiên là tổng bộ hải quân nơi này có người đề nghị tấn thăng mòn sân vì đại tướng dự khuyết bị sèn gô cụ trực tiếp bắt bỏ cuối cùng mòn sân bị nhớ hạng nhất công một lần ân còn có huân t r ư ờ n g phát hạ tới tiếp theo thừa dịp lần này đại tin mới về sau hải quân bên trong lại tiến hành một lần tăng binh mặc kệ là tứ hải vẫn là gờ răng lại nạ căn cứ hải quân đều tại lần này sự kiện bên trong thu hoạch không ít tới đối đầu mấy ngày nay hải tặc hoạt động rõ ràng giảm bớt golden lee ổng xì kỳ đây là có thể cùng vua hải tặc dô dơ đánh đồng đại nhân vật như vậy hải tặc đều bị hải quân bắt cái khác to to nhỏ nhỏ đoàn hải tặc cũng liền sớm một chút tẩy tẩy ngủ đi đương nhiên cũng chỉ là tạm thời yên lặng một đoạn thời gian dù sao hải tặc là trừ chi không hết đông hải cái này mòn sản xuất thân hải tặc càng là cơ hồ tuyệt tích nhất là lúc đầu thứ bảy mươi bảy căn cứ hải quân phạm vi bên trong nơi này đã trở thành toàn bộ đông hải châu an toàn nhất cái phạm vi này bên trong hòn đảo vương quốc bởi vì không có hải tặc phá hư mà trở nên vui vẻ phồn vinh đứng dậy nguyên bản định tại đông hải thành lập đoàn hải tặc cái nào đó cái mũi đỏ cũng bởi vì cái này tin tức quyết định đem thành lập đoàn hải tặc chuyện lại sau này chỉ hoãn một đoạn thời gian gờ răng lại nạ nào đó hải vực một cái từ hai đầu to lớn vô cùng rắn biển lôi kéo trên thuyền hải tặc chuyển ra một cái tức giận vô cùng âm thanh khốn nạn g i a hỏa thậm chí ngay cả gôn đần lì ổng xỉ kỷ như vậy đại nhân vật đều đánh bại thiếp thân lúc nào mới có thể vượt qua hắn sau đó chính là cái nào đó vật phẩm bị quẳng xuống đất âm thanh t ỷ t ỷ đại nhân mời tỉnh táo một chút h ừ dù sao thiếp thân làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị tha thứ mặc kệ là ngã báo chí vẫn là đem tên hôn đảng kia quẳng xuống đất gian phòng bên trong đoa hẳn cóc đứng dậy nàng nhìn xem bốn phía tất cả đều đầy m ắ t ái tâm sùng bái nhìn xem nàng amazon lý lý nữ chiến sĩ nâng lên trắng đoán vô cùng cái cảm sau đó nàng một chân bước ra dẫm tại trên báo chí tấm kia chiếm cứ tiếp cận một phần tư trang bịa ảnh chụp cùng dĩ vãng khác biệt chính là cặp kia trắng ngả cân xứng vô cùng đ u ô i trên đùi không còn là là ban đầu váy d à i rõ ràng là một đầu quần xào xin sách chân thực nữ nhân chương hai trăm bảy mươi ba cái lao cơ h i ế u sợ mổ kẽ lao ca ngày thứ hai mang theo mòn sần hào trở về căn cứ đến nỗi mòn sần dù sao một mình hắn cũng s ố n g quen thuộc làm sao trở về căn bản không cần lo lắng huống chi sợ mồ kẹ lúc này đang sinh lấy mòn sần khí đâu đối với một cái lớn tuổi s ử nam thêm sắt thép thẳng nam đến nói cùng nữ nhân giao lưu là một kiện rất phí sức chuyện dù cho nữ nhân này thực lực không tệ trên bản chất vẫn là nữ nhân lại càng không cần phải nói mòn sần cái này khốn nạn còn đem quan hệ làm cho rối loạn sợ mồ kẹ vừa nghĩ tới về sau muốn kết hôn sinh con cảm giác cả người đầu đều lớn hơn một vòng nhất là đối mặt với h i n a hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng khó khăn cho nên vẫn là trở về bắt hải t ạ c đi chiến đấu việc này hắn am hiểu nhất là bây giờ gờ răng lại nạ nửa trước đoạn đối với sở mổ kẻ đến nói chính là điểm cao đoạn kim cương tuyển thủ g á n g lâm bạch kim hoàng kim đẳng cấp c ả gì đứng dậy không hề khó khăn tổng bộ hải quân mòn sần ở đây tu giữa ngày thứ ba thương thế cơ bản khỏi hẳn đây chính là mòn sần chưa bao giờ gián đoạn qua rèn luyện thể năng mang đến chỗ tốt loại này chỗ tốt là toàn diện không chỉ chỉ là thân thể khôi phục phương diện mạnh mẽ thân thể mang tới là thể thuật phía trên tăng lên chứ xây mệ kỷ cạn loại này không tính chiêu thức kỹ năng đặc thù bên ngoài hắn lục thức rổ cờ xỉ kỳ cơ bản liền không lại luyện tập nhưng là hắn sử dụng ra như cũ muốn so bình thường tinh thông lục thức rổ cờ xỉ kỳ người lợi hại hơn đây chính là thân thể mạnh mẽ tác dụng thân thể mới là thế giới này hết thể năng lực căn bản vô luận thể thuật hạ kỳ trái cây năng lực hoặc là đao thuật đều cần lấy thân thể vì dựa vào đây cũng là mòn sần thực lực tiến bộ thật nhanh nguyên nhân căn bản chỉ có thân thể mạnh mẽ những thứ khác thực lực tăng lên mới rất khó gặp được cái gì bình cảnh trên thế giới này có rất nhiều người thực lực tăng lên là dựa vào chiến đấu đến tiến hành thông thường huấn luyện cũng có nhưng là không có một cái có thể làm đến giống mòn sần như vậy mấy năm như một ngày rèn luyện rõ ràng nhất chính là hải tặc đối với đại bộ phận hải tặc đến nói hôm nay có rượu hôm nay say mới là bọn hắn cuộc sống nếu có thể chịu mỗi ngày rèn luyện đến cực hạn cái t r ù n g loại kia khổ lại có bao nhiêu chọn ra biển làm hải tặc đi làm cái hải quân không tốt sao nam tử hán mộng tưởng chỉ là đối với một số nhỏ người mà nói đại đa số hải tặc chính là vì nhét đầy cái bao tử giống về sau mũ rơm một đám cũng liền sổ rổ sẽ kiên trì không ngừng rèn luyện bất quá hắn rèn luyện lúc g i ả i cùng cường độ so với mòn sần đến còn thì kém rất nhiều chỉ có cùng mòn sần quen thuộc người mới biết được so với thiên phú của hắn loại này cố gắng rèn luyện mới là nhanh chóng mạnh mẽ bất nhị pháp bảo mà lúc này mạnh mẽ m ỏ n sân chính một người mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn trở về trụ sở của mình bởi vì vincen đi theo cụ d ạ n đại tướng bình thường đều là ở tại trong quân doanh m ỏ n sân lần này trở về đều không có nhìn thấy tên kia làm cho m ỏ n sân còn rất không quen mỗi lần trở về đều có người có thể đánh một trận hiện tại ngay cả đánh người cũng không tìm tới cũng không phải không quân à. ngày mai gặp lao đầu cũng đem trở về nữ vừa tối hôm nay vừa vặn mòn sẩn thương thế khỏi hẳn thế là liền tự mình xuống bếp chuẩn bị chiêu đ á i một chút lao đầu này a không nói đúng ra là ba cái lao đầu nguyên tổng bộ hải quân tam giác s á t nguyên tổng bộ hải quân đại tướng đương nhiệm trại tân binh tổng huấn luyện viên rẽ phi đương nhiệm hải quân nguyên x o á y xẻn gỗ cụ cùng không đáng tin cậy hải quân trung tướng anh hùng gạp nói đến cái này ba cái lao đầu quan hệ cũng không tệ mà không phải giống bây giờ tam đại tướng bằng mặt không bằng lòng cái này nói đến cũng có chút kỳ quái thế hệ trước ba người quan niệm đều không kém bao nhiêu trung đụng mười phần vui sướng mà một đời mới cái này ba cái đại tướng mỗi người đều có chính mình một bộ ý nghĩ nói bọn hắn là chiến hữu phù hợp nhưng là tuyệt không phải bạn bè ngược lại là mọn sần bởi vì hắn thế giới quan đặc thù cùng cụ gian cùng bộ xạ lì nổ cũng còn có thể trô được đến xạ c ả dù kỳ nơi này em cũng cũng tạm được ạ kệ nụ là một cái đối chuyện lại đối người ra hỏa đối chuyện mọn sần đối hải quân cống hiến không thể bắt bẻ cho dù là xạ cả dù kỳ cũng nhiều lần đối mòn sần tán thưởng đối người cái này không cần phải nói mòn sần nhảy thoát tính cách căn bản là cùng nghiêm cẩn ạ kệ nủ nước tiểu không đến một cái ấm bên trong thế hệ trước ba người ngược lại phá lệ thích mòn sần không riêng gì bởi vì mòn sần thực lực cùng cho hải quân cống hiến càng giống là con cháu của bọn họ bối phận nhìn xem mòn sần trưởng thành bọn họ rất có một loại cảm giác thành cựu chơi sắp hoàng hôn mòn sần rất nhanh liền làm tốt cơm hôm nay đồ ăn đến ba cái lao ra hỏa dựa theo tuổi tắc đến nói nên tính là trời chịu tổ hợp nhưng là ba cá nhân thực lực đều vô cùng cường đại đối với đồ ăn yêu cầu vẫn là lấy năng lượng cùng dinh dưỡng làm chủ sẽ không cố ý thanh đạm tất cả cái này một bản lớn đồ ăn loại thịt chiếm chi ít hai phần ba những thứ khác mới là rau quả mâm đựng trái cây lao yêu bởi vì lúc trước một chuyện bị sửa chữa có chút thảm dù cho hiện tại nhìn thấy thật lâu không gặp g ạ p nó vẫn là ngoan ngoãn nằm tại đao của nó trên kệ không có bay ra ngoài vầy tao nếu là đặt ở bình thường đã sớm cùng gặp lẫn nhau thân thiết chào hỏi đứng dậy a、ah、ha ha ha mọn sần tiểu tử cơm hôm nay đồ ăn thật sự là phong phú lao phu thế nhưng là thời gian rất lâu không có ăn vào người làm thức ăn gặp lao đầu vừa vào cửa liền thấy đầy bàn thức ăn thịnh soạn không khỏi thèm ăn nhỏ rãi đúng mọn sần gõ một cái lao đầu này ăn vùng tay tức giận nói xú lao đầu nhanh đi rửa tay sau lưng nối đuôi nhau mà vào chính là sẻn gỗ củ cùng rất lâu không gặp rẻ phi dẹp phi lao sư đã lâu không gặp dẹp phi cũng khó được lộ ra nụ cười hắn vô vô ngọn sần bà vai cười nói nhìn thấy ngươi tinh thần như vậy ta cứ yên tâm gần nhất ngươi làm rất tốt làm lao sư ta vì ngươi kiêu ngạo s e n gỗ cụ ở một bên hừ một tiếng dẹp phi ngươi không muốn lại khích lệ cái này khốn nạn tiểu tử gần nhất bản bộ đều là tán dương thanh âm của hắn tại khen hắn liền muốn lên thiên gặp lúc này đã tẩy xong tay tới hắn nhìn xem s ẻ n gỗ cụ cười lớn s e n gỗ cụ ngươi gia hỏa này ở sau lưng thời điểm thế nhưng là khen hắn không ít lần làm sao hiện tại còn không cho tiểu tử này lao sư khích lệ đây là cái đạo lý gì khu cụ s ẻ n gỗ c ú một hơi kem chút không có thở đi lên nhanh ngồi xuống ăn ngươi đồ ăn đi còn không đều là ngươi cái này khốn nạn mang ra tiểu hỗn đản suốt ngày cho ta gây chuyện hắn cùng dẹ phì hai người riêng phần mình đi tắm tay sau đó ngồi xuống trên bàn đã bày một cái hổ lô lớn rượu còn có một dương sở gì rượu nho hồ lô lớn rượu dĩ nhiên chính là đến từ f i s t man i r l a n d vương cung ban đầu mòn sần đã sớm uống sạch đây là trước đây không lâu lại từ f i s t man i r l a n d đưa qua sợ gì là rẻ phí lao sư y ê u nhất không phải là bởi vì loại rượu này tốt bao nhiêu kỳ thật rượu này cũng không t i n h quý đây là rẻ phí từ khi vợ hắn tử vong về sau uống một loại rượu mòn sần nơi này một mực có phòng rót rượu tự nhiên là mòn sần sống bốn cái cái chén đụng nhau gặp lao đầu cảm khai nói chúng ta ba lão gia hỏa này không biết bao lâu không có như vậy tụ tại qua cùng một chỗ lần này còn muốn cảm tạ mòn sần tiểu tử nếu không phải hắn còn không biết lúc nào ba người chúng ta lão gia hỏa mới có thể uống như vậy rượu sen gô cũ lần này không cùng gặp làm trái lại hắn n h ẹ gật đầu từ khi mòn sần tên tiểu tử thúi này đi tới tổng bộ hải quân về sau đúng là hải quân một viên phúc tướng mặc dù biết thường xuyên gây chuyện nhưng là hải quân mấy năm này phát triển mọi người rõ như ban ngày rẽ phi dạy dô đến một cái học sinh tốt rẽ phi lúc này cũng cảm xúc rất sâu hắn nhìn thật sâu mòn sần một chút nếu như lúc này con trai của hắn không có mất mạng tại hải tặc trong tay lời nói cũng so mòn sần không lớn hơn mấy tuổi mục tiêu của ta chính là vì hải quân bồi dưỡng anh hùng giống mòn sần như vậy hải quân tự nhiên là càng nhiều càng tốt rượu uống một hơi cạn sạch uy uy các ngươi cái này ba cái lao đầu chuyện gì xảy ra tại dạng này khen ta ta thật muốn cho các ngươi điểm tán ân ta không nói lời nào các ngươi tiếp tục khen ta đều nghe ta chỉ phụ trách rót rượu mòn s ầ n lại giúp ba cái lao đầu nâng cốc rót đầy cái kia đừng chỉ khen ta dùng bữa à hôm nay ta thế nhưng là đặc biệt chuẩn bị ta sở trường thức ăn ngon thấy ba cái lao đầu đều đưa ánh mắt liếc về phía chính mình mòn s ầ n ngại ngùng ý s ô lộ ra cái nhu thuận nụ cười gặp tuy nói là đối mòn s ầ n quen thuộc nhất hắn mở miệng nói a、ah、ha ha ha chúng ta không muốn khen tên tiểu tử thối này ngươi chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại rất ngoan ngoắn nghe lời dáng vẻ trong bụng không biết làm sao bố trí ba người chúng ta láo ra hòa đâu xú lao đầu an ta uống vào ta còn không trận nổi miệng của ngươi mọn s ầ n liếc qua gạp trong lòng o á n thẩm hắn túi đầu dùng nữa mặc kệ cái này ba cái lao đầu gặp vừa rồi mọn s ầ n tiểu tử khẳng định trong lòng mắng ngươi ta đều nhìn ra xen gỗ cụ ở một bên gây sự mọn s ầ n đem trước mặt một con đĩa lớn nhỏ con cua cầm lên đặt ở sẻng ỗ cụ trước mặt sau đó lại riêng phần mình cho gặp cùng dẹ phì một người thả một cánh tay phẩm chất tôm hùm nhìn các ngươi còn nói hay không gặp tam hạ lưỡng hạ liền đem tôm hùm ăn vào trong bụng miệng bên trong còn nói hàm hồ không rõ nguyên bản ta còn không thể khẳng định hiện tại sẻng gỗ c ủ nói không sai vô sự mà ân cần tên tiểu t ử khốn kiếp này trong bụng khẳng định có cái gì ý nghĩ xấu mòn sần đối với bốn người sức ăn đến nói trên mặt bàn đồ ăn mặc dù nhiều nhưng là bông ra đến ăn lời nói khẳng định là không đủ bất quá bây giờ cũng không cần đi chiến đấu những thức ăn này dùng để nhét đầy cái bao tử vấn đề không phải rất lớn theo từng loại đồ ăn bị tiêu diệt rượu trên bàn cũng một chén chén vào ba cái lao đầu trong bụng mòn sân dù sao cũng là thân thể vừa khỏi hẳn cũng không có uống quá nhiều đối với thế giới này cường giả đến nói phổ biến tiểu lượng đều coi như không tệ không có cách mạnh mẽ thể chất trong này đặt vào đâu nhưng là ba cái lao đầu thuộc về thật lâu không có tập hợp một chỗ tình nhân cũ phi lão bằng hữu lỗ tấn tiên sinh có câu nói nói hay lắm cơ hữu tốt một chăn mền a sai là cả một đời hiện tại sỉ kỷ cái này cùng bọn hắn cùng một thời đại đại hải tặc cũng bị đưa vào đáy biển đại ngục giam cái này tự nhiên cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình nhất là làm thành chuyện này ra hỏa trình độ nào đó gánh chịu lấy trong lòng bọn họ một chút tưởng niệm tự nhiên uống lên rượu đến cũng sẽ không k h ô n g chế t i ể u lượng nhất là mòn sần ra hỏa này về sau bắt đầu nghe được ba người bọn hắn bắt đầu vạch trần một chút mòn sần từ chưa từng nghe qua kiến thức hắn đương nhiên trở nên càng tích cực hắn không ngừng cho ba người rót rượu sau đó một mực khuyên bọn họ uống dưới loại tình huống này ba người đều uống say cũng liền không thể bình thường hơn được đương nhiên mòn sần mục đích không phải ba người vạch trần mà là lấy bây giờ ba người bọn hắn tình huống hiện tại không biết bao lâu không có hảo hảo bông lỏng một hồi d ẽ phi một mực trông coi hắn trại tân binh chưa từng ra s é n gỗ cũ từ đại tướng bắt đầu không bao lâu t i ể u quản lý toàn bộ hải quân cho dù là xem ra nhất không tim không phổi g ặ p kỳ thật cũng rất phiền nao hắn cái kia không b ấ t lo con trai thành lập cái gì quân cách mạng liên d i ệ u một số thời khắc là cái thứ tốt nó tựa như một cái thôi hoa khí có thể để người đem một vài không đồ tốt tất cả đều phát tiết ra ngoài không đến nỗi vẫn luôn giấu ở trong lòng đến cuối cùng mòn sân lưu cho ba cái lao cơ hữu không gian chính hắn đi ra ngoài gian phòng một người tại đã yên lặng lại tổng bộ hải quân đi dạo bầu trời đầy sao phía dưới mỏn sân đồng dạng nhớ tới vị thế cha mẹ người thân bạn bè cũng không biết mình rời đi sẽ đối bọn hắn tạo thành bao lớn đã kích may mắn là hắn phía dưới còn có đệ muội không đến n ơ i để nhị lão cô phi tiêu theo cũng không biết còn có thể hay không lại trở về chờ mỏn sân lại về đến phòng thời điểm gặp đã ngồi ở trên bàn ngủ dưới mũi mặt còn có một cái bong bóng da sen gỗ củ cùng rẹ phi hai người đã đến trên ban công ngồi xem ra vấn đề không phải rất lớn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cũng có thể cảm giác được kỳ thật hai người hẳn là coi như thanh tình dạy nên nhiều như vậy học sinh mỗi người đều sẽ có lo nghĩ của mình ta làm lao sư tự nhiên là muốn tận tâm bồi dưỡng bọn hắn bất quá có đôi khi xác thực lại bởi vì lý niệm xung đột mà có chút thân sơ xa gần s e n go cụ ta cùng ngươi ở vị trí không giống ngươi sẽ cân nhắc rất nhiều nhân tố ta muốn cân nhắc chính là nhưng thật ra là bọn hắn đối với ta dạy bảo thái độ ngươi biết mỗi cái lao sư đều thích nghe lời đứa bé tựa như lúc trước b u ộ c x ã lì nổ giống nhau ta cùng hắn quan hệ đến bây giờ đều không phải rất tốt là bởi vì hắn đối với ta dạy bảo hắn thể thuật còn lâu mới có được đối với hắn trái cây năng lực thích còn có một số những yếu tố khác tạo thành chúng ta xác thực không quá hợp phách bất quá ta hiện tại đã sẽ không đi để ý những vật này mòn sần tiểu từ này xác thực thay đổi ta không ít ý nghĩ hiện tại mục tiêu của ta chính là tiếp tục đ ổ i dưỡng được ưu tú như vậy binh sĩ mặc kệ chính nghĩa của bọn hắn là cái gì chỉ cần bọn hắn tán thành hải quân cũng nguyện ý vì hải quân mà chiến cái này có thể s e n g o cù chầm mặc hắn yên lặng uống một ngụm rượu và bụng rồi mới lên tiếng rẽ phi ngươi xác thực biến rất nhiều ha ha ai cũng không phải một mực tại biến đâu s e n g o cù ngươi không phải cũng là sao đúng chỉ cần hải quân càng ngày càng tốt càng ngày càng cường đại hải tặc cũng càng ngày càng ít s e n g o cù dưới ánh đèn thấu kính phản xạ sáng tỏ vô cùng ánh sáng như thế nào thay đổi đều là đáng giá t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt n mọn sần năm nay muốn đi thêm trại tân binh dạy bảo một chút binh lính nơi đó một năm trước mấy cái huấn luyện viên bên trong liền ngươi tới ít nhất trên ban công rẻ phi đột nhiên quay đầu nói với mọn sần một câu h i ệ n nhiên có chút ghét bỏ ra hỏa này lười biếng hành vi mọn sần lung túng nợ nụ cười đây không phải chủ yếu vincen một năm trước tại mới trong binh doanh chính mình muốn tránh hiểm n g h i sao cái gì lười không tồn tại Ta đường đường hải quân nhan giá trị đảm đương danh s ư ơ n g cần cù có thể làm tiểu vương tử sẽ lười biếng sao đây là nói xấu có lẽ là huống tương đối tận hứng rất lâu không có như vậy qua r ẻ phỉ hôm nay cũng có chút khác biệt dĩ vãng sáng sủa hắn khó được đối mòn sần nói đùa lần này trại tân binh có mấy cái ta rất xem trọng nữ binh các nàng thế nhưng là rất sùng bái ngươi ngươi không phải một mực p h ả n n ả n chính mình là cái gì độc thân cầu sao đừng nói ta không cho ngươi cơ hội hoa lão sư tốt như vậy sao nhìn xem đây mới là l ã o sư ngươi nhìn xem s ẻ n gỗ cụ cho ngươi thỉnh cầu cái nữ phó quan đều không đồng ý giống như nếu là an bài cái nữ phó quan người ta muốn bị thua thiệt nhiều an thiệt thòi chính là ta được không lại càng không cần phải nói gạp lao đầu suốt ngày liền biết ị rồng phì sặc truy hắn đây mới là thân l ã o sư mòn sân nghĩa chính n ô n từ nói d ẹ phí l ã o sư ngươi lời nói này chính là không có nữ binh ta cũng muốn đi ngày mai ta liền đi cho hải quân bồi dưỡng nhân tài là ta cái này trung tướng việt nghĩa không thể từ chối trách nhiệm nữ binh không nữ binh không sao cả chủ yếu ta thích dạy bảo những tân binh này đúng vậy ta không phải vì nữ binh đi chính mình đường đường hải quân trung tướng đệ nhất nam thần thế nào lại là như thế nông cạn người chính mình đi trại tân binh đây là vì bồi dưỡng hải quân tinh anh đây là vì hải quân tương lai suy nghĩ cũng là vì có thể để cho các binh sĩ trở nên càng thêm cường đại đứng dậy cũng không biết lần này nữ binh có xinh đẹp hay không cái kia rẽ phí lao sư ngươi nói những nữ binh này có xinh đẹp hay không uy u i sen gỗ cù lao đầu ngươi đây là ánh mắt gì lao sư ngươi đừng có hiểu lầm ta đây là trước tìm hiểu một chút t ố t có tính nhắm vào chỉ đạo lại nói coi như đẹp mắt chẳng lẽ còn có thể có ta đẹp mắt không thành sen gỗ cù lao đầu ngươi lại nhìn ta như vậy liền trở mặt ta nhiều như vậy rượu ngon đều bị ngươi uống sen gỗ cù cũng là tâm mệt mỏi ta vì cái gì một mực nhìn n g ư ơ i chính ngươi trong lòng không có điện bíp số sao có tặc tâm không có tặc đảm nói chính là ngươi ngươi nếu là thật lợi hại liền đi tìm người tại chỗ kết hôn sau đó sinh một tổ tiểu hải quân ra ngươi nhìn ta có cao hứng hay không ngươi cái này khốn nạn tiểu tử không thể có loại tư tưởng này chẳng lẽ người ta không dễ nhìn ngươi cũng không cần tâm dạy bảo rồi rẽ p h ì c ư ờ i mắng mắng xong lại nói với mòn sần một câu chúng ta hải quân tinh anh đương nhiên thực lực cùng hình tượng bên trên đều đột xuất dạy phí lao sư mặc dù nói h i ể n chuyển nhưng là ý tứ đã rất rõ không giống hắn một lần kia đều là bít mom đồ lậu còn không có cấp thành công loại kia mòn sần nhãn t ỉ n h sáng lên dạy bảo thời điểm khẳng định là đối xử như nhau nhưng là ngươi không thể phủ nhận nàng nếu là đẹp mắt này dạy cũng sẽ càng có tinh thần không phải hắn v ô ngực thân nói dạy phí lao sư yên tâm ta thương thế kia đã toàn tốt rồi ngày mai liền đi trại tân binh dạy bảo nhiệm vụ của các nàng n g ư ờ i cứ yên tâm giao cho ta liền thành nói đến nếu bàn về đánh người không là dạy bảo tân binh còn không có mấy người có thể so sánh ta lợi hại hơn dẹ phỉ vốn là rất t h i ê n tâm nhưng là không biết vì cái gì hiện tại có chút hoảng người cái này trách không được đến bây giờ còn không có cái bạn gái đánh người mau bệnh muốn đổi một chút ta mãi cho đến đêm khuya ba cái lao đầu riêng phần mình về nhà nói đến gặp cùng dẹ phỉ còn dễ nói xen gộ cụ lao đầu này thế nhưng là một mực chưa lập gia đình qua thật không biết nhiều năm như vậy một người ban đêm là tại sao tới đây liền lấy mòn sần đến nói hiện tại hắn tuổi tắc còn không tính đại còn dễ nói nhưng là vừa nghĩ tới hắn muốn cả một đời q u a n côn hai tay không khỏi rung động run một cái đây là thật làm không được a trại tân binh làm hải quân tinh anh môi trường nuôi cấy địa một mực là bản bộ rất nhiều tân binh mộng tưởng ở châu đó có thể nói đi vào trại tân binh trên cơ bản liền tương đương với một mực chân bước vào hải quân bên trong tinh nhuệ giai tầng trong này nói không chừng lúc nào liền có người trực tiếp nhất phi trùng thiên trở thành hải quân bên trong đại nhân vật t ỷ như nói đương nhiệm hải quân tam đại tướng cùng hiện tại rất nhiều trung tướng đều là trong này ra lại càng không cần phải nói gần nhất chạm tay có thể bỏng tân tấn hải quân nhân vật anh hùng mọn sần chính là mấy lần trước trại tân binh bồi dưỡng được đến đồng thời còn có sơ mổ kẻ chuẩn tướng khí nạ thượng tá cùng hiện tại bắt đầu bộc lộ tài năng hệ lò gì ạ năng lực giả v i n s e n không thể không nói so với trước đó hải quân đại tướng rẽ p h ì làm trại tân binh tổng huấn luyện viên vì hải quân bồi dưỡng được quá nhiều nhân tài nói là chiếm cứ hải quân nửa giang sơn cũng không đủ cho nên giống kịch bản bên trong chính phủ thế giới vì một cái xa ký bù cải mà từ bỏ như vậy một cái vì hải quân làm ra lớn như vậy cống hiến đồng thời còn có thể tiếp tục làm cống hiến công hơn nhân vật thật là đầu góc bị lửa đá thay cái trí thông minh người bình thường đều sẽ không như thế làm nếu là mòn sần tiếp nhận cảnh nộ g như thế trong giây phút liền đi tìm nơi nương tựa quân cách mạng đem thế giới này chính phủ cho náo cái long trời lở đất kịch bản bên trong rẽ phỉ từ hải quân bên trong ra ngoài nhanh chóng liền lôi kéo một cái mới đội ngũ càng l à tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong phát triển thành một cái quái vật khổng lồ nhân vật như vậy năng lực cùng m ị lực thật để người khâm phục cũng khó trách có rất nhiều hải quân đối trại tân binh chạy theo như vịt một thời kỳ mới trại tân binh đã mở hấn có một đoạn thời gian đại bộ phận người đã bắt đầu quen thuộc nơi này tiết tấu dù cho có không quen cũng phải ép buộc chính mình thích h ư n g xuống tới bởi vì vì loại bỏ một chút dựa vào quan hệ trà trộn vào đến không làm mà hưởng ra hỏa trại tân binh có một cái vị trí cuối đào thải chế độ cái này không phải mòn sân đề nghị mà là sớm tại hắn tiến đến trước đó liền đã có sẻn gồ củ cùng d ẽ phi năng lực cùng trí lực đều không thể khinh thường chính là bình thường đầu vóc thường xuyên chập mạch gạp trí thông minh cũng đều tại trình độ phía trên cao cấp chiến lược trừ d â u trắng hai thất cái kia đầu vóc thật thiếu gân ra hỏa không có một cái là đơn giản hôm nay tổng bộ hải quân huấn luyện càng khắc khổ bởi vì trước kia thời điểm các huấn luyện viên liền phát ra thông báo trước đó không lâu đổi bắt truyền kỳ hải tặc gôn đần lì ố n g xỉ kỳ hải quân quái vật trung tướng mòn sần hôm nay muốn tới đây giảng bài trong này chi ít có một nửa người trở lên đều sùng bái cái này trẻ tuổi lại đẹp mắt lại thực lực cường đại trung tướng lần này trại tân binh có ba cái rất phát triển nhân vật cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này ba cái nhất phát triển tân binh bên trong chỉ có một cái là nam còn lại hai cái là phi thường xinh đẹp nữ binh ba người này tất cả đều là kiếm sĩ trùng hợp chính là tất cả đều là ỷ tổ dạy c kiếm sĩ một cái duy nhất nam nhân tên gọi b ì n h nghe nói là xuất từ cái kia bế quan tỏa cảng truyền thống quốc độ nước họa nổ nỉ dạ kiếm sĩ đồng thời hắn cũng là trái cây năng lực giả hệ vạ dẹ mệ si ạ tươi tốt trái cây mà hai cái nữ binh trong đó cái kia có màu lam mềm mại tóc nữ hải tử tên là ẻn là toàn bộ trại tân binh thực lực cường đại nhất kiếm sĩ đồng thời cũng là một cái năng lực giả nắm giữ giả có thể khiến người ta tuổi tắc rút lui mười hai năm trái cây năng lực cái cuối cùng nữ binh cùng mòn sần rất quen thuộc đúng là hắn trước đó cùng đổ quỵt xuất gia tộc một đám chiến đấu bên trong bảo hộ cái kia giả tổ mộ bị vương quốc công chúa ả mì luận nhan giá trị nàng là toàn bộ trại tân binh số một luận thực lực nàng gần với ẻn miễn cưỡng có thể cùng b i n h dư l i ề u mạng bởi vậy có thể thấy được nàng khoảng thời gian này tại tờ suzu trung tướng trên thuyền vô cùng nhanh chóng tiến bộ lại nói thế giới này họ ngại đều rất lợi hại à nhìn nơi này e n cùng a mi còn có về sau hệ nộ lại thêm một cái ạ sờ dùng tay buồn cười chật chật không được trại tân binh thực hành chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ba người này trình độ muốn cao hơn những người khác không ít cho nên thông thường thực chiến huấn luyện đều là ba người cùng một chỗ hoặc là hai cái thực lực hơi yếu liên hợp cùng một chỗ hai đánh một hoặc là ba người cùng một chỗ đối trận s ù d ộ có đôi khi rẻ p h ỉ cũng sẽ tự mình cùng bọn hắn đối chiến hôm nay ba người thực chiến là ạ mị cùng b i n d cùng một chỗ đối t r ậ n N. một cái đến nói bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của n nhưng là hai người liên hợp lại trên cơ bản là toàn bộ hành trình tại đè ép n đánh mặc kệ là trái cây năng lực vẫn là hạ kỳ hay là thể thuật càng cường đại năng lực đối thể lực tiêu hao càng nghiêm trọng hơn n cùng b i n d trái cây năng lực xem ra lấy được thời gian cũng không lâu sử dụng không phải rất thuần t h ủ mà lại lấy bọn hắn hiện tại thể lực khi trong h không thể ậ t t cũng è ố tầm h chiến ờ i gian dài sử dụng trái dụng năng mỏn sử s cây lực chiến đấu. Làm đấu. người chiến kết cái mắt n bên như chuyển Hắn qua. địa e m mắt tầm mắt, ánh chuyển hướng chiến đấu ba người. Trong đấu đ ba hai điều trên toát r a sợi đằng giống roi giống nhau quất hướng ẻn mà đổi thành một bên vốn là xinh đẹp vô cùng ạ mỉ phối hợp với hiện tại quả cảm khí chất càng thêm mị lực bắn ra bốn phía nàng thì là cầm đao ngăn trở ẻ n đường lui、bình、bản b thân cũng không có nhàn rỗi hắn đồng dạng là tại trái cây năng lực tác dụng sau ở bên cánh tiến công có thể nhìn ra được ạ mi cùng bình phối hợp cũng có nhất định ăn ý lâm vào thế yêu ẻ n cũng không bối rối nàng một tay cầm đao trên tay kia xuất hiện một đoàn cùng loại ngọn lửa màu tím giống nhau năng lượng cái này đoàn năng lượng vung ra bay về phía một cây từ lòng đất chui ra sợi đằng sợi đằng đụng phải cái này đoàn năng lượng lúc này biến mất không thấy gì nữa ẹn trên tay kia chế thức đao gỗ cùng ạ m ỉ trong tay đao gỗ chạm vào nhau có lẽ là chiến đấu có chút thoát lực rõ ràng ẹn dưới chân có chút lảo đảo bín h công kích cũng từ khía cạnh mà tới bước chân bất ổn ẹn mượn lui lại tư thế ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh thoát binh một đao đồng thời đao gỗ lướt qua đem quấn về hắn sợi đằng chặt đứt mòn sân ánh mắt sáng lên ba cá nhân thực lực tự nhiên không thả trong mắt hắn bất quá từ ba người xuất thủ thời cơ cùng mỗi người bọn họ ý thức chiến đấu đem thiên phú hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhất là ẹn làm một nữ binh lúc chiến đấu không hề cố kỵ hình tượng bản thân đây mới là chiến sĩ hẳn là có biểu hiện ngắn ngủi sau khi giao thủ ba người tất cả đều mồ hôi đầm địa chật vật không chịu nổi nhất là ẻn mặc dù ba người trong tay đều là đao gỗ như cũng đem hải quân chế phục phá vỡ mấy đạo lỗ hổng b ù n đất cùng mồ hôi còn có chút vết máu hôn hợp lại cùng nhau để nàng có điểm giống bùn khỉ đồng dạng Su rỗ lúc này tiến lên kêu dừng bọn hắn chiến đấu tốt rồi các ngươi thực chiến đến đây là kết thúc còn có người bên kia cũng ngừng một chút đến nhận thức một chút các ngươi khoảng thời gian này đào thuật huấn luyện viên hải quân trung tướng mỏn sần các hạng chương hai trăm bảy mươi hai đại kiếm hảo chi uy trong đám người một trận vui mừng không ít người đã sớm nhìn thấy mỏn sần tồn tại mà đôi mắt tỏa ánh sáng ngược lại là trước mặt ba người này hẹn nguyên bản còn mang theo kiên cường thần sắc trên mặt có một vệ đỏ bừng vụn g trộm leo lên nàng nhìn xem mỏn sần có chút xấu hổ cúi đầu một bên mái tóc màu đỏ gầy g ò bin giữa tắt tràn đầy kích động nhìn mòn sần chính là loại kia f a n cùng thấy thần tượng cảm giác a mi tắc sắc mặt bỏ bừng không phải là bởi vì nóng mà là bởi vì nhìn thấy mòn sần quá mức kích động trước mắt mòn sần không còn là nàng chỉ có thể tại trên báo chí nhìn thấy ảnh trụ mà là người sống sơ sờ, sờ nói đến khoảng cách nàng gia nhập tờ suu xu chúng tướng hạm đội đến bây giờ đã có gần hai năm chưa từng gặp mặt mòn sần sông nàng gật đầu cười nói đã lâu không gặp a mi A m ỉ gà con mổ thóc giống nhau gật đầu hoàng anh giống nhau thanh âm thanh thúy vang lên đã lâu không gặp a mòn sần đại trung tướng cái này ngày xưa giấy trắng bình thường nữ h à i hai năm này rèn luyện bên trong cũng hiểu rất nhiều đạo lý có không nhỏ thay đổi võ đài từng cái khu vực đều là tách đi ra nơi này là chuyên môn luyện tập đao thuật khu vực ở đây binh sĩ trên cơ bản là đao thuật thiên phú tương đối xuất chúng thiên phú vật này rất kỳ quái nửa điểm không do người có người trời sinh liền thích hợp dùng đao mà có người dùng đao ngược lại không bằng tay không tất sát lợi hại còn có người sử dụng thương đến quả thực tựa như hoàn toàn biến thành người khác cái này kêu là lão thiên gia thưởng cơm ăn đương nhiên còn có người cái gì cái gì đều không được loại này chính là đắp lên đế đóng cửa tiện thể cửa sổ cũng cho khóa lại xui xẻo đứa bé mòn sần bản thân liền là thuộc về đao thuật thiên phú tuyệt hảo người điểm ấy không thể nghi ngờ nếu là thay cái đao thuật thiên phú bình thường người dù là hắn lại chăm chỉ mười lần mỗi ngày tất cả thời gian đều tiêu vào đao thuật luyện tập bên trên cũng sẽ không có hiện tại cao độ thiên tài là chín mươi chín phần trăm mồ hôi cùng một phần trăm linh cảm nhưng là một phần trăm linh cảm cực kỳ trọng yếu muốn trở thành cơn ư giả g thiếu một thứ cũng không được nếu không mọn sần cũng sẽ không phí tâm tư giúp vin xen tìm cái gì trái ác quỷ. chờ tất cả học tập đao thuật người tập hợp về sau mọn sần phát hiện nơi này bình sĩ nhân số so sánh với đồng thời nhiều hơn không ít cái này kỳ thật không kỳ quái Bởi phi vì trừ phi là có đao ặ c biệt thiên t phú y luyện tập lục thức kỳ huy bán xuống ống người không Càng cương đại tự nhiên càng không cần nói. tỉa, tập thức tự a gì đối đã đại đ với cái hiếp. lục cỡ có sỉ kỳ thuật dù sao cũng là trừ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trái cây năng lực bên ngoài có đủ nhất tính công kích đại diện thậm chí trái ác quỷ bởi vì năng lực thiên kỳ bách quái đại đa số trái cây năng lực là không bằng đao thuật công kích sắp bén thế giới này đao thuật hệ thống đã phi thường hoàn thiện có thể nói là đơn thể công kích mạnh nhất đại diện luyện tập người tự nhiên cũng liền càng nhiều dù sao mặc kệ vị trí nào đều có một viên chuyển vận trái tim dạy bảo quá trình cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau lấy món sân hiện tại đao thuật tiêu chuẩn đến dạy bảo những binh lính này tựa như là danh giáo bác đạo viện sĩ cấp bậc giáo sư đi dạy bảo học sinh cấp hai món sân làm chính là cho những binh lính này mạnh như thác đổ để bọn hắn rõ ràng cái gì là đao thuật cảnh giới trí cao phần lớn thời gian những này tương đối phổ thông một chút đám binh sĩ vẫn là muốn lấy cơ sở luyện tập làm chủ Đi còn không có đi ổn liền nghĩ chạy không đáng liền hiển nhiên Nơi giá nghiêm còn có chạy thực chuyện. túc không ổn nghĩ không này mòn sần là tế dù ạ y này này bảo ba cũng cái cái. cái liền nhất phát triển cái này cái. Nếu như đem cái này dáng dấp hình phát thủ dấp đem sao nghĩ một hồi cũng không phạm pháp thực tế gia hỏa này có điểm giống chỉ dài l ệ n h gia hờ ợ kỳ cùng mòn sần ba cái đẹp trai mỹ nhân có chút không đáp bất quá cũng không sao cả ai bảo gia hỏa này xem ra cũng là chính mình phan cuồng liền hơi cho hắn điểm phúc lợi đi trưởng thành cái dạng này cũng không phải người ta sai quái đáng thương d ẽ phí l ã o sư h ô m qua nói với ta các ngươi ba cái là giới này trại tân binh bên trong rất không tệ người trẻ tuổi hắn bình thường không khen ngợi trừ ta ra chính là tam đại tướng cũng rất ít được khen ngợi đây là trong sân huấn luyện phân chia ra đến một góc mọn sẩn trước mặt là đã nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút ẻn ba người ân còn có cách nơi này không xa lắm xù rộ nghe được mọn sẩn ba cái bị dạy bảo binh sĩ còn không có phản ứng gì nghe lén xù Dồ một trận hó khan quả nhiên có hơn nửa năm không gặp vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc dù cho hiện tại cường đại như vậy vẫn là lúc trước cái kia mòn sần mòn sần liếc qua xù Dồ, không có để ý ta nói sai cái gì sao trại tân binh sử thượng ưu tú nhất tốt nghiệp cái danh xương này người cho rằng nói đùa đây cũng chính là đoán chừng tam đại tướng mặt mui không tốt ra bên ngoài truyền thôi xù Dồ đã quay đầu tiếp tục làm việc hắn hắn tự nhiên sẽ không quáy dày mòn sần dạy học mòn sần tiếp tục nói đi xuống ta vừa rồi nhìn một chút các ngươi ba cái mặc dù đều luyện tập đao thuật nhưng là các ngươi cơ sở cũng không làm sao kiên cố nơi này ta muốn khích lệ một chút a mi nàng mặc dù thực lực là các ngươi ba trong đó kém nhất một cái nhưng là nàng cơ sở là vững chắc nhất a mi bỗng nhiên bị mòn sần khích lệ nho nhỏ đỏ mặt lên bất quá nàng không dám chen vào nói e n cùng b ì n hai người các ngươi trái cây năng lực không tệ nhất là e n ngươi trái cây năng lực rất cường đại thực lực cũng mạnh nhất ba người các ngươi bên trong ngược lại là đao thuật của ngươi nhất không để ta xem trọng biết tại sao không mòn sần tra hỏi sau đó không đợi ẻn trả lời liền tự mình giải thích bởi vì ngươi trái cây năng lực mạnh mẽ để ngươi đ ố i đao thuật không quá tự tin ngươi lòng có trần trờ ngươi đao thiếu một loại thẳng tiến không lùi chắc chắn phải chết khí thế nếu như điểm ấy không thay đổi ngươi đao thuật tăng lên tới mức nhất định liền sẽ lâm vào ngưng trệ ẻn s ắ c mặt trở nên khó coi nàng sẽ không đi hoài nghi mòn sần dạng này cường giả có thể nhìn thấy vấn đề xa so với chính mình nhìn thấy hơn nhiều tựa như kịch bản bên trong s ô dô đánh bại ẻn về sau cũng đã nói lời tương tự một cái đao thuật cường giả nhất định phải tâm trí cùng đối với mình đao thuật tín nhiệm mạnh mẽ mòn sần không tiếp tục đi xem lâm vào suy nghĩ ẻn hắn nhìn về phía b ì n h các ngươi ba trong đó ngươi là đối đao thuật quen thuộc nhất cái kia nhưng là ngươi đao thuật quá sức tưởng tượng có thể là ngươi trước đó học tập bề bộn Ta thể trên một vật thất bắt ao. Người nghị tại thuật trên con đường này đi xuống. Ta đề nghị người tốt nhất t ra ao. đao có còn có cái khác con nhìn nghị nghị người người loạn Người đường này xuống. người đi đem số đồ đề ân m tư đều thả ư đều h ở p ơ g diện này. Ơn, đây là mòn sần quen dùng sáo lộ đi lên trước cho ngươi một gậy đương nhiên hắn là bắn tên có đích nói cũng xác thực đều là khuyết điểm của bọn hắn đến nội a mì người thiên phu không tồi lại cùng tờ s j u t r u n g tướng thời gian dài như vậy cơ sở đã rất kiên cố chậm rãi học tập về sau chờ trại huấn luyện tân binh kết thúc thực lực sẽ có một cái tăng lên không nhỏ các ngươi ba cái cộng đồng khuyết điểm là không có một cái mạnh mẽ đao thuật lao sư hệ thống dạy bảo các ngươi đương nhiên hiện tại các ngươi gia nhập trại tân binh lại rất may mắn gặp phải ta không thể không nói các ngươi vận khí không tệ mòn sân lần này không phải tự luyến mà là ba người này vận khí thật sự không tệ trước mấy ngày hắn vừa đột phá đại kiếm hào cảnh giới toàn bộ tổng bộ hải quân tại lúc trước hắn cũng chỉ có một cái don một người đến cảnh giới này những thứ khác hải quân trung tướng tối đa cũng chính là cùng mòn sần không có đột phá trước đó đao thuật cảnh giới không sai biệt lắm nói lên hệ thống dạy bảo các ngươi vậy liền hẳn là để các ngươi rõ ràng đao thuật mạnh mẽ để các ngươi kiên định các ngươi tín nhiệm trong lòng mòn sần nói từ một bên đao trên kệ lấy ra một thanh đao gỗ tới dạy bảo tân binh nghiêm túc như vậy trường hợp không quá thích hợp lao yêu ra hỏa này lên sàn quá ảnh hưởng chính mình ánh sáng trói lọi hình tượng cho nên mòn sần đem hắn đưa đến hải quân khoa học bộ đội nơi đó luôn đem đao vác tại phía sau không quá phù hợp mọn sần xin nhờ khoa học bộ đội người hỗ trợ cho láo yêu tạo một cái phù hợp nó khí chất vỏ đao r a nói cách khác về sau cũng không phải là trên vai đứng chim mà là bên hông đeo chim khúc k h n g trở lại chuyện chính mọn sần cầm một thanh đao gỗ một thanh chế thức trường đao hắn đem chế thức trường đao đưa cho xanh biển mềm mại tóc dài ẻn không nhìn một bên kích động bỉn dị, đây không phải nói nhảm sao đương nhiên là phải đẹp tiểu t ỷ tỷ làm mẫu các ngươi biết kiếm sĩ kiếm h à o đại kiếm h à o theo thứ tự là mọi người đối dùng đao người xưng hô cái này ba cái xưng hô thì là đối ứng ba cái cảnh giới trở thành một cái kiếm sĩ vậy liền đại biểu cho đao thuật của ngươi đã đăng đường nhập thất tựa như các ngươi hiện tại cũng chẳng qua là tại cảnh giới này bên trên đi ra một đoạn ngắn khoảng cách cái giai đoạn này là tốt nhất tăng lên cũng không cùng ngươi nhóm nhiều lắm lời giai đoạn kế tiếp thì là trở thành một tên kiếm h à o không nên xem thường cái này kém một chữ thế giới này có tám mươi phần trăm người đều bị ngăn tại cảnh giới này phía dưới làm sao mới xem như một tên kiếm hào đâu cái này chỉ có n g ư ờ i đao thuật cảnh giới định đ o ạ n cảnh giới này chính là bình thường mọi người nói tới chạm s á t chi cảnh ẩn ngươi dùng đao c h ặ ta t là huynh đệ liền đến c h ặ ta t m g ọ n sần kem chút liền thuận mồm nói ra câu này còn tốt khắt chế ẩn không chần chờ có thể bị cường đại như vậy nhân giáo đạo đối với nàng mà nói quả thực là lớn lao phúc phận nàng bước ra một bước Tăng tốc độ sau một đoạn a lăng lúc là luyện lưỡi, không chém xuống. Mòn sân lúc này còn có thời gian nói chuyện, ngươi muốn dùng tầm cảm thụ. Trong tay hắn là một thanh huấn luyện dùng đao gô, cũng không thân bên sống mỏng Nhưng người mình chuyện phát sinh. Giang gô, giật giác. chém thời chú thụ. chỉ chút. phát có các cái cảm có xem tầm một mở một một mà so là tay ta Một ba đao, đao đao đao ba ý để đ o gây mất thân đao rơi xuống phát ra một tiếng v a n g giòn đao gỗ cùng chế thức đao sắt đụng phải một khối ngược lại là đao sắt bị đao gỗ chém thành hai đoạn Phải biết mòn sần đao gỗ phía trên nhưng không có quấn quanh hạ biết trên mòn sần cuốn đao đ gỗ kỳ. có ân y c h í h chi cảnh,、dùng、huyền diệu một chút nói, chính là là trạm sắt một diệu nói, dùng để bất luận lắng loại là đều ấu, vật nó thân người nghe này cũng Ấn, cái có đặc có cho có chặt biệt khi tiết gì thể tự thể sắt thép thể đứt. bất hô hấp, hô hấp đấu, dù Ấn, quá bình thường cảnh giới này kiếm hào chỉ có thể dùng đồng dạng sắt thép chất liệu đao mới có thể chặt đứt đối thủ đao đáng tiếc ba cái tiểu đồng bọn đã ở vào trong lúc khiếp sợ mà không có phối hợp mòn sần trang b í tốt rồi cảnh giới này các ngươi tạm thời còn cách một đoạn ta hiện tại cũng chỉ là để các ngươi rõ ràng đao thuật chỗ cường đại đối với các ngươi về sau đường không muốn mê mang mòn sấn lời nói để ba người lấy lại tinh thần bọn họ ánh mắt rõ ràng so trước đó càng thêm sáng tỏ như vậy tại cái này về sau đại kiếm hào cảnh giới đâu lúc này đao thuật sẽ có một loại biến hóa về chất đơn giản đến nói chính là không có gì không thể chạm bao quát hạ kỳ trái cây năng lực chờ một chút ta từ một đao chẳng chết có thể đem đao thuật luyện tập đến cảnh giới này trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt không vượt qua mười ngón số lượng nói thật như vậy cảnh giới đối với hiện tại ba người đến nói quá xa bất quá mòn sần vẫn là nói ra chính là để bọn hắn kiên định tín nhiệm tà chi đao hạ chắc chắn phải chết mòn sần cũng cho chính mình thay đổi một thanh chế thức trường đao bởi vì nếu như không quấn quanh bật sổ sổ c ủ hạ kỳ chất gỗ huấn luyện đao không có cách nào trèo trống cảnh giới này lực lượng theo mòn sần đao nắm trong tay nhiệt độ chung quanh lập tức trở nên rét lạnh vô cùng không riêng gì trước mắt ba người chính là cái khác xa hơn một chút một chút binh sĩ cũng cảm giác chính mình giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đau mất mạng đồng dạng tất cả mọi người cảm giác một đau kia giống như là muốn chạm trên người mình bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng cảm giác nguy cơ nơi phát ra địa phương rốt cục b ọ n sần đều đến ẻn trước mặt không muốn chỗ đứng vững ẻn hiện tại dùng ngươi năng lực đến công kích ta đã sớm lông tơ dựng ngược ẻn vô ý thức liền đem năng lực của mình dùng ra một cỗ so bình thường càng lớn đoàn năng lượng màu tím đoàn hướng về mọn s ầ n bay tới ở đây tất cả binh sĩ trong ánh mắt một đạo ánh đao lướt qua trước mắt đoàn năng lượng bị một đao chặt đứt tiếp theo biến mất không thấy gì nữa hết thể mọi người giống như là nhìn thấy cái gì lại giống là không thấy gì cả duy nhất có ấn tượng chính là một đao kia có thể chặt đứt hết thể đào quang tại như thế một đao dưới bọn họ thậm chí căn bản không hứng nổi phản kháng ý chí đến tựa như toàn bộ thân thể bị lực lượng vô hình trói buộc đồng dạng đây chính là đại kiếm hảo chi uy không có bất kỳ cái gì hạ kỷ quấn quanh trường đao đem ẹn mạnh mẽ năng lực đều t r ô n vùi vô hình phương viên mấy trăm mét đao thuật trong sân huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh liền liền hô hấp âm thanh đều không có giống như là dừng lại đồng dạng không biết là ai dưới chân đứng không vững t h ế ngã trên đất tiếp lấy lại có không ít giống nhau binh sĩ ngã xuống toàn bộ sân huấn luyện mới tính sống lên đại kiếm hảo chính là bá đạo như vậy chương 273, là cái lang nhân tất cả binh sĩ đều là một loại chưa t ỉ n h hồn dáng vẻ cảnh tượng như vậy đối với ở đây đám binh sĩ đến nói không thua gì một trận tâm linh rèn luyện ngược lại là chó ngáp phải rồi toàn bộ sân huấn luyện hình mòn s ầ n thu hết vào mắt tạo thành hiệu quả như vậy kỳ thật không phải bản ý của hắn hắn vốn chỉ là muốn đem loại này vô song khí tức gáp xúc đến trước mặt nơi này chỉ là hắn có chút đánh giá cao chính mình nói đúng ra chính là trang bíp trang để l o ạ t hắn cũng chỉ là mấy chức vừa mới đem tòa này ngăn trở hắn đã lâu đại môn cho đầy ra đại môn về sau phong cảnh kỳ thật cũng còn không thể thu vào đáy mắt đối với lực lượng như vậy hắn còn cần không ngắn thời gian luyện tập mới có thể thuần thục nắm giữ từ đó hóa thành chính mình lực lượng cường đại nhất đúng vậy đối với mòn sần đến nói đây là hắn lực lượng cường đại nhất mặc dù hắn trái cây năng lực kỳ thật cũng rất cho lực bất quá có thể trở thành một cái sóng cuồng vô cùng c h u y ể n vận ai còn muốn làm thuẫn hắn trái cây năng lực kỳ thật cùng đao thuật vừa vặn bổ sung trái cây năng lực đền bù phòng ngự không đủ đao thuật thì là tăng thêm mạnh mẽ công kích nói tóm lại hoàn mỹ xa nơi binh lính tự nhiên có xù rổ cùng những thứ khác đao thuật huấn luyện viên phụ trách mòn sần chỉ cần quản tốt trước mắt mình cái này ba cái liền tốt nói đến những thứ khác đao thuật huấn luyện viên cũng bị mòn sần đột nhiên buộc phát chấn nhiếp tâm thần bất quá có thể đảm nhiệm nơi này huấn luyện viên đều là đã lĩnh nội chạm sắt chi cảnh đối với đao thuật có chính mình nhất định lý giải niềm tin của bọn họ tự nhiên không phải những binh lính này có thể so sánh với rất nhanh liền từ loại kia bị áp chế trạng thái khôi phục lại nhưng là bọn hắn nhìn về phía mòn sần ánh mắt liền trở nên có chút cảm giác khó chịu mặc dù rõ ràng mòn sần có thể bắt được g o l d e n lì ổng xì k i thực lực nhất định là tăng lên không ít không nghĩ tới bọn hắn nhiều năm không được tồn vào nghĩ cũng không dám nghĩ đao thuật cảnh giới ngược lại tại mòn sần nơi này rất dễ dàng đã đột phá loại thiên phú này bên trên tranh lệch thật rất đả kích người tựa như ngươi trong lớp cái kia học bá ngươi vô luận là lại cố gắng thế nào cũng không sánh bằng người ta tùy tiện học một ít ngươi nói có tức hay không người thiên phú thứ này có đôi khi thật là ép tới ngươi không có chút nào tính tình may mà tới đây làm huấn luyện viên đều là đã từ hải quân bên trong lùi khỏi vị trí tuyến hai tâm tính bên trên cũng rất nhanh điều chỉnh xong cùng như vậy quái vật so sánh bất quá là tự làm mất mặt vẫn là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cho thỏa đáng mòn s ầ n đối diện ẹn ba người tiêu tốn tốt thời gian dài mới từ loại kia phảng phất vứt bỏ linh hồn trạng thái lấy lại tinh thần mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp thật mỏng hải quân chế phục không thể không nói thế giới này các nữ nhân phần lớn phát dục không tệ tài cực kỳ có liệu loại kia đôi à, chứ không có phát dục la lụy bên trên mỏn sần thật đúng không có phát hiện qua đây quả thực là kỳ tích khu khu hiện tại cũng không phải quan tâm cái này thời điểm mình bây giờ thế nhưng là cái nghiêm chỉnh huấn luyện viên ẹn kinh hãi nhất bất quá nàng trái cây năng lực từ khi đạt được về sau còn là lần đầu tiên bị người như thế hóa giải không không phải hóa giải đây là hoàn toàn bị phá mất đây là một loại chưa bao giờ được chứng kiến mạnh mẽ đao thuật nàng xưa nay không biết thì ra đao thuật cũng có thể làm được tình trạng như vậy b ế n cung hẹn t h ầ n sắc cũng kém không nhiều hắn mặc dù sinh ra ở võ sĩ tri quốc hiển nhiên hắn cũng không có một cái đại kiếm hào làm lao sư bằng không cũng cũng không cần phải gia nhập hải quân À mỉ sắc mặt so hẹn sắc mặt hai người muốn trông tốt một chút nàng mặc dù đi theo tờ sr hữu trung tướng gần thời gian hai năm kỳ thật nội tâm như cũ đơn thuần cứ như vậy ngược lại loại này áp bách đối với nàng mà nói là nhỏ nhất có một chút ba người là rất tương tự đó chính là bọn họ ánh mắt đều trở nên sáng tỏ vô cùng bọn họ khắc sâu rõ ràng trước đó mòn sần lời nói có thể gặp được mòn sần làm huấn luyện viên của bọn hắn là một kiện may mắn dường nào chuyện danh sư xuất cao đồ ở cái thế giới này cơ hồn là tất cả mọi người nhận biết đặc biệt là đối với loại này đao thuật truyền thừa rõ ràng nhất chính là sổ rộ hắn đầu tiên là từ chí ít cũng là kiếm hào đỉnh phong thậm chí đại kiếm hào c ộ t hỉ rộ đánh xuống kiên c ố vô cùng cơ sở về sau càng là tại đệ nhất thế giới đại kiếm h à o hạt é t mị hạt thủ hạ đi theo hắn học tập cái này cùng trái cây năng lực không giống trái cây năng lực khai phát nhiều khi liền nhìn chính mình nao động thuộc về tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu cái chủng loại kia nhưng là đao thuật loại thứ này có nhiều đời người tổng kết truyền thừa xuống không có người dạy một người vô luận như thế nào cũng khó thành liền đao thuật cảnh giới chi cao chính là chính mòn sẩn cũng là ngay từ đầu đi theo p sợ rằng xa học về sau lại có sạt giáo hội hắn không ít về sau gia nhập vào hải quân trại tân binh lại cùng mọ m ọ n gà g dã mạ c ả gì chờ học tập cho dù hắn cuối cùng đột phá cũng là cùng sĩ kỵ như vậy đại kiếm hào sinh tử chiến mới làm được đao thuật ban đầu là học tập người khác cùng bắt t r ư ớ c người khác điểm ấy bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ cho dù là các ngươi luyện tập cơ sở nhất chiêu thức người khác nhau dạy cũng sẽ có khác biệt rất lớn cho nên các ngươi đang luyện tập thời điểm liền sẽ mang theo dạy cho ngươi chiêu thức người kia phong cách kiếm hào về sau đại bộ phận người muốn đi ra phong cách của mình bởi vì cái này dính đến về sau đại kiếm hào cảnh giới đương nhiên cái này cách các ngươi còn rất xa xôi cho nên ta không hy vọng các ngươi hiện tại liền đi tự mình khai phát cái gì rối loạn lung tung chiêu thức các ngươi nếu có thể đem chúng ta sẽ dạy cho các ngươi học được là đủ đủ các ngươi trong năm đó được lợi mọn sân nói khai phát cái gì rối loạn lung tung chiêu thức liền là chính hắn trước đó tại đông hải thời điểm căn bản không có những này khái niệm chính là đi theo kịch bên trong sổ rộ mù học trên thực tế vẫn là cơ sở chiêu thức tổ hợp tổng kết lại chính là hạ cơ t á m c h ặ n thàng đến hắn về sau tại kiếm hào cảnh giới bên trong đi rất đường xa được chứng kiến các loại lưu phái đao thuật kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng về sau mới đem trước kia những cái kia rối loạn lùng tung chiêu thức đều vứt bỏ rơi bắt đầu sáng tạo thích hợp bản thân chiến đấu chiêu thức hắn cùng trước mắt cái này ba người nói những này tự nhiên là không để bọn hắn mơ tưởng xa vời lầu cao vạn trượng đất bằng lên chỉ có căn cơ làm chắc về sau làm những thứ khác mới sẽ làm ít công to đi theo ta huấn luyện là một kiện rất khổ chuyện cho nên những ngày này các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng được rồi dù sao làm không chuẩn bị sẵn sàng đều một cái dạng chờ các ngươi về sau lại từ từ thích đứng đi mòn sần câu nói này cũng không hề nói dối lúc huấn luyện mòn sần là thật mở ra không có chút nào người hình thức trong quá trình này căn bản sẽ không phân cái gì nam nữ sợ mổ kẻ có đôi khi bị mòn sần đánh thảm thời điểm đều sẽ gọi hắn chớ hát thủ phía dưới lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ chỉ dám trong lòng gọi cái ngoại hiệu này ngay cả bí mật cũng không dám gọi có thể thấy được có nhiều đen nói tóm lại là cái lang nhân từ một ngày này bắt đầu hẹn ba người đi vào địa ngục cầu sinh hình thức hắn đem chính mình cải tiến kiếp trước huấn luyện lính đặc chủ này g n một lại lần nữa cải tiến một chút dù sao muốn phù hợp hiện tại thực tế những cái kia hạng mục bên trong thể năng chờ huấn luyện đối với ba người này đến nói không có gì độ khó chủ yếu là trong đó hạng mục tổ hợp đối với ý chí ma luyện là vô cùng cường đại mọn sần chính là đem những này cho tham khảo tới huấn luyện thân thể hắn không đi quản tự nhiên sẽ có sủ dỗ phụ trách kỳ thật đao thuật chủ yếu là pháp cùng lực lượng pháp cùng lực lượng đến từ nơi đó phần lớn đều là tới từ hạ bàn đơn thuần dựa vào cánh tay rèn luyện là có hạn chỉ có hạ b ả n vững chắc đem toàn bộ thể kết hợp chung một chỗ về sau không riêng gì độ linh hoạt tốc độ sẽ tăng lên lực lượng cũng sẽ gia tăng đương nhiên cánh tay lực lượng cũng á t không thể thiếu vốn nắn ban đầu thói quen xấu chính là đau nhức phi tiêu so nhất là đối với trong ba người nam nhân duy nhất đến nói cánh tay riêng phần mình gánh trọng trách tiến hành cơ bản chém vào đâm tới chờ luyện tập gánh trọng trách mạ chọc luyện tập gánh trọng trách vốn g xuống ngựa bước luyện tập thực chiến diễn luyện chờ một chút còn muốn quy định bao nhiêu thời gian bên trong muốn làm ra bao nhiêu lần kết thúc không thành liền muốn bị phạt cái gì ăn sống các loại cao dinh dưỡng hàm lượng kỳ quái sinh vật côn trùng loại hình quả thực chính là không thể thoải mái hơn b n h mẹ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta sẽ đói bụng thể phạt này càng là chuyện thường ngày đừng tưởng rằng hai cái nữ binh liền sẽ tốt qua bao nhiêu các nàng đồng dạng sẽ không chịu mòn sần ưu đãi duy nhất so binh phải tốt là các nàng tại thực chiến thời điểm sẽ không bị mòn sần đánh thành đầu heo phải biết từ mòn sân mở bắt đầu huấn luyện ngày đầu tiên bắt đầu b i n h đồ ầ heo hình tượng trên cơ bản liền không có thay đổi trên cơ bản vào lúc ban đêm tiêu sưng về sau ngày thứ hai liền sẽ một lần nữa biến trở về tới khoan hay nói cảm giác so trước kia còn muốn thuận mắt một chút lại càng không cần phải nói lấy trong đó mòn sân mở ra ác miệng hình thức về sau làm nữ binh n h ẹ n cùng ạ mì đã đầy đủ kiên cường cũng bị mòn sân nói khóc qua không biết mấy lần mà xem như trọng thai khu b i n h quả thực chính là đã hoài nghi nhân sinh nhiều khi hắn đều đang nghĩ tự mình có phải hay không xuất sinh về sau chính là cho thế giới này đến góp đủ số cho thế giới này chế tạo rát rưởi thật là có lỗi với a huấn luyện như thế trọn vẹn tiến hành thời gian nửa tháng nửa tháng này đến cho dù là không có bị mòn sấn đặc biệt chiếu cố cái khác luyện tập đao thuật binh sĩ cũng tất cả đều gặp thai vạ bọn hắn sâu sắc cảm nhận được cái này bọn hắn sùng bái hải quân quái vật trung tướng m ặ t k h á c quả thực chính là thiên sứ bên trong ma quỷ ngay tại lúc đó bọn họ sâu sắc cùng bị mòn sần đặc thù chiếu cố ba cái đáng thương quỷ nửa tháng này đến bọn hắn không có tại chỗ bạo tạc xoắn ốc thăng thiên quả thực chính là ông trời phù hộ sinh mệnh lực quá ư ơ n g ngạnh mà tới đối đầu là ba cá nhân thực lực bay nhanh tăng lên bùn bọn hắn đều có không sai đào thuật thiên phú mà lại có tương đương đào thuật cơ sở hiện tại có mòn sần dạy bảo về sau sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học hẹn ba người mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình đây mới là bọn hắn có thể kiên trì nổi động lực vẹn vẹn thời gian nửa tháng bọn họ thực lực đều trưởng thành đến chính mình không dám nghĩ tình trạng d u n g mòn s â n lời nói đến nói ngay tại lúc này người đánh nửa tháng trước n g ư ờ i kia là tùy tiện ngược tựa như ẩu đả tiểu bằng hưu giống nhau đơn giản ở trong đó cũng không chỉ là mòn s â n dạy bảo công lao còn có bọn hắn không sai thiên phú lại thêm thực lực yếu thời điểm tăng lên tự nhiên cũng liền nhanh rất rõ ràng đạo lý một cái thiên p h ú không tồi bạch ngân tuyển thủ bị vương giả trước hai mươi đại thủ dạy bảo một đoạn thời gian phân đoạn lên tới hoàng kim thậm chí bạch kim vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng là muốn từ bạch kim lên tới kim cương thậm chí đại sư vương giả vậy thì không phải là một chi công đến cái này đẳng cấp tỏ vẻ người ta thiên phú cũng sẽ không quá kém ngươi muốn chen vào vậy sẽ phải đem ngươi thực lực chân thật tăng lên đi lên mòn sần đối với hắn thành quả vẫn tương đối hài lòng không thấy được tất cả bị hắn dạy bảo qua binh sĩ ánh mắt nhìn hắn đều là vô cùng sùng bái cùng cảm động còn có một số thậm chí đều muốn cảm động khóc lên khi hắn muốn trở về dê hai căn cứ tin tức truyền đến nơi này thời điểm bao quát ẹn cùng ạ mỉ hai cái nữ binh cùng bin h chờ tất cả binh sĩ tất cả đều lưu lại cảm kích cùng không thôi nước mắt quả thực chính là một mảnh tiếng khóc ta rời đi các ngươi không cần quá thương tâm không bỏ chờ qua một thời gian ngắn ta còn biết bất thời gian tới dạy bảo các ngươi đã các ngươi như thế hoan n ê n ta ta không thể phụ lòng kỳ vọng của các ngươi mòn sân vừa dứt lời bin h dẫn đầu ngã xuống đất không dậy nổi binh lính phía sau cũng đổ một mảnh thật là còn thế nào kích động ngất đi rồi chương hai trăm bảy mươi b ố keo kikis gặp phải n về sau cũng làm cho mòn sần nhớ lại một sự kiện tới nếu như không có nhớ lầm dâu trắng hai thế chính là tại năm nay trại tân binh tốt nghiệp thí luyện bên trong tập kích rẽ phỉ dẫn đội hải quân thuyền dẫn đến rẽ phỉ chỉnh thuyền tân binh trừ e n cùng bin h sống tiếp được bên ngoài những người khác toàn bộ mất mạng mà rẽ phỉ cũng bị chặt đứt một đầu cánh tay phải chuyện này hắn sở dĩ nhớ rõ đó là bởi vì hắn nhớ kỹ kiếp t r ư ớ c còn cùng một cái cơ t r í đối phun một đoạn thời gian đối phun nguyên nhân là đối phương cho rằng dâu trắng hai thế chặt đứt rẻ phi một cánh tay từ đó chứng minh hắn có vượt qua đại tướng thực lực từ đó hẳn là xếp tại tất cả s ạ kỷ bù cải vị thứ nhất lúc ấy mòn s ầ n đã cảm thấy đối phương đầu góc có hố d ì bệ còn đem bít mom cho trực tiếp đánh bay nữa nha cái kia có thể chứng minh d ì bệ vượt qua tứ hoàng sao đặc biệt là hắn hiện tại đi tới thế giới này về sau rõ ràng đại tướng là như thế nào chiến lược tồn tại về sau kỳ thật hắn cân nhắc qua vấn đề này dâu trắng hai thế đã từng bị rẽ phỉ đuổi bắt đánh bại bởi vì rẽ phỉ thừa hành không giết chính nghĩa mà chạy ra thăng thiên hãn tại về sau thời gian mấy năm thu hoạch được một viên mạnh mẽ trái ác quỷ từ đó đến tìm rẽ phỉ tiến hành báo thù căn cứ kịch bản bên trong có thể thấy được dâu trắng hai thế mặc dù chặt đứt rẽ phỉ cánh tay phải nhưng là tuyệt bích là thụ thương nghiêm trọng không có lực lượng tái chiến không phải vậy hắn không có khả năng không đúng rẻ phỉ còn có còn lại en cùng bình đ ộ n g thủ nếu đều động thủ chặt đứt một cánh tay còn giữ bọn hắn ăn tết không thành hải tặc có thể không có cái gì lưu thủ truyền thống cho nên nếu toàn thuyền binh sĩ đều giết làm sao có thể lại đơn độc lưu lại ba người không giết rẻ phỉ thực lực hẳn là còn tại d â u trắng hai thế phía trên bất quá vì bảo hộ thủ hạ học sinh dẫn đến cánh tay bị chặt nhưng là cũng đồng dạng trọng thương đối phương dẫn đến đối phương không thể không đào tẩu bằng không giải thích không đi qua đại tướng kia là giống như tứ hoàng đứng tại thế giới đỉnh mạnh mẽ chiến lược dâu trắng hai thế nếu là thật cường đại như vậy làm sao có thể tại trở thành sạc kỷ bù cái thời điểm vẫn chưa tới năm ước treo thưởng như thế nhân vật cường đại đi khiêu chiến tứ hoàng đây không phải là một chút liền có thể dương danh thế giới muốn kéo lung hải tặc còn không phải dễ như t r ở bàn tay đặc biệt là cái kia dâu trắng hai thế mẹ nàng không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy bất quá có một chút có thể chứng minh dâu trắng hai thế đã có chặt đứt rẻ phỉ cánh tay phải năng lực thực lực khẳng định cũng sẽ không quá kém mọn sần p h ò n g đoán đối phương hẳn là có chuẩn đại tướng thực lực cụ thể còn muốn chiến đấu qua mới biết được bất kể như thế nào rẽ phi hiện tại là lao sư của mình nói đến đ ố i chính mình trưởng thành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng để kịch bản bên trong tình huống phát sinh đây cũng là hắn vất vả huấn luyện ẻn ba người nguyên nhân bây giờ cách tốt nghiệp còn có hơn nửa năm ngược lại là còn có một số thời gian khoảng thời gian này đầy đủ mọn sần đi tìm dâu trắng hai thế làm hải quân trung tướng thật muốn đi nghiêm túc truy tra một cái hải tặc tin tức có rất ít truy tra không đến mặc kệ như thế nào trước nắm giữ đối phương động tĩnh lại nói như vậy nắm giữ quyền chủ động cũng không cần thời khắc lo lắng có câu nói rất hay không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ húng chi mọn sần cũng không có bị động bị đánh quen thuộc hải quân khoa học bộ đội nơi này phòng hộ biện pháp có thể nói là toàn bộ hải quân trong tổng độ nghiêm mật nhất địa phương mặc kệ là đối với chính phủ thế giới vẫn là đối với hải quân đến nói nơi này đều thuộc về là quan trọng nhất bởi vì hải quân mấy năm này phát triển tấn m á n h tăng thêm sẻn gỗ cụ chính thức tiếp nhận nguyên soái về sau một hệ liệt cử động để hải quân thực lực phát triển không ngừng chính phủ thế giới bên trong đã có không ít quan viên đối với hải quân rất có phê bình kín đáo làm chính phủ thế giới kỳ hạ cơ cấu hải quân đã có nhiều lần không có tuân theo chính phủ thế giới một chút mệnh lệnh cái này khoa học bộ đội kỳ thật có không ít chính phủ thế giới cao cấp quan viên muốn đề nghị trực tiếp giống cp bộ môn giống nhau đặt vào chính phủ quản hạt bên trong chỉ bất quá chấn giữ khoa học bộ đội bột là hải quân đại tướng kizbuksalino nên lão ca mặc dù là mỗi ngày bình thường đi làm đánh thẻ nhưng là thuộc về mình một mẫu ba phần đất vẫn là thấy rất chặt chẽ lại càng không cần phải nói bởi vì saki bù cái cùng ngũ lao tinh huyên náo không thoải mái s ẻ n g gỗ c ủ đẻ vào phía trước cho nên một ít quan viên chính phủ đề nghị cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước buộc xã lino cũng không phải là thường xuyên tại khoa học bộ đội chấn giữ hắn đại đa số thời điểm đều là tại thánh địa m ạ di chấn giữ trên thực tế khoa học bộ đội chủ yếu phòng vệ việc làm hắn đều giao cho đệ tử s e n t ô maz s e n t ô maz cũng bị buộc xã lino phái đi làm khoa học bộ đội bên trong linh hồn nhân vật vệ gã bù bảo tiêu để mà bảo hộ thế giới này mạnh mẽ nhất nào an toàn nhưng làm tổng bộ hải quân phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương còn cần một người như vậy chuyên môn đến bảo hộ sao cho nên sẻn tố m a kỳ thật còn có một tầng giám thị ý tứ chính phủ thế giới bao quát hải quân chưa bao giờ đối vệ gạ t ủ hoàn toàn yên tâm qua cái này mới là sự thật đương nhiên ở trong đó lục đục với nhau đều cùng mòn sần không có bất cứ quan hệ nào hắn lần này tới nơi này là tới mang đi lao yêu kỳ thật lao yêu bản thân là có một cây lao vỏ bất quá khi nó bị động ăn trái á c quỷ về sau liền một cước đem cái kia nó đã từng không rời không bỏ nghèo hèn vợ một cước đạp điển hình chim trống có tiền liền xấu đi cùng nó một khối tới còn có mặt khác nó thanh một mặt tới khối hai đây ế biết n danh đao, cổ gạ dạ cùng ô tô. hiển nhiên sớm cũng không biết đem đao của bọn nó từ tô. vứt kỳ kỳ đao, đao của đem đi đ cổ gạ ô sớm bỏ vỏ u cho hắn khối nên bọn hắn bị một khối đưa đến nơi n bị một đưa à Khoa học chỗ hết nhất gặp phải chính bọn trước bộ bên đội đó ở sở trụ trên, sần gặp là đã đội đội trở thành khoa học bộ đội thực tập đội trưởng Tô khoa học Sẻn bộ một à là Đây m người tướng mạo mười phần tên kỳ quái ăn mặc một cái màu đỏ cá i y ế m giống nhau áo giữ lại tề lưu hải tóc ngắn thân trên to lớn vô cùng rắn người tỷ lệ mười phần không cân đối trách không được sẽ bị buộc xạ l u nổ cái kia hèn bọn đại thúc thấy vừa mắt nô、no, hóa ra là xe ấn tô m à ra không biết buộc xạ l u nổ đại tướng tại không ở nơi này a liệt là m ọ n sần trung t ư ở n g đến ngươi là muốn tìm lão gia từ sao làm trên thế giới ý nhất nghiêm nam nhân ta có thể sẽ không nói cho ngươi nay thiên lão gia từ đúng lúc ở đây nha mà nha trùng hợp như thế hôm nay vậy mà đục phải dĩ vãng đến nơi này chính là đều không đụng tới cảm ơn ngươi x é n t h m à s mòn sân cùng x é n t h m à s nói một tiếng c ả m ơn lúc đầu dự định trực tiếp đi lấy chính mình đưa tới đao lúc này trực tiếp chuyển biến đi buộc xả lino trong văn phòng khoa học bộ đội tổng trưởng nhà nước công thất mòn sân trực tiếp đẩy cửa tiến đến ký chính đem hai cái đuổi dao nhau dựng ở trên bàn làm việc một cái tay khắc cầm cắt móng tay tại nhặt móng tay nha ha ha buộc xả lino đại tướng đã lâu không gặp mòn sân cơi cùng ký chào hỏi một tiếng đi hướng hắn bàn làm việc trên ghế đối diện ngồi xuống hóa ra là hải quân anh hùng mòn sần trung tướng cái này có thể thật là vinh hạnh của ta thậm chí ngay cả xì kỷ như vậy đại hải tặc đều bắt lấy ta nghe được tin tức thời điểm thế nhưng là giật nảy mình thật đúng là đáng sợ đâu kismak kệ nói chuyện với người nào đều là một bộ muốn ăn đòn ngự khí hận không thể để người tại hắn hèn mọn trên mặt dẫm lên một cước hải quân ba cái lao đầu đều không quá ưa thích g i a hỏa này chưa chắc cùng hắn cái này muốn ăn đòn ngự khí không quan hệ cho dù là mòn sần loại này kiếp trước chịu qua các loại mạng lưới ngôn ngữ hun đúc đều cảm thấy ra hỏa này nói chuyện đặc biệt muốn ăn đòn huống chi là những người khác đâu bất quá hắn đối với kỳ d ư nói chuyện dáng vẻ đã sớm xe nhẹ đường quen cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn học kỳ d ư t giọng nói cái này nhưng không dám nhận muốn nói đáng sợ ai không biết kỳ d ư đại tướng thế nhưng là danh xứng với thực hải quân quái vật đại tướng thế giới này đỉnh cấp chiến lược năng lực mạnh hải quân vô địch đâu hắn cố ý kéo lấy âm cối học được giống như đúc mặc kệ những thứ khác tới trước s ó n g thương nghiệp lẫn nhau thổi mặc dù ngựa khi càng giống là trào phúng ký nói tốt rồi ngươi tiểu tử này ta nhưng không đảm đương nổi khen tặng của ngươi nói đi hôm nay tới lại có chuyện gì mòn sân đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng nói trước đó để khoa học bộ đội hỗ trợ đánh mấy cái vỏ đao hôm nay vừa vặn tới lấy một chút nghe nói ký giữ đại tướng hiện thân nơi này ta cái này t r ú n g tướng đương nhiên muốn đi qua viếng thăm một chút ta liền biết ngươi tiểu tử này tới nơi này chuẩn không có chuyện tốt thật sự là đau đầu k x guông xuống cắt móng tay thổi ngụm khí đem móng tay mảnh vụn thổi rớt ngươi nói ta có phải hay không nên thu ngươi một chút chi phí đâu phải biết tiền lương của ta thế nhưng là vẫn luôn không dư giả làm à. thôi đi ít đến mòn sần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi cái lao quang côn tiền lương còn không dư giả l ừ a gạt hai đây ta lần trước mang cho ngươi rượu liền đủ ngươi mấy tháng tiền lương k x lại tướng lại nói ngươi nói mời ta chuyện ăn cơm ta thế nhưng là chờ thật lâu tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp muốn không ngươi chờ chút mời ta ăn cơm đem thiếu một trận này bù lại thế nào nô、no, cái này coi như khó làm nữa nha chờ một lát ta còn muốn làm việc công muốn không ngay tại khoa học bộ đội nhà ăn mời ngươi thế nào t r ê n mặt một mặt khó xử nếu không phải cái này h è n mọn ra hỏa đã nói như vậy rất nhiều lần mọn sân liền tin con mẹ nấu đi nhà ăn đi nhà ăn ta còn cần ngươi mời k é o kiệt lại h è n mọn cũng không biết cái này đúng giờ đi làm lao quang côn đem tiền để hoa đi đâu mòn sần không có tại k ỳ nơi này ngốc quá lâu đơn giản trò chuyện hơn mười phút hắn liền đứng dậy cáo từ dù sao hôm nay chính mình là tới nơi này làm chính sự mòn sần thân ảnh biến mất ở văn phòng về sau ký sờ sờ trên đầu không tồn tại đổ mồ hôi len lén chuồn ra văn phòng một cái lấp mình một vệ ánh sáng bay thẳng thánh địa mạ di mà đi nói đùa không chạy vẫn chờ mòn sần tiểu tử kia trở về để hắn mời khách cả phải biết hắn mời mòn sần một lần kia tiêu tốn hắn hơn mấy tháng tiền lương hắn cẩn trọng kiếm chút tiền lương dễ dàng sao nếu như nói g ờ răng lãi nạ có này p h i ế n hải vực là an toàn nhất hiện tại trên cơ bản đều có một cái cố định đáp án hải quân dê hai tri bộ khu quản hạt hải vực từ khi mòn sần bắt gôn đần lì ổng xỉ kỷ tin tức truyền khắp biển cả về sau không ít đến từ tứ hải thậm chí g ờ răng lãi nạ hải tặc nhóm không có một cái lại đầu sắt đi dê hai căn cứ khu quản hạt bên trong hai đầu đường thuyền dù sao g ờ răng lãi nạ đường thuyền có bảy đầu nhiều không cần thiết thế nào cũng phải vì trang bíp cuối cùng trở thành n ó c bíp mà tới đối đầu là lui tới cái này đường thuyền thương thuyền cấp tốc tăng nhiều các thương nhân là một loại nhất biết s u lợi tránh hại g i a hỏa có như vậy ưu lương điều kiện tự nhiên sẽ không không nhìn thấy cho nên hành xử tại khu quản hạt hải vực bên trong thương thuyền càng lúc càng nhiều chỉ bất quá khu quản hạt hải vực dù sao cũng có hạn lui tới thương thuyền vẫn là lấy khoảng cách n g ắ n chiếm đa số mòn sần trở về căn cứ c ơ i chính là một chiếc thương thuyền đây là một chiếc từ quần đảo xạ ba ảo đi đến t à u hóp the sắp dình quyền thương thuyền trên thuyền treo chính phủ thế giới cùng hải quân tiêu chí lá cờ đại biểu cho đây là một chiếc có chút không tầm thường bối cảnh thuyền đương nhiên cùng mòn sần quan hệ không lớn hắn thay đổi chính mình hình dạng đồng thời lại đang trên thân đeo ba thanh đao như trước kia hình tượng một trời một vực cũng không ngờ bị người nhận ra không, cũng không phải hắn muốn đi san tozhu chủ yếu cái này ba thanh đao hắn không thể mượn tay người khác người khác lần trước sẻn gỗ củ còn nói chụp xuống một cây đao đưa cho nào đó hải quân trung tướng làm ban thưởng mòn sần không hề nghĩ ngợi liền cho cự tuyệt nói đùa còn muốn từ trong tay hắn ra bên ngoài móc đồ vật quả thực nghĩ quá nhiều đây chính là hai mươi mốt thanh ó a họa dạ mòn đồ tuy nói việc đợi bên trên là mười triệu bẹ gì một thanh thế nhưng là ngươi cầm mười triệu đi thử xem ai muốn nguyện ý bán một t ứ c một thanh có bao nhiêu mòn sần thu bao nhiêu một thanh loại này cấp bậc danh đao đối đao thuật cao thủ tăng thêm tuyệt đối phải mạnh hơn bình thường trái cây đồ đ ầ n mới có thể bán loại này cấp bậc danh đao chương hai trăm bảy mươi lăm cha g i ả giống nhau mòn sần thương thuyền tốc độ cùng quân hạm so ra từ thì kém rất nhiều lại càng không cần phải nói cùng mòn sần hào chiếc này cải tiến qua s o n g tua bin tăng ép máy kéo thức hơi nước động lực thuyền so sánh bất quá loại này thương thuyền cũng có chính mình chỗ tốt so quân hạm bên trên tự do rất nhiều cũng so quân hạm bên trên náo nhiệt rất nhiều t ỷ như nói có thể tùy tiện uống vài chén cũng sẽ không có vấn đề mòn sần mặc dù thay đổi ngoại hình bất quá có nhiều thứ là thế nào che giấu không được Thì như loại kia mạnh mẽ về sau tự nhiên mà vậy khí thế trên đường lại còn có một cái thiếu phụ vụng trộm nhét một tờ giấy cho hắn kia là một cái xem ra phong thái h i ể u điệu quý tộc phú b à mọn sân nhìn thoáng qua gian phòng dãy số hiên ngang lẫm liệt đem tờ giấy cho ném vào trong thùng rác nói đùa nghĩ lừa hắn đi đến cái tiên nhân k h i ê u t ố t cướp đi trên người hắn ba thanh danh đao nhưng mà cơ t r í hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy gian phòng này bên trên dãy số khoảng cách gian phòng của mình cũng không tính xa ban đêm thời điểm mọn sân sắc mặt do dự không biết có phải hay không là hẳn là khuyên vị này thiếu phụ bạch phi vị này rơi vào lạc lối thiếu phụ quý tộc cải tà quy chính phải biết tiên nhân khiêu cách làm này là phạm pháp làm một chính nghĩa hải quân hắn cảm thấy mình có cái chức này trách ngăn lại loại hành vi này quả nhiên về sau liền có hai nam nhân đi vào gian phòng này cơ chí như ta không bao lâu gian phòng này liền vang lên thanh âm kỳ quái ai đợi lát nữa tình huống này có chút không đúng hợp lấy nữ nhân này là rộng tung lưới nhiều m ò cá mà lại tới không sợ a cũng không phải là cái gì tiên nhân khiêu thật xin lỗi quái dày phú bà vui v ẻ cầu không thể trêu vào không thể trêu vào sau năm ngày thương thuyền rừng sắt ở tảo g ố c the sắp dìm q u y n bến cảng bên trên chính mòn sần một người đạp lên đi hướng họa tờ bảy biển đoàn tàu năm ngoái thời điểm họa tờ bảy ngư nhân tom bị sở pen đảm sử tử hình mòn sần cũng là về sau mới biết được chuyện này hắn lúc ấy vừa vặn đi hướng đông hải về sau còn từng vì chuyện này h ả o não một trận thời gian ngư nhân t o m hắn tại họa tơ bảy thời điểm cũng đụng phải nhưng là bởi vì hắn hải quân thân phận cũng chưa từng có kỹ càng tiếp xúc bất quá cho dù là vì thế giới này tạo ra biển đoàn tàu công hiến cũng đủ đã để cái này khả kính ngư nhân thuyền tượng tiếp tục sinh tồn xuống dưới chỉ là chuyện đã phát sinh lại đi hối hận không có tác dụng gì hắn cũng không phải thần rất nhiều chuyện phát sinh thời gian vốn chính là mơ hồ thế giới này tin tức có đôi khi nói thông suốt cũng thông suốt nói không thông suốt cũng sẽ phi thường bế tắc không giống mạng lưới thế giới cái đại sự gì bên này vừa phát sinh khả năng tinh cầu mặt khác n g ư ờ i liền có thể biết được cũng không phải bất luận kẻ nào mệnh đều đáng giá hắn đi cứu hắn trên bản chất vẫn là một cái tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm điểm chuyện tốt nếu không cũng chỉ có thể tỏ vẻ một chút ấ y n ấ y cái kêu bình thường thanh niên mà không phải một cái năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình anh hùng điểm ấy hắn nhận biết rất rõ ràng những này cũng chỉ là hơi tại trong đầu của hắn dừng lại một chút sau đó cũng liền đặt ở đáy l ò n g tìm vắng vẻ không ai địa phương hắn cả người đạp ở sóng biển bên trên trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen sau đó biến mất tại mênh mông trên mặt biển treo thuyền không cần tương cả đời toàn bộ nhờ sóng mấy giờ về sau mòn sần trở lại dê hai căn cứ văn phòng hắn không nghĩ tới trước hết nhất nhìn thấy không phải phó quan dợ da kẹ mà là một mặt chất phác ôm đao xuất hiện tìm t r ư ờ n g quan ta muốn khiêu chiến ngươi tìm trên mặt như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng là ánh mắt rất chân thành cái này hơn hai năm qua một mực đi theo mỏn sân tìm là toàn bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội thuần túy nhất một người trừ đao thuật bên ngoài t ì m trong mắt chỉ có mỏn sân tồn tại ân cái này trong mắt chỉ có hắn không có bất kỳ cái gì ý tứ khác mà là đối với tìm tới nói cùng này nói hắn là một cái hải quân không bằng nói hắn là mỏn sân một người đệ tử đến chuẩn xác ý tứ chính là mặc kệ mỏn sân đi đâu hắn liền theo đi chỗ nào cái này hải quân thượng tá chính là có cũng được mà không có cũng không sao điểm ấy trên cơ bản lệ thuộc trực tiếp bộ đội đám binh s i đều hiểu mòn sân nhìn thấy đang tìm trong tay còn có một tấm báo chí hắn đưa tay muốn đi qua trên báo chí báo cáo là hắn đã trở thành trên thế giới này số lượng không nhiều đại kiếm hào tin tức đây chính là tìm một cái s o xổ rổ còn muốn thuần túy đao si bỏ đao bên ngoài không có vật khác nghĩ đến cái gì chính là cái gì vĩnh viễn chính là như thế đi thẳng về thẳng Mòn sân cười đầu, nói, cái ư ờ i nói, đổi ha hả không gật đầu, c này n t r o gì thời gian ngắn. Đao trên kệ có hai thanh đao, đi chọn một chút cái kia thích hợp hơn người, đem người trên tay thanh thân một thanh xác định thuộc tính tốt tức hai chọn hợp hơn Không hai định che cho con tính cách, loại chuyện tốt này khẳng định ngay lập tức nghĩ đến chính gian ngươi đi cái kia ngươi, ngươi cái kia đổi đi. sai, cái liền loại ngắn, ngay đao đao, đao bao này bản mòn sân con này đến đem đem kệ có có xác m lập Lấy là về. n người. h gì Cái trung tướng loại này chỗ tốt kia là nghĩ cùng đừng nghĩ trừ phi là cùng mỏn sần giao tình tương đối d ậ y mò mỏng gạ còn tạm được bất quá mỏ mỏng gạ bản thân đao cũng không thể so hai mươi mốt thanh nhó hỏa dạ mò nổ kém bao nhiêu tự nhiên sẽ không đến nơi này góp cái này náo nhiệt mà lại đường đường hải quân trung tướng mỏ mỏng gạ tỏ vẻ mặt muối vẫn là mướn tìm nghe vậy khó được do dự một chút có thể suy ra hắn đối trong l ò n g ngực của mình cây đao này yêu thích đi chọn đi này hai thanh đao tùy tiện một thanh đều so ngươi bây giờ thanh này muốn càng cường đại mòn sân lại nói một câu tìm chất phát trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng xem ra tựa như là một cái trí lực có vấn đề nhi đồng đạt được yêu thích đồ chơi đồng dạng hắn lần lượt đem hai thanh đao rút ra riêng phần mình cảm thụ một phen cô gạ dạ xỉ đến như kỳ danh nhìn qua nhan sắc cám hối cũng không phải là cỡ nào thu hút tự do cẩn thận đi xem thời điểm mới có thể phát hiện trên thân đao ám văn cũng không đơn giản ô tô thì là càng đẹp một chút hẹp dài trên thân đao hoa văn giống như xạ cụ dạ giống nhau tô điểm ở phía trên thân đao nhìn qua cũng sáng tỏ vô cùng sắc bén bất quá tìm vừa đem ổ tổ từ vỏ đao rút ra liền cắm trở về lần nữa rút ra cổ gạ dạ xỉ cả người đôi mắt đều giống như dính tại trên đao hồn phách đều như là bị đao câu đi vào đồng dạng mòn sần không ngạc nhiên chút nào hai thanh đao kỳ thật không phân cao thấp nhưng là kỳ thật mỗi thanh danh đao đều có riêng phần mình đặc điểm nếu như là mòn sần đến chọn tự nhiên là lựa chọn ổ tổ bởi vì cùng khí chất của hắn càng dựng một chút đẹp mắt mới là vương đạo tìm lựa chọn cổ gạ xỉ tại mòn sần trong dự liệu loại này điệu thấp nhưng là dấu g i ế m phong mang danh đao cùng tìm quả thực chính là một đôi trời sinh nhìn xem tìm bộ dáng mòn sân buồn cười nói tốt rồi cây đao kia thuộc về ngươi ngươi có thể đi trở về từ từ xem mau chóng cùng cây đao này thích hướng phù hợp ta chờ ngươi khiêu chiến đến nỗi ban đầu đao ngươi liền lưu tại nơi này liền tốt rồi không có chuyện gì liền trở về đi tìm ánh mắt mới từ cổ gạ dạ xỉ trên thân dịch chuyển khỏi hắn đem đao thu nhập đến màu xám trắng trong vỏ đao như là bên trên một thanh giống nhau ôm vào trong ngực cây đao này vỏ đao cùng thân đao phong cách giống nhau nhìn qua đều là điệu thấp vô cùng không chút nào thu hút duy nhất làm người khác chú ý khả năng cũng chính là cột vào trôi đao trên đầu màu đỏ sầm lưu anh tìm đi đến mòn sần bàn làm việc trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn xem mòn sần nói tạ trưởng quan lời nói mặc dù không nhiều nhưng trong lòng của hắn phun trào cảm xúc mòn sần tự nhiên có thể nhìn ra được mòn sần phất tay nói cùng ta liền không cần khách khí như vậy h ả o h ả o tu luyện ta chờ ngươi đuổi theo ngày ấy tìm hướng mòn sần bái cùng loại với đệ tử đối lao sư loại kia hành lễ sau đó mới đứng dậy ra mòn sần văn phòng mòn sần có chút buồn cười rõ ràng tìm tuổi tác so hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi hết lần này tới lần khác hắn cảm giác đối phương tựa như là con cháu của hắn bối giống nhau lúc này dơ dạ kẻ từ bên ngoài đi vào sau đó liền thấy mòn sần một mặt cha giả giống nhau hiền hòa ánh mắt dơ dạ kẻ có chút sợ hãi trưởng quan trở về bản bộ một chuyến đến cùng là kinh nghiệm cái gì sẽ không là càng biến thái đi chương hai trăm bảy mươi sáu sáo lộ có chút sâu nha đã lâu không gặp dở dạ kẹ làm sao nhìn ta như vậy bổn trung tướng không quay cơ quay cơ mời rẽ trái sở mổ kẹ nơi đó hoan n ê ngươi n mòn sân ngồi tại cái ghế của hắn bên trên nhìn xem dở dạ kẹ nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn có chút kỳ quái không khỏi lòng có lo sợ không biết cái này dở dạ kẹ đối với mình cũng có ý nghĩ gì chứ cái này không thể được vấn đề nguyên tắc không thể thỏa hiệp dơ dạ kẽ lật một cái l ê n mắt nhìn thấy trưởng quan vẫn là hèn như vậy hắn cứ yên tâm trưởng quan ta có chính sự hướng ngươi báo cáo mòn s ầ n nâm c h á n chính mình lúc này mới vừa tới văn phòng liền có chuyện thân trên sớm biết chẳng phải nhanh gấp trở về mòn sần tựa lưng vào ghế ngồi hữu khí vô lực nói có chuyện đi cùng sờ mổ kẻ thương lượng một chút đi ta gần nhất tại bản bộ vừa được một cái không thể xử lý chuyện bệnh bác sĩ nói cho ta muốn tu dưỡng mới được dơ dạ kẽ lúc ấy mặt liền xanh ngươi cũng tới một bộ này các ngươi có phải hay không liên thủ lại chơi ta ta mới từ sở mổ kẻ chuẩn tướng nơi đó tới hắn nghe nói ngươi trở về để ta đem chuyện hồi báo cho ngươi hắn còn nói hắn chỉ là một cái chuẩn tướng ngươi mới là cái trụ sở này trung tướng trưởng quan làm sao hiện tại cảm giác hắn mới là trung tướng căn cứ trưởng giống nhau hơn nữa còn là không có tiền lương làm không công cái chủng loại kia dơ dạ kẻ âm thanh giống như là từ trong hàm giang gạt ra giống nhau mẹ nấu căn cứ đại bộ phận sự vụ đều là ta xử lý à, các ngươi cái này một trung tướng suốt ngày liền biết sóng còn có một cái chuẩn tướng mỗi ngày liền biết bắt hải tặc cái này lớn nhỏ chuyện đều là ta đang xử lý ta đi tìm ai cho ta thêm một chút tiền lương mòn sân một chút ngồi ngay ngắn hắn hai tay trèo trống ở trên bàn làm việc hiếm lạ nói u ha xem ra sở mổ kẻ cái này người nghiện thuốc còn có chút tiểu tính tình thật là một cái đại lao ra làm sao nhỏ mọn như vậy lại nói Ta cái này k hắn ô n g đều là ví tốt cho h k hỏi ô n nhân g biết tâm tốt h ra a đều u t ổ đã cao, còn n k h ô giờ n ó cái đối tượng sớm tối cùng c đối tối tượng sẻn gồ sớm l a o đầu giống nhau. giống Dơ dạ kệ đ ộ t n h chán i vỗi ê n cái, một g i ố n g như nhớ là ớ t i cái giống như là nhớ tới cái gì n h a u Hắn hỏi dơ dạ kệ ngươi dơ dạ kẹ, n g cùng gờ chuẩn tướng như thế nào rồi Dơ dạ kệ sắc mặt một chút trở nên đỏ bừng giống như là bị giẫm cái đuôi lông giống nhau vội vàng khoát tay phủ nhận trường quan có thể không nên nói lung tung ta cùng gờ chuẩn tướng thế nhưng là không có cái gì chúng ta chỉ là đơn thuần bạn bè quan hệ nha mọn sần kéo một cái trường âm sau đó hỏi này gờ là ưa thích vớ đen vẫn là vớ trắng đen không phải gờ chuẩn tướng nàng mới không thích những này dối loạn lung tung đồ vật g dơ dạ kệ sắc mặt trở nên càng đỏ ngươi nhìn yêu thích đều hiểu rõ rõ ràng như vậy còn nói đơn thuần mọn sần ý vị thâm trường nhìn xem giờ kẹ, g dơ dạ kệ gờ chuẩn tướng thế nhưng là cô gái tốt nam nhân liền muốn lớn mật một chút thích liền đi đuổi đuổi không kịp liền mạnh k h ô ngươi n g hiện tại không nhất định là đối thủ của nàng dù sao cứ yên tâm to gan đuổi theo đi có cái gì ta cái này t r ú n g tướng cho ngươi chỗ dựa chuyện gì đều cho ngươi ôm rồi không được ta đi tìm tờ sr u t r u n g tướng nói với ngươi cùng một chút cũng không thành vấn đề g dơ dạ kẻ tranh thủ thời gian khoát tay đừng đừng việc này chính ta sẽ giải quyết mòn sân nhẹ gật đầu xem ra dở dạ kệ đúng là đối gờ rất có hào cảm cũng khó trách lúc kia dở dạ kệ vẫn là một cái tiểu thụ vừa kinh nghiệm phụ thân cùng dưới trướng đoàn hải t ạ c hủy diệt hắn bị gờ như vậy một cái tư thế hiên ngang khí khái hào hùng nữ binh chiếu cố khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác khác thường đương nhiên cũng chưa chắc chính là loại kia giữa nam nữ cảm giác nhưng là ngươi ngăn không được ở giữa có cái mòn sần một mực tại giật dây coi như lúc đầu không có cái này sẽ nhìn tình huống này này cũng là có chút điểm cố sự tựa như kiếp trước trong sân trường lúc đầu không có quan hệ hai người bị các bạn học mỗi ngày nói cuối cùng liền trực tiếp cùng một chỗ chính là cái đạo lý này mòn sần phát hiện thế giới này trừ bình dân kết hôn tuổi tác sẽ sớm một chút mặc kệ hải quân vẫn là hải tặc rất nhiều đều là quan g côn một cái cái này sao có thể được hắn cũng không cho phép thủ hạ của mình một mực quan g côn dựa vào hai tay sống qua ngày đây là một kiện cực kỳ vô nhân đạo chuyện làm cho tựa như là hắn đem chính mình bộ đội bọn tiểu tử đều đ ốn cong giống nhau cho nên có điều kiện mòn sần muốn tìm cơ hội thúc đẩy không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải thúc đẩy mòn sần x ô n g dờ giả kẻ phất phất tay ra hiệu hắn xuống dưới được rồi ngươi trở về mau lên việc này chính ngươi để ý một chút ta liền không nhiều nòng gợt ta nhìn không tệ cửa hôn sự này ta đáp ứng chính ngươi cố lên dờ giả kẻ bị mòn sần dừng lại nói làm cho có chút hốt hoảng hắn chóng mặt liền đi ra mòn sần văn phòng thẳng đến phòng làm việc của mình về sau mới phát hiện lúc đầu chính sự cấp quên phải không còn một mảnh lại bị trưởng quan cho xáo lộ chính sự cũng còn không có báo cáo g dơ dạ kẽ lại quay người trở lại mòn sần văn phòng lúc này xem xét quả nhiên nơi nào còn có người nào ảnh rơi vào đường cùng g dơ dạ kẽ đành phải đi hướng một bên sở mổ kẻ văn phòng quả nhiên s ở mổ kẻ chuẩn tướng cùng mòn sần so ra còn kém rất nhiều a vạn vạn không nghĩ tới mòn sần cuối cùng vẫn là không có chạy thoát hắn lừa dối đi qua dở dạ kẻ không có lừa dối s ở mổ kẻ nói là chính sự kỳ không thật tính cũng gì là đây ạ i sự. đ là ở vào căn cứ khu quản hạt bên ngoài hòn đảo cụ dĩa gã na à i l ầ n cái trước vương quốc s i k vương quốc buộc phát chiến tranh toàn bộ vương quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát ở trên đảo người còn sống sót dân tất cả đều tại hướng căn cứ khu quản hạt bên trong hòn đảo di chuyển s i k vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc vương quốc vị trí cũng không phải ở vào chủ yếu tuyến đường bên trên mà lại hòn đảo này phía trên cũng không có cái gì giá trị ngầm cao khoáng sản loại hình đồ vật vương quốc quốc dân nhóm vẫn luôn trải qua bị vương tộc cùng các quý tộc nghiền ép cuộc sống đã sớm đến dân chúng lầm than tình trạng lại càng không cần phải nói còn có mỗi năm một lần k ẹ n rổ kín cho nên buộc phát chiến tranh cái gì cũng sẽ không khiến người ngoài ý ồ ngươi nói là những cái kia vương tộc cùng các quý tộc trên cơ bản không có người trốn tới sao trốn tới tất cả đều là một chút bình dân mà lại những n à y bình dân lại có năng lực cùng vật tư chạy trốn tới phụ cận hòn đảo vậy thì có thú nghe xong sở mổ kẻ hồi báo của hai người mọn sần trên mặt lộ ra có nhiều ý vị thần sắc nhìn nét mặt của hắn hiển nhiên là muốn đến thứ gì mọn sần hỏi sở mô kẻ nói cho nên sở mô kẻ ý của ngươi là ta có thể không có ý gì chuyện này bản bộ cũng đã biết được có mệnh lệnh được đưa ra đến nơi này để chúng ta đi tra rõ một chút cái này phía sau nguyên nhân sở mô kẻ rút lấy hắn xì gà như cũ không có cho mọn sần sắc mặt tốt mọn sần xạ mặt lại ngươi thật là đủ rồi dự định ngạo kiều tới khi nào kỳ thật chuyện đã rất rõ ràng nếu như là bình thường chiến tranh sự kiện chuyện này căn bản liền không biết báo cáo đến mòn sần nơi này đến giờ dạ kệ liền có thể xử lý chính phủ thế giới cùng hải quân đối với vương quốc nội bộ sự vụ cũng không can thiệp thường xuyên sẽ có tương hỗ là đối địch chính phủ thế giới gia nhập liên minh vương quốc đánh chó đầu góc đều đi ra vương quốc hủy diệt cũng là chuyện thường xảy ra chỉ cần không phải hải t ắ c xâm lấn dưới tình huống bình thường chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ không để ý tới việc nhỏ như vậy bất quá khoảng thời gian này có một cái thế lực rất sinh động không ít vương quốc đều buộc phát bình dân cùng kẻ thống trị xung đột cái này phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có cái thế lực này cái bóng s í c vương quốc lần này chiến tranh buộc phát quá nhiều đột nhiên mà lại vương quốc tầng cao nhất những người thống trị không có một cái trốn tới cái này có rất lớn kỳ quặc cho nên bản bộ mới có thể hạ mệnh lệnh để căn cứ đi điều tra một chút phía sau nguyên nhân nguyên nhân theo mòn sần kỳ thật đã rất rõ ràng lúc này có thể làm đến đây hết thệ trừ gặp cái kia không tỉnh tâm nhi tử tạo thành thế lực còn có thể là ai gặp trở lại bản bộ mấy ngày thế nhưng là không ít bị s ẻ n gỗ cụ lại nhải bất quá bản bộ yêu cầu điều tra về sau hình thành chứng cứ báo cáo đi lên mòn sần tự nhiên cũng sẽ không vi phạm dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy được đi mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra vậy liền ta đi đi một chuyến đi ai ta người trưởng quan này trời sinh chính là một cái lao lực mệnh lúc này mới vừa trở lại căn cứ lại lập tức phải ngờ không dừng vó đi làm nhiệm vụ nói thật sẻn gỗ cụ lao đầu thật hẳn là cho ta phát một cái ái cương kính nghiệp thường không phải vậy đều có l ỗ i với ta khổ cực như vậy b ù n ba mòn sân phàn nàn sợ mổ kẹ hai người trận trắng mắt coi như không nghe thấy ngươi nhưng phải đi nếu là sẻn gỗ cụ nguyên soái thật cho ngươi ban một cái ái cương kính nghiệp thường vậy hắn mới là mắt mù nữa nha vậy liền sợ mổ kẹ lưu tại căn cứ đi giờ dạ kẹ đi theo ta đi điều tra một chút mòn sần cuối cùng đánh nhịp chuyện này kỳ thật phát sinh có một đoạn thời gian bất quá trước đó căn cứ không có làm chuyện hải quân cũng không phải bảo mẫu bọn họ chính yếu nhất chức trách vẫn là đội trên thế giới này cắt một lứa lại một lứa làm sao đều cắt không hết hải tặc hiện tại bản bộ yêu cầu đi điều tra một chút cũng bất quá là tìm tới một chút chứng cứ xác nhận phía sau hát thủ làm một chút lập hồ sơ chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ sợ mổ kẻ cùng giờ dạ kẻ cùng mòn sần hồi báo nguyên nhân vẫn là lo lắng cùng cái này phía sau màn hấp thụ chính diện đối đầu bãi mòn sần ban tặng bọn họ đối với cái này gặp không tỉnh tâm nhi t ử xây dựng thế lực cũng không c a m t h ủ cho nên không nguyện ý tùy tiện liền lên xung đột nghe mòn sần giờ dạ kẻ đi chuẩn bị ra khơi chuyện đúng sợ mổ kẻ ngươi đi điều tra một cái hải tặc tung tích quay đầu đem tin tức hồi báo cho ta mòn sần nhớ tới muốn tra tin tức vừa vặn sợ mổ kẻ lưu tại căn cứ có thể theo vào một chút chuyện này tên kia cùng dâu trắng giống nhau có cái ngoạc nguyệt giống nhau dâu r ị a tên gọi edward v ừ a h i ể u nghe nói là dâu trắng lưu lạc bên ngoài c ò n riêng cũng không biết là thật là giả lúc này dâu trắng hai thế đã có lệnh treo giải thưởng bất quá còn không có hơn trăm triệu lệnh treo giải thưởng cũng không có cái gì giá trị tham khảo trọng yếu nhất vẫn là muốn t r ư ớ c tìm tới đối phương hành tung lại nói sợ mô kẹ gật đầu đáp ứng có thể để cho mòn sẩn trịnh trọng việc dặn dò hắn làm chuyện nhất định sẽ có đạo lý trong đó mòn sần không nói hắn cũng sẽ không đi hỏi không thể không nói sợ mổ kẻ đi theo mòn sần khoảng thời gian này thật thành thục không ít không riêng gì trên thực lực biên độ lớn tăng lên hay là bởi vì mòn sần nhiều khi buông tay để hắn cùng d ở dạ kẻ đi trưởng quản một tòa căn cứ sự vụ lớn nhỏ đây là một cái rất ma luyện nhân vị đưa nhưng không thể không nói d ở dạ kẻ cùng sợ mổ kẻ hai người đều làm được rất tốt cảm giác thành tựu tràn đầy a bất quá làm sao cảm giác dưỡng thành đối tượng có chút không thích hợp đâu chương hai trăm bảy mươi bảy bắt tay giảng hòa thời gian trôi qua rất nhanh làm tốt chuẩn bị xuất hành mòn sần hào bắt đầu dương phạm xuất phát nơi này khoảng cách xịt vương quốc ở châu đó hòn đảo cũng không gần cho dù là song tua bin tăng ép máy kéo thức hơi nước động lực thuyền buồm chỗ thời gian hao phí vẫn không ngắn húng chi hiện tại bởi vì nhiên liệu tính hạn chế còn không có biện pháp toàn bộ hành trình đều dùng hơi nước động lực cánh buồm thời đại hàng hải nhiều khi là dựa vào trời ăn cơm chẳng những muốn tìm tới thích hợp tuyến đường còn cần nắm giữ phong phú hàng hải tri thức hải lưu hướng gió và sức gió là ảnh hưởng cánh buồm đi thuyền tốc độ hàng đầu nhân tố đây chính là vì cái gì hoa tiêu trên cơ bản đều trên thuyền có đặc biệt địa vị cho dù là mòn sần hào cũng là cánh buồm cùng hơi nước động lực hỗn hợp sử dụng không toàn lực đi đường về thời gian cũng không có cách nào nhanh quá nhiều một ngày rơi đi thuyền mòn sần hào đến khu quản hạt nhất khu vực bên ngoài hòn đảo t h ta đi. Ta đi ai, ai nói đến có ta như vậy không chối từ khổ cực lại soái khi ôn nhu yêu thương thuộc hạ trưởng quan thật không biết là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận nào giống ta chỉ có gặp lao đầu loại kia sẽ đem nhân truy đến hoài nghi nhân sinh trưởng quan dơ dạ kẻ cùng một bên cái khác đi ra đến chấp hành nhiệm vụ đám binh sĩ bộ mặt cơ bắp hung hăng rung động mấy cái đằng sau câu nói này liền xem như không nghe thấy tốt rồi chính ngươi có phải hay không cùng gặp trung tướng một cái dạng trong lòng mình liền không có điểm biết số ừ m các ngươi nói với ta lời nói không đồng ý sao mọn sần đột nhiên nhìn về phía mấy cái nháy mắt ra hiệu ra hỏa mấy người thân thể cứng đờ trên mặt tranh thủ thời gian lộ ra nịnh nọt nụ cười không không không trưởng quan h i ể u lầm chúng ta đương nhiên là vô cùng đồng ý chúng ta vừa rồi cái này là là cảm động đúng có như vậy yêu thương trưởng quan của chúng ta chúng ta nội tâm là phi thường cảm động cảm kích đúng lâu một nói đúng trung tướng các hạ tận chức tận trách chịu mệt nhọc quan tâm thuộc hạ thanh danh bản bộ cái nào không biết chúng ta đều đứng một hai lâu bọn họ nói ra lòng của chúng ta âm thanh a đúng vậy a đúng vậy a trưởng quan nhìn xem ánh mắt của quần chúng mới là sáng như tuyết mòn sân lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng h á n khiêm tốn nói điệu thấp đều khiêm tốn một chút chính chúng ta bộ đội biết liền tốt rồi các ngươi cũng đều biết ta không phải cỡ nào để ý những n à y người các ngươi lần này không cần phải gấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền tại phụ cận tu chỉnh nghỉ ngơi một chút chờ ta trở lại liền tốt rồi vâng trưởng quan văn và thuế vài câu n ữ a chân tâm thật ý lời nói đổi lấy thời gian nghỉ ngơi các binh sĩ tự nhiên là mừng rỡ không thôi mòn sân một cái d ậ m chân xuất hiện trên mặt biển hải quân tiểu p h ạ m thuyền bên trên hắn chống ra cánh buồm lảo đảo hướng phía cụ rỉa gã na ai lần phương hướng chạy tới bây giờ cách x í c vương quốc phát sinh chiến tranh đã qua tương đối dài một đoạn thời gian toàn bộ cụ rỉa gã na ai lần bên trên lộ ra một mảnh hoang vu ngày xưa vương quốc tồn tại địa phương đã sớm biến thành đổ nát thê lương cho dù là giữa ban ngày như vậy hoang tàn vắng vẻ không có một k i a nhân khí địa phương cũng lộ ra dị thường ấm lãnh nhất là nơi này không biết chết bao nhiêu người tình hôn giới cái này nếu là linh dị tiểu thuyết chỗ như vậy chính là hoàn toàn xứng đáng đại hùng chi điện trước kia vương quốc di chỉ bên ngoài cách đó không xa chính là một mảnh rừng hoang bởi vì không có nhân loại tồn tại hiện tại trong rừng hoang bị một đám rất có linh tính khỉ đầu chó chiếm lấy đã là ban đêm rừng hoang lộ ra âm c h ầ m dị thường các loại dạ hành động vật con mắt ở dưới ánh trăng hiện ra ưu xanh ánh sáng lúc này rừng hoang một đầu còn chưa bị che kín đường mòn bên trên chuyển đến đối thoại âm thanh Các cạc! mọn sần tiểu tử ngươi có phải hay không đang trả thù bản xoáy chim như vậy chim không thèm bị âm khí âm vũ địa phương ngươi nhất định phải ta bay ra ngoài làm gì lớn giọng âm thanh có chút run rẩy kinh chạy không ít sinh vật tan đêm sàn sạt đi đường âm thanh càng ngày càng gần một đạo trong sáng giọng nam đáp lại là chính ngươi ghét bỏ cái này vỏ đao quá c h ó i buộc ngươi ta đây không phải thả ngươi ra để ngươi cảm thụ một chút tự do cảm giác không c h ó i buộc không c h ó i buộc cái này vỏ đao tại phù hợp bất quá bản xoáy chim về trước đi ở lại cũng không có việc gì đều đừng gọi ta ta nói lao yêu ngươi sẽ không là sợ quỷ a mòn sần âm thanh kinh ngạc đánh giám bản x o á y chim làm sao lại sợ những m ó n kia nhớ năm đó ra thế nhưng là g i ế t người không tính toán bản x o á y chim chỉ là buồn ngủ ân khốn lao yêu âm thanh ngoài mạnh trong yếu phản bác xong trực tiếp tự mình bay trở về v à o đao không núp đ í c h mòn sần trắng đen sen kẽ phối hợp tại ban đêm trong rừng quả thật có chút phim kinh dị h n g vị nếu là nhìn từ đằng xa chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng áo t r à n g đang đi lại chỉ bất quá trong rừng hoang cũng chỉ có m ò n sần một người cùng một chút dạ hành động vật mà thôi có chút động vật tự nhiên là sẽ không sợ sệt loại này hai cước sinh vật t h như nói nơi này bá chủ sinh vật khỉ đầu chó nhóm nơi này khỉ đầu chó cũng không giống như kiếp trước lớn như vậy điểm bình thường khỉ đầu chó liền có phổ thông người trưởng thành lớn nhỏ cao hơn cũng không tại số ít m ò n sần cũng, cũng không hề để ý thẳng đến hắn sắp đi ra mảnh này rừng hoang thời điểm một cái cầm một thanh trường đao cùng mọn sần cao không sai biệt cho lắm thấp cường tráng khỉ đầu chó ngăn lại mọn sần đường đi ba lại nói ngươi cầm một cây đao ngăn lại ta là náo loại nào ngươi có muốn hay không lại đến hai câu cây này là ta trồng đường này là ta mở lúc này có phải là nên phối hợp ngươi một câu đại vương tha mạng k h ỉ đầu chó chi chi kít lão đệ đến đánh một trận a mọn sần một mặt ngộng ngươi đang nói cái gì đâu tiểu lão đệ ước hiếp ta sẽ không ngoại ngữ mọn sần hạ tạ rồi làm cái gì lặc khỉ đầu chó kít chi chi rút đao đi đừng nói chi chi chi chi kít muốn đi qua đánh bại ta màu đen cường tráng khỉ đầu chó cầm trong tay một cây đao tại khoa tay sau đó lại dùng tay chỉ mòn sần phần eo vác lấy đao tiếp lấy lại hướng phía dưới ánh trăng phế tích khoa tay mòn sần nhìn hồi lâu mới hiểu được khỉ đầu chó ý tứ không thể không nói thế giới này động vật thật nhiều đều thành tinh mòn sần cũng đã không cảm thấy kinh ngạc bất quá một cái khỉ đầu chó ngăn lại hắn muốn cùng hắn chiến đấu tình hình xác thực còn là lần đầu tiên gặp được tiểu h o a tử ngươi có chút chất mật tự tin a không phải ai cầm đem đao liền có thể cản đường khiêu chiến lúc này bên cạnh cũng có mấy cái khỉ đầu chó đi tới cường thế vây xem c ò n thỉnh thoảng có chi chi tiếng vang lên giống như là cho cái kia cầm đao khỉ đầu chó cố lên tiếp ứng đồng dạng mòn sần sắc mặt tối đen cái này còn thế nào nhẫn giá còn không có đánh liền có nhiều như vậy f a n hâm mộ tới ngực lớn ây ngươi là nghiêm túc sao nhưng mà mòn sần đối diện khỉ đầu chó đã tay cầm trường đao chính thức kéo dài khoảng cách khoan hay nói thật có điểm ra dáng mòn s ầ n thân sắc kinh ngạc cái này khỉ đầu chó chẳng lẽ còn học qua đao thuật hay sao chi chi ta bên trên khỉ đầu chó trước khi động thủ lại còn nhắc nhở trước một chút mòn sần sau đó chân dùng sức bắn ra tốc độ cực nhanh xuất hiện tại mòn sần trước mặt trường đao trong tay đối hắn chém bổ xuống đầu lấy cái này khỉ đầu chó tốc độ cùng lực lượng đến nói một đao này tiêu chuẩn đã không tầm thường mòn sân trường đao tuyệt không ra khỏi vỏ lấy lao yêu sắc bén như vậy trường đao nhẹ nhõm liền có thể chặt đứt tay hắn cầm đao trôi vỏ đao nhẹ nhàng một đập liền đem cái này thế đại lực trầm một đao hóa giải sau đó đem khỉ đầu chó bách lui lại mấy bước cái này khỉ đầu chó ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên sáng lên sau khi dừng lại nó lần nữa cầm đao tiến công tới tốc độ vậy mà so vừa rồi càng nhanh mấy phần đương nhiên đối mòn sần y nguyên không có tác dụng gì hãn tiện tay liền đem đến từ khỉ đầu chó công kích chặt lại bất quá theo chiến đấu tiến hành tiếp mòn sần thần sắc trở nên càng ngày càng ngạc nhiên khỉ đầu chó xuất thủ mặc dù còn hơi có vẻ lộn xộn non nớt r a chiêu thời điểm cũng không ít sai lầm địa phương nhưng là từ công kích của nó bên trong có thể minh xác nhìn ra nó là có cùng người học qua đao thuật mà lại người này trình độ còn không biết quá thấp xem ra trên cái đảo này thật đúng sẽ có một chút thú vị phát hiện đâu ở vào gờ răng lái nạ cụ rỉa gạ nạ ai lần bên trên đã đi vào ban đêm mà lúc này đây liễu vật dở dị sở r ộ xạ chính là một ngày ở trong chính buổi trưa từ khi đỏ p h ở là mỹ m ngộ quân lâm dở dị sở r ộ xạ về sau tòa này ngày xưa an bình vương quốc trở nên náo nhiệt cùng giàu có trong vương quốc bắt đầu xuất hiện từng cái vô cùng thần kỳ đồ chơi ngày xưa thường gặp yêu tinh cũng c h ậ m chậm biến thành truyền thuyết tòa này một năm bốn mùa đều vì nhiệt đới vương quốc trở thành vừa mới bắt đầu trở nên nhiệt tình mở ra đứng dậy có sẽ ký bù các chấn giữ về sau vương quốc tự nhiên trở nên an toàn vô cùng tăng thêm quốc vương đỏ phở làm mì ngộ các hạng biện pháp hòn đảo này đã dần dần trở thành một vòng bên cạnh quốc gia hướng tới địa phương đến hòn đảo này du lịch người cũng biến thành nhiều hơn nơi này chậm rãi được xưng là yêu cùng kích tỉnh cùng đồ chơi c h i quốc mà tới đối đầu là cái này trong vương quốc không ít gia đình đều biến thành chỉ có một cái mâu thân gia đình độc thân p h ả n phất các nàng chưa bao giờ trượng phu đồng dạng con của các nàng cũng giống như trống rông xuất hiện dường như chưa từng có ba ba nhưng lại như vậy kỳ lạ vô cùng hiện tượng phảng phất thuận lý thành trường căn bản không có bất kỳ người nào đi suy nghĩ sâu xa qua không thể không nói quỷ dị vô cùng hết thệ đều bị che giấu tại hòn đảo phồn vinh cùng kích tình phía dưới biểu nhìn trên mặt cái này quốc độ dường như hết thệ phồn hoa như gấm quốc dân nhóm cuộc sống cũng giàu có an tưởng tình huống chân thật lại có ai có thể biết đâu Giờ gì sợ rộ xạ cao điểm vương cung hôm nay vương cung so d i vãng đều muốn bận rộn rất nhiều bởi vì hôm nay một đám t ạ i lưu vật ra rất gió to đầu ra hỏa đạt được quốc vương đỏ p h ở lạ mì m ngộ mở tiệc chiêu đãi vương cung trong đại sảnh đỏ p h ở lạ mì m ngộ chính mang theo bộ hạ chờ lấy mời người đến đây đỏ p h ở là nước mùi s ắ p nhỏ xuống đến chỉ bổn thân thể tới gần đỏ p h ở lạ mì m ngộ thật muốn cùng bọn hắn bắt tay giảng hòa sao phải biết bọn hắn lúc trước thế nhưng là hư rồi chúng ta không ít chuyện quá gần chỉ bổn cách ta xa một chút đỏ p h ở lạ mì ngộ ghét bỏ đem đối phương đổi hơi xa một chút lúc này mới trả lời vấn đề của hắn phất phất phất phất phất chí bồn ngươi phải biết chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có kẻ địch vĩnh hằng hiện tại cựu nhân của chúng ta là một cái ngay cả gôn đần lì ổng s ỉ kỷ như vậy truyền kỳ hải tặc đều có thể đánh bại r a hỏa chúng ta nếu là không tập hợp hết thệ có thể mượn nhờ lực lượng đến cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không tốt như vậy qua không nên đem hết thẻ hy vọng đều đặt ở người khác thương hại bên trên đây không phải ngươi đã từng dạy qua ta sao chí bồn cung giết chết người nhà như vậy không thể hóa giải mối thù hận kẻ địch so sánh hiện tại làm hết thể đều không tính là gì lúc này không trung hạ xuống tới một bóng người nhanh chóng đến gần vườn cung đại sảnh chính là có năng lực phi hành bị phả lộ thiếu chủ bọn họ đã qua đến tiếng nói vừa ra không bao lâu một đạo thân hình cao lớn trải lấy màu xanh sấm tóc ngắn lưng đầu toàn thân trên dưới tràn đầy kìm quang lóng lánh vật phẩm trang sức nam nhân mang theo hai người xuất hiện tại cửa chính dưới ánh mặt trời hoàng kim trang trí có không ít phản xạ ánh nắng đi vào trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút trứng mắt chương hai trăm bảy mươi tám gồn gồn no mi t ỷ dọ dồ phất phất phất phất phất ngươi chính là đoạt ta muốn bán đấu giá trái ác quỷ tên kia sao âm thanh tại chống t r ả i đại sảnh vang lên đọ phơ là m ủ ngộ dẫn đầu nện bước hắn lục thân không nhận bát tự chạy bộ tiến lên người khoác màu hồng lông vũ áo choảng lộ ra lồng ngực cùng kiên c ố tám khối c ơ bụng bảy phân quần đi chân trần mang dậy ra hắn cho dù là một cái quốc vương xem ra cũng như một kẻ lưu manh đồng dạng toàn thân tản ra một loại tà ác khí tức hắn đi đến đến một đoàn người trước mặt ba mét ra mặt thân cao có thể để hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mắt ba người nhất là bên cạnh còn có cái đầu chiếm hai phần ba giống như con khỉ ra hỏa thật là một cái phách lối mà to gan ra hỏa dịu tì dọ dô khí thế xem ra cũng không tệ lắm nha cái này cho mái tóc màu xanh lục a n mặc màu đỏ hâu phục mang theo hoàng kim đôi mắt nam nhân chính là bốn năm trước cướp đi đỏ phở làm mì ngộ gồn gồn no mi ra hỏa dịu tỳ dọ dô tỳ dọ dô từ nhỏ cuộc sống liền bi thảm vô cùng về sau tình cảm chân thành lại bị thiên long nhân mua đi liên đối l ấ y chính mình cũng trở thành thiên long nhân nô lệ từ nhỏ hắn liền đối tiền tài có dị thường chấp nghiệm phát sinh thiên long nhân sự kiện về sau càng là đối với tiền tài có vượt mức bình thường truy cầu đã đến bệnh trạng tình trạng chính là bởi vì như vậy gồn gồn no mi mới cùng hắn vô cùng phù hợp có được gồn gồn no mi tỉ dọ dộ thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất ngắn ngủi thời gian bốn năm không riêng là chính hắn trưởng thành là một cái mạnh mẽ chiến l ự c liền ngay cả thế lực cũng nhận được nhảy vọt phát triển cơ hồ lại là một cái thế lực lớn cự đầu sinh ra đây mới là đỏ phở làm mỹ ngộ dù cho căm hận lấy ra hỏa này cũng không thể không tán thưởng đối phương là một cái theo thời đại mà lên nhân vật cuối cùng mới có trận này gặp mặt bằng không lấy đỏ phở làm mỹ ngộ tính cách khẳng định đã sớm đem đối phương diệt trừ nói đến hai cái này số tuổi giống nhau g i a hỏa còn là lần đầu tiên gặp mặt ha ha ha đại danh đỉnh đỉnh đổ quỵt xuất gia tộc thiếu chủ x à i k ỳ bủ các h ỉ vẹn ly giác ả g i ờ gì sợ rộ xạ quốc vương thế giới ngầm vương giả rộ kẻ xem ra cũng vô cùng cường đại để người sợ chứ hip hop ha ha tì dọ rộ đánh giá đỏ phờ làm mị nổ miệng thảo luận lấy sợ hãi trên mặt nhìn qua không có chút nào để ý đây là hai cái đồng dạng cuồng vọng ra hỏa đối với mình đều vô cùng tự tin mà lại năng lực phi phạm không thể không nói đây là hai cái tiêu hùng dường như nhân vật nhưng mà kịch bản bên trong liền như thế bị xem ra kinh nghiệm chiến đấu gian khổ kỳ thực đã sớm kết quả đã định người đánh bại nói đến đây là hai cái tại năng lực bên trên không thua tại dâu đen ra hỏa sở dĩ không có t r ô n g đến cuối cùng hay là bởi vì nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân ai bảo bọn hắn trước hết nhất đụng phải nhân vật chính đâu lấy bọn hắn biểu hiện ra ngoài trí thông minh làm sao đều tại cái đồ cùng bít mom hai người phía trên làm sao này hai tên gia hỏa là chân chính quái vật thế giới này dù sao thực lực mới là hết thẻ căn bản cũng dám đối thiếu chủ bất kính thật sự là muốn chết gở là đi u nổi giận trong mắt hắn thiếu chủ đỏ phở là mỹ m ngỗ là trí cao vô thượng tồn tại tất cả mạo phạm thiếu chủ nhân đều không thể tha thứ gở là đi u lùi ra đỏ phở là mỹ m ngỗ ngăn lại xung động bạo t ạ c nam gở là đi u căn bản không phải là đối thủ của t ỷ d ọ dỗ từ một năm trước đổ quỵt xuất gia tộc liền phát hiện gồn gồn no mi là gia hỏa này c ấ p đi đỏ phở lạ mỹ m ngộ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ đổ quỵt xuất gia tộc không ít truy kích qua đối phương bất quá cho dù là v ợ g ộ xuất thủ cũng không thể làm sao đối phương có thể thấy được gia hỏa này từ khi đạt được gồn gồn no mi về sau mạnh mẽ nếu không đỏ phở lạ mỹ m ngộ làm sao lại cùng đối thủ bất kể hiểm khích lúc trước còn không phải là bởi vì có tương đương thực lực hắn dẫn đầu cùng ty dỏ dồ n ắ m tay phất phất phất phất phất ta thích phách lối ra hỏa bởi vì bình thường chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ có tư cách phách lối xem ra chúng ta có thể nói chuyện chính sự tỳ dọ dỗ cuồng vọng đó cũng là đối người đến hắn hiện tại cùng đỏ phờ l à mì m ngộ còn là có chút chinh lệ h h ú n g chi hắn là đến đàm chuyện hợp tác cho nên hắn thấy tốt thì lấy cái này là vinh hạnh của ta sau đó bầu không khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều hai bên đến một bên trên bàn dài ngồi xuống tỳ dọ dỗ nơi này chỉ có ba người một cái là đầu to bút bê giống nhau tạ nạ cả một cái vóc người xinh đẹp đại mị nữ bạ cả giác bọn hắn một cái là ăn nủ kẹ nủ kẹ no mi một cái là ăn giả kỳ giả kỳ no mi nhất là giả kỳ giả kỳ no mi như vậy trái cây năng lực nếu là thật khai phát ra quả thực mạnh đến bạo tạc trên người bạ cạ giặt chỉ là dùng để đánh bạc thật sự là có chút t r à đạp cái này trái cây đ ọ thơ là mi ngộ một phương người ở chỗ này cũng không phải là toàn bộ cán bộ cán bộ tối cao chỉ có chỉ vồn một, một người tại tỷ c ả cùng vợ gỗ đều không thấy t â m hơi những cán bộ khác cũng chỉ có gờ la đi hù vì p h ạ lô cùng mò nẹt ở đây mò nẹt là đỏ phở làm m ì ngộ bí thư bởi vì cũng không có như trong vở kịch như thế ăn rủ kỳ rủ kỳ no mi vẫn đợi tại đỏ phở làm m ì ngộ bên người đảm nhiệm bí thư nhân vật thời kỳ này tỷ dỏ rổ còn không có sáng tạo hoàng kim thành nói đúng ra hắn vẫn là ở vào tích lũy ban đầu giai đoạn a n gồn gồn no mi hắn không thiếu tiền nhưng là lấy tính cách của hắn vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều tiền nếu không cũng sẽ không đến cùng đỏ phở l à mì m ngộ nói chuyện hợp tác chỉ có kiếm càng nhiều tiền để những người có tiền kia đều khuất phục tại dưới chân hắn cuối cùng để thiên long nhân cũng quỳ dạp xuống kim tiền lực lượng trước mặt đây mới là dã tâm của hắn hiện tại có thể thẳng thắn đàm một chút dầu kẻ ta muốn kiến tạo một cái hoàng kim thành nơi đó sẽ thành thế giới giải trí trung tâm tất cả địa phương khác có thể nghĩ đến không thể nghĩ đến ta chỗ này toàn diện đều sẽ có kiến tạo ra một tòa thành thị ra không riêng cần người còn có đủ loại vật tư ta không thiếu tiền cho nên muốn hợp làm liền cần lấy ra thành ý của ngươi ra d ổ kẻ hắn sở dĩ b ư ớ c lên phong h i ể m tự mình tới cùng đỏ p h ở l à m mì ngộ nói chuyện làm ăn chính là muốn mau sớm đem dã tâm của hắn kiến tạo ra được bằng chính hắn muốn làm được những này không biết muốn hao phí ra thiếu thời gian nhưng là có đỏ p h ở l à m mì ngộ về sau hắn tốn hao thời gian sẽ giảm mạnh lại càng không cần phải nói đỏ p h ở l à m mì ngộ ra hỏa này làm thế giới ngầm vương giả nhiều năm Có rất ra thể nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng lộ đ ồ vật vào vận thể cũng có thể dựa vào hắn đến vận hành. dựa phật ấ phất phất phất phất, t t h sự l à sảng khoái, l à m ăn liền p h ả i như v ậ y mà k h ô ngộ phải đi、so、đo những cái kia gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Tất cả không có cách cục gia hỏa cũng không thể đem thế khác cả đi cái kia tỏi cuối người cưới. đo đem đồ Đọc so áo lông cũng lớn, cùng cũng n gà g có cục lực quá ra là làm người khác áo cưới. Đọc là làm là vỏ Tất bất mỉ ngộ lời nói bên trong có ý riêng thì dọ dỗ nhớ tới trước đây không lâu ben gia tộc hủy diệt nhẹ gật đầu hắn khó được thổi phồng một câu cho nên n g ư ờ i rổ kẻ mới có thể trở thành một cái trong đó người t h ằ n g lớn thế lực cũng càng lúc càng lớn càng là trở thành sa kỳ bù cải thật là khiến người ta ao ước đọ p h ậ lạ mỹ m ngộ không có để ý tỷ dọ rổ tản g dương trên thực tế trước mắt làm những này cũng bất quá là để hắn có một cái đặt chân địa phương thôi chân chính muốn làm thời đại này nhân vật chính hắn còn xa xa không đủ xa không nói chính là trước mắt cái kia truyền khắp thế giới hải quân chính là một cái để người đau đầu ra hỏa như vậy quái vật giống nhau cựu nhân thật sự có thời điểm nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh còn tốt hắn hiện tại trở thành saki bù cải không phải vậy cũng không biết hiện tại sẽ là bộ dán gì g hai người thủ lĩnh cũng sẽ không tính toán chi ly kế tiếp hợp tác chuyện rất nhanh liền từng mục một quyết định đương nhiên cũng giới hạn trong hợp tác không riêng là đỏ phơ làm mỹ ngộ hay là t ì dọ dổ cũng sẽ không đem đối phương xem như bằng hữu gì bọn họ ở giữa chỉ là thuần túy nhất lợi ích hợp tác chỉ thế thôi không cần thời gian một tiếng tất cả có thể quyết định hợp tác toàn bộ hoàn thành lúc này đã đến cơm t r ư a thời gian cùng thuê vui sướng tỳ dọ dồ hợp tác vui vẻ dô kẻ hai người tay cầm tại một khối đại biểu cho lợi ích thể cộng đồng chính thức đặt thành phất phất phất phất phất vừa vặn đã đến dùng cơm thời gian ta đã dặn dò vương cung đầu bếp đoàn chuẩn bị t i n h m ỹ xử lý đến mở tiệc chiêu đại thân yêu hợp tác đồng bạn đi tới giờ gì sở dộ xả nhất định phải nhấm nháp một chút nơi này mỹ thực mới sẽ không lưu tiết m ố i đọ phật l à mỹ ngộ lên tiếng đối tỳ dọ dồ mời hợp tác đặt thành quan hệ tự nhiên là không giống người bình thường có thể không có tư cách cùng hắn một khối dùng cơm tì dỏ d ầ cười khổ một cái cự tuyệt hắn mời hắn ngữ khi hay n à y nói đa tạ d ầ kẻ ngươi hảo ý bất quá chờ hạ ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn y ế n hội chuyện không nội chờ quay đầu ta hoàng kim thành kiến tạo lên về sau hoan nên ngươi quan lầm đến lúc đó lại đến tổ chức một trận c n g hoan y ế n hội cũng không m u ộ n nói đùa mượn hắn tì dỏ d ầ mười cái lá gan cũng không dám lưu tại nơi này tham gia mở tiệc chiêu đãi ai biết trong thức ăn sẽ có hay không có vật gì trí mạng không thấy vừa rồi bọn hắn ngay cả nước bọt đều không có uống chính là dự phòng một chút tình huống ngoài ý m ớ n hắn tin tưởng nếu là có cơ hội dộ kẹ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình xử lý đoạt lại đi vốn thuộc về đối phương gồn gồn no mi cho dù là thật mở tiệc chiêu đãi cái kia cũng muốn tại địa bàn của mình mới được có dã tâm người cầm quyền phần lớn đều thích loại kia trưởng không hết t h ể cảm giác không muốn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh đỏ phờ lạ m mỉ ngộ lơ đễm bất kỳ cái gì cẩn thận từng ly từng tí cũng sẽ không quá đáng vậy nhưng thật là quá đáng tiếc ân h á t h á t h á t ta rất chờ mong hoàng kim thành thành lập về sau sẽ là cái dạng gì t ì dọ dỗ chuẩn bị mang theo hắn người rời đi đi đến cửa đại sảnh thời điểm giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó dừng lại tại nơi đó hắn quay đầu nhìn xem trong bóng tối đỏ phờ lạ m mỉ ngộ nói dỗ kệ ta gần nhất nghe nói một cái tin đồn có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đỏ phợ lạm m y ngộ nhữ mày một cái tin đồn gì nghe nói k h ì dạ thị dạ no mi lại lần nữa xuất hiện g i a n g giác. đỏ phợ lạm m y ngộ đem hắn ngồi cái ghế nắm tay cho bóp thành mảnh gỗ vụn vỡ vụn một chỗ đây thật là một cái khó lường tin tức có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói ta đều đáp ứng không không không tì giỏ rổ nâng đỡ trên đầu của hắn thuần kim khung mắt kính năm ngón tay bên trên mang theo chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời phản xạ trói mắt kim quang đây là làm chúng ta hợp tác thành công phụ tạng ta cũng sẽ không nhắc tới điều kiện gì tin tức là đến từ g răng lại nạ nửa trước đoạn ta biết được cũng không nhiều có lẽ ngươi có con đường có thể hiểu rõ đến cũng khó nói không cần cám ơn ta ai bảo chúng ta là người hợp tác đâu hip h ợ p ha ha chương 279, t h ế giới thứ nhất đại kiếm hảo g răng lại nạ nửa trước đoạn cụ dẻ ga na ai lần bên trên dưới bóng đêm đứng xem khỉ đầu chó nhóm tất cả đều toát ra vô cùng kích động thân sắc bọn nó trên tay mặc dù không hoàn toàn là đao kiếm còn có cái khác rối loạn lung tung vũ khí lại đều đi theo trong sân mòn sần học tập nếu không tại sao nói bọn này khỉ đầu chó thành tinh nữa nha bọn chúng rõ ràng nhìn ra mòn sần thực lực cao hơn đối chiến con kia cường tráng khỉ đầu chó vậy mà không bỏ qua cơ hội này nghiêm túc tại học tập bà n h mòn sần một chiêu đem đối chiến khỉ đầu chó đánh bay rơi trên mặt đất lần này hắn hơi tăng thêm một chút lực đạo cái này khỉ đầu chó ngã trên mặt đất nửa ngày không còn có đứng lên chung quanh cái khác vây quanh một đám cũng tranh thủ thời gian tránh đến rừng cây hoặc là đổ nát thê lương phế tích bên trong mòn sân đã xác định vừa rồi con kia khỉ đầu chó học qua cường giả đao thuật chí ít cũng là thâm niên kiếm hào tình trạng bất quá không thể không nhổ nước b ọ t chính là cái này khỉ đầu chó vậy mà so đại bộ phận người đao thuật thiên phú muốn tốt rất nhiều hắn vừa rồi cùng cái tay này chân giống nhau lớn lên đại lao hắt chiến đấu mấy phút đồng hồ này xuống tới có thể thấy được cái này khỉ đầu chó học tập đao thuật thời gian tuyệt sẽ không quá dài nhưng là cùng hắn chiến đấu thời gian không lâu liền bắt đầu c h ậ m dai nắm giữ chính nó học tập đồ vật lại còn có thể từ trên người hắn học tập nên như thế nào phát lực loại chuyện này nếu như nói ra ngoài không biết bao nhiêu học tập đao thuật nhân loại sẽ xấu hổ tìm khối đ ầ u hũ trực tiếp đâm chết tại này lúc này mọn sần trong lòng đột nhiên có một chút phỏng đoán nếu quả thật chính là tên kia phải lời nói cái này học trộm không bao lâu khỉ đầu chó liền có thể học tập cao cấp như vậy đao thuật có lẽ liền nói còn nghe được có phải là chính mình đi xem một chút liền tốt rồi lại lần nữa đem đao vượt tại bên hông mọn sần không tiếp tục để ý những cái kia rất biết xem xét thời thế thành tinh khỉ đầu chó hắn từ nằm trên mặt đất giả chết con kia khỉ đầu chó bên người đi qua nhìn nó híp mắt len lén l i ế c hướng nơi này trong lòng buồn cười như vậy trí lực chỉ sợ không dưới bình thường nhân loại hắn cố ý lộ ra một cố lăng lệ vô cùng khí thức chỉ thấy con kia nằm liếc trộm mọn sần khỉ đầu chó toàn bộ thân thể cứng đờ một nháy mắt n ả y lên khỏi mặt đất ngay cả rơi xuống ở một bên trường đao đều mặc kệ thật nhanh chạy vào rừng cây không thấy bóng dáng những thứ khác khỉ đầu chó cũng không khá hơn chút nào tất cả đều bị c ố này sắc bén đến cực hạn khí tức dọa đến giải tán lập tức trong chớp mắt liền tất cả đều biến mất t r o n g không cái này cầu sinh dục cũng là không có xa x ì mảnh này thành c h ấ n phế tích phạm vì tìm tòi có chút tốn sức dù sao đã từng là một cái vương quốc tồn tại gờ răng lại nạ bên trên hòn đảo có lớn có nhỏ quốc gia cũng giống như thế đảo nhỏ tự giống như là hiện tại cái này cụ rỉa gà nạ ireland kỳ thật hòn đảo này diện tích cũng không lớn cho dù là một cái vương quốc thành chân sở tại lấy m ò n sần hiện tại lục soát tiến độ đến xem quốc gia này cho ăn b ể bụng sẽ không vượt qua năm vạn người lớn quốc gia cùng hòn đảo có thể tham khảo ạ lạ bạ tạ một cái thủ đô ạ lủ bạ nạ chỉ là quân thường trực liền có sáu mươi vạn tăng thêm cư dân bình thường vượt qua f i s m a n i s l a n d hẳn là không có vấn đề gì huống chi quốc gia bên trong còn có thành thị khác đâu nói ít toàn bộ quốc gia chiều dài c h í ít cũng có hơn ngàn cây số hiện tại cái này thành trấn kinh nghiệm chiến hỏa đã có một đoạn thời gian thành trấn bên trong phế tích cũng không ít đến từ trong rừng động vật vào xem nhất là hiện tại là ban đêm có không ít động vật tới đây kiếm ăn một chút lẻ tẻ cao ngất kiến trúc bên trên còn có dạ hành loài chim tiếng k ê ơ càng thêm tăng thêm tòa này phế tích khí tức khủng bố giống như không cẩn thận liền sẽ có một cái vết máu đầy người tóc thai bù s ù đồ vật từ nơi nào đó leo ra đồng dạng quả nhiên thực lực mới là hết thể lực lượng muốn thả đến kiếp trước mòn sần coi như cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám tại trong đêm một người xuất hiện ở loại địa phương này hiện tại hắn không riêng nội tâm không có chút nào ba động thậm chí có chút muốn cho như vậy hôm qua bài phối nhạc bất quá nhìn thấy chung quanh không ít địa phương có đỏ sầm vết máu nghĩ đến cũng không ít người mất mạng ở đây mòn sần cảm thấy vẫn là bình thường một chút tốt cũng không phải sợ thật sẽ ra ngoài như vậy một hai cái cùng hắn hát đối mà là bất kể có hay không chính nghĩa chiến tranh luôn có tử thương không thể tránh né khổ nhất nhất định là bình dân bách tính mặc dù hắn văn khoa là thứ cặn bã nhưng là lỗ tấn tiên sinh câu kia hừng dân chúng khổ quên dân chúng khổ hắn vẫn là ký ức sâu hơn kỳ thật nhìn từ đằng xa hắn vị trí ngược lại là kinh sợ nhất bởi vì hôm nay hắn không phải một thân, tao bạch, mà là bên trong một thân tây trang màu đen bên ngoài là màu trắng chính nghĩa áo khoác sương mù bao phủ dưới bầu trời đêm một đạo màu trắng cái bóng bay tới bay lui thỉnh thoảng vẫn là không người cha tìm lấy cái gì phối hợp với chung quanh không khí thỏa thỏa phim kinh dị bên trong đại bốt nơi này đã bị người thanh lý qua bởi vậy có thể thấy được lần này chuyện sau lưng khẳng định có một cái tay tại kích thích hắn cũng không tin tưởng những cái kia đảo vong bình dân còn có tâm tư trở về đem chiến trường quét dọn nhất là hắn dò xét qua một chút vương quốc quý tộc sở thuộc trạch viện bên trong vật tư bị quét dọn cũng quá sạch sẽ một chút có chút hoàn hảo không chút tổn hại trong phòng vật tư phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng cho dù là lại tỉ mỉ người có nhiều chỗ chắc chắn sẽ có vật tư rơi xuống một chút hết lần này tới lần khác đều không có cái này phía sau nếu không phải gặp nhà không tỉnh tâm nhi tử chi kia thế lực đang làm chuyện hắn đem trước mắt phòng ở cho ăn Khủng! được rồi vẫn là không muốn ăn nhờ ở đâu đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy cái này phía sau có kiếm chuyện g i a hỏa mọn s ầ n chỉ cần chi tiết báo cáo đi lên liền có thể hiện tại quân cách mạng mặc dù hoạt động bắt đầu thường xuyên nhưng bọn hắn phần lớn nhẹ nhàng rời đi hải quân ánh mắt bên ngoài nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m chặt nhất giống con chó cắn xương cốt gắt gao không thả nhưng thật ra là chính phú người đây cũng không phải là hắn không tiếp tục tìm kiếm đi xuống nguyên nhân nguyên nhân là hắn đang tìm kiếm một cái ẩn nấp gian phòng lúc bên trong có một bộ không có bị thu lại đã chết đi thi thể thời gian dài như vậy lên men tên kia nhìn qua sống an nhàn sung sướng mỡ dị thường sung túc quý tộc lao ra tôn kia cho hương vị kia này chua thoải mái quả thực không đành lòng nhìn thẳng còn tốt món s ầ n thế giới này kinh nghiệm trường hợp như vậy quá nhiều với hắn mà nói chỉ là đột nhiên mùi để hắn khó chịu hắn không còn tìm kiếm xuống dưới nếu như bây giờ không phải ra biển thời điểm hắn nói không chừng đã chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát nơi này đã là quý tộc khu vực kiến trúc đồ vật bên trong bị lục soát cạo rất sạch sẽ món s ầ n quyết định tìm một cái nhìn qua có thể gian phòng làm chính mình hôm nay an thân địa phương cũng chính là lúc này xa xa địa phương có không đồng dạng âm thanh truyền đến t h ầ n xác hắn khẽ động trong mắt đang suy tư cái này cái gì xem ra chính mình suy đoán không có sai hòn đảo này hẳn là thực lực kia có kinh khủng mọt game bình thường chạch lấy địa phương không thể không nói g i a hỏa này phẩm vị thật đúng là đặc biệt chỗ như vậy cũng có thể một người chạch cái mấy năm a không đúng còn có một đám khỉ đầu chó bội tiếp cho nên ta có phải hay không ghét đến cái gì đồ vật ghê gớm khiếp sợ Gì gỡ. gã thường tầng sương Cú có rẻ trên, trời nạ lần bên ban xuyên ai bao thời điểm bầu đêm một mù phủ. sẽ cho nên hòn đảo này tại về sau được sương ú linh đảo kỳ thật cũng là có nguyên nhân sương mù bao phủ phía dưới bóng đêm càng phát ra mông lung tựa như là dính một tầng hơi nước thủy tinh mờ để người nhìn không rõ lắm bất quá đại khái có thể thấy được nơi này thì ra hẳn là một tòa quảng trường quảng trường ở giữa dựng đứng pho tượng không biết lúc nào bị chém thành vài đoạn tản mát ở phía dưới t r u n g quanh quảng trường những kiến trúc khác cũng đều không quá hoàn chỉnh có chút là súng pháo vết tích còn có một số có thể thấy được là cường giả dùng đao chém ra đào khí lưu lại dưới bóng đêm tại những ngày phế tích trong bóng tối cất giấu không ít lẩn ẩn sức sức thân ảnh màu đen bọn chúng mượn bóng đêm đem chính mình nhận tàng rất hoà n mỹ ân đại khái đi trên quảng trường là một cái xem ra cũng không thân ảnh cao lớn nói đúng ra hắn có chút g ầ y gò xem ra không đến người cao hai mét trong thế giới này hơi có vẻ thấp một chút trong tay của hắn cầm một thanh nhìn qua cùng hắn thân cao không sai biệt lắm trường đao trôi đao dài tới gần một nửa mét đao đốc kiếm xín hai bên cơ hồ đều cùng trôi đao trở dài thân đao đen như mực loạn đao trọng hoa chữ t văn tại trên thân đao chỉ là nhìn một chút liền rõ ràng đây là một thanh vô cùng cường đại đại sắc khí trường đao ở trong tay của hắn điều khiển như cánh tay mỗi một cái động tác đều phảng phất đi qua thiên truy bách luyện trường đao chỗ biểu hiện ra chiêu thức giống như linh dương móc sừng đồng dạng như vậy trường đao chiêu thức đồng dạng đều là lấy chém vào làm chủ nhưng là ở trong tay của hắn lại có thể dùng ra các loại vi d i ệ u chiêu thức nói đúng ra hẳn là cử trọng lực khinh thỉnh thoảng sẽ có một đạo ánh đao lướt qua sau đó liền có một bài kiến trúc cầm vang bị một chả m mà đ ứ t c ầm vang ngã xuống đất phát ra tiếng oanh minh bởi vậy có thể biết những n à y phế tích phía trên những cái kia phảng phất mặt phảng giống nhau bóng loáng vết chém là như thế nào mà đến mà giấu ở những n à y phế tích về sau thân ảnh màu đen cách gần về sau liền có thể nhìn ra là một đám như là mòn sần trước đó gặp phải khỉ đầu chó khác biệt chính là những n à y khỉ đầu chó phần lớn trong tay đều cầm kiểu dáng không đồng nhất nhìn qua chất lượng giống nhau đao kiếm bọn chúng nhìn xem trên quảng trường thân ảnh nhìn không chuyển mắt trên mặt biểu lộ quả thực l ạ như si như say chỉ bất quá lúc này không có một con khỉ đầu chó dám ra ngoài q u ấ y dày cái kia luyện đao thân ảnh lúc này cái thân ảnh kia phát tán khí tức bọn nó dù cho cách mấy chục hơn trăm mét như cũ cảm giác toàn thân giống như là bị cắt đứt đồng dạng nếu như lại tới gần một chút khả năng đều không cần đi đến trước mặt chết cũng không biết chết như thế nào không thể không nói đối với nguy hiểm những động vật đồng dạng đều có không hề tầm thường trực giác nhất là bọn này thông minh quá mức g i a hỏa bọn chúng đồng dạng là một đám động vật trên quảng trường luyện đao nam nhân đột nhiên chém ra một đao đao khí bay vọt hơn trăm mét khoảng cách không biết cùng cái gì phát sinh va chạm phát ra kịch liệt vô cùng tiếng nổ đùng đoàng gậy gò nam nhân hai tay cầm đao mũi đao nghiêng chỉ về đằng trước mặt đất hắn đôi mắt giống như mắt t ư ơ n g giống nhau nhìn chằm chằm vừa rồi đao khí bay ra phương hướng hắn trầm giọng nói ai ở đó đ ắ c đ ắ c đắt giày ra đi tại phiến đá bên trên âm thanh tại dạng này yên tình im ắng trong đêm lộ r a dị thường rõ ràng bên trên khoảng trăm mét khoảng cách cũng bất quá là hơn mười giây bên trong liền bị tiếng bước chân đi đến một đầu thông hướng quảng trường này phế tích đường lát đá bên trên một đạo màu trắng áo khoác thân ảnh như ẩn như hiện dần dần trở lên rõ ràng thằng đến đi đến tay cầm to lớn hắc đao trước mặt nam nhân hơn mười mét khoảng cách đứng vững quả nhiên là ngươi hạt é t giờ ra cụ lệ mỹ h ạ t ngươi là hải quân trung tướng ả n phạ m ò n sân ai chờ một chút lúc này ngươi không nên gọi ta ngoại hiệu sao chương hai trăm tám mươi ngươi nhìn cây đao này lại lớn vừa đen vừa dài m ò n sân kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải mỹ h ạ t kỳ thật hạt é t ra hỏa này đại đa số thời điểm đều là một người một đầu thuyền gỗ bốn phía phiêu lưu hắn cũng không có chính mình địa bàn cố định nói đến khả năng này là thế giới này đỉnh cấp chiến lược bên trong nhất phật hệ một cái tồn tại thật phật hệ thanh niên hạt ét mì hạt trước kia sạt cánh tay không gãy thời điểm hắn còn biết thường xuyên đi tìm sạt đến một phát phi đến một phen nam nhân lãng mạn sạt cánh tay đoạn mất lấy mì hạt kiêu ngạo cũng sẽ không lại đi cùng sạt đánh nhau lần này kỳ thật cũng trùng hợp x ị t vương quốc chiến tranh dẫn đến toàn bộ vương quốc hủy diệt mà hạt ét cũng là tại cái này về sau lang thang đến nơi đây hắn nhìn chúng hòn đảo hủy diệt về sau thanh tịnh nơi này không có những người khác tồn tại cho nên hắn ngay ở chỗ này ở lại ân mỗi ngày bắt đầu đọc sách uống rượu luyện tập đao thuật mọt game thời gian nói đến hạt ép gia hỏa này gia nhập saki bù c ả i lý do cũng rất khôi hài hắn chán ghét một mực bị hải quân truy kích phiến phức vừa vặn chính phủ thế giới mời hắn trở thành saki bù c ả i gia hỏa này đều không chút cân nhắc liền trực tiếp đồng ý ân điểm ấy hắn ngược lại là cùng một cái khác thích chơi cương thi mọt game có rất lớn chỗ tương tự đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có điểm này cái kia thích chơi cương thi ra hỏa mục đích là vì về sau có thể đông sơn tái khởi mà hạt ẹ t ra hỏa này thật đơn thuần sợ phiền phức chật chật xem người ta thời gian này trôi qua nhiều tự tại hai người lẫn nhau nhìn đối phương nửa ngày về sau mị hạt trước tiên mở miệng lam hải quân vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này mòn sân nhìn xem hạt ẹ t trong tay xài rổ hó họa ra mòn ổ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động chiến hỏa khu khu thu điểm làm sao cảm giác mình bây giờ biến thành một cái phần tử hiếu chiến không phải là một mực bị gạp lao đầu truy thức tỉnh cái gì khó lường thuộc tính hắn đồng dạng nhìn xem hà tệ hẹn nói lời này chính là ta muốn nói hòn đảo này hủy diệt khá là kỳ quặc ta đến điều tra một chút nguyên nhân chân chính không nghĩ tới trùng hợp như vậy vậy mà đụng phải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo còn thật là khiến người ta kinh ngạc mỹ hạt sắc mặt tối đen vừa nói như vậy chính mình xuất hiện ở đây thời gian quả thật có chút trùng hợp chút bất quá hắn cũng tương tự có thể cảm giác được hòn đảo này hủy diệt chỗ kỳ hoặc bất quá lây tính cách của hắn cũng lười suy nghĩ những này ngược lại có người đem chiến trường quét dọn về sau thuận tiện cuộc sống của hắn m ị h ạ t giải thích một câu ta là hủy diệt về sau đi tới hòn đảo này bên trên ta biết không phải là ngươi làm phía sau màn hắc thủ hải quân đã có một chút mặt mày mòn sần nói xong tiếp tục xem hạt tay s nói đúng ra là hắn thanh này đã ra khỏi vỏ xài rô hó và giả mọ nổ lại nói làm trên thế giới mạnh nhất mười hai thanh đao hắc đao giọt dị thật muốn lánh giáo một chút sự cường đại của nó đâu hạt én trong tay hắc đao vẽ ra trên không trung một cái đường cong mũi đao chỉ xéo hướng mòn s ấ n trước mặt mặt đất trong mắt của hắn dâng lên mạnh mẽ chiến ý khí tức cũng biến thành càng hung hiểm hơn ngươi là tại giống ta khiêu chiến sao nghe nói ngươi chiến thắng gôn đần lì ổng sĩ kỳ ta một mực vì không cùng dạng này cường giả chiến đấu mà tiếp đuối có thể cùng hải quân bên trong đại kiếm hào một trận chiến cũng không có nhục kiếm trong tay của ta không không Đừng hiểu l ầ mọn m sần khoát tay ta hiện tại nhưng không có cùng ngươi chiến đấu ý nghĩ như vậy ban đêm chiến đấu căn bản khó dùng toàn lực quá ảnh hưởng chiến đấu tâm tình không bằng nghỉ ngơi một đêm ngày mai tại hảo hảo chiến đấu một phen khó được gặp phải ta thế nhưng là không muốn bỏ qua cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao thủ cơ hội hạt é、e、thần sắc xứng sở gật gật đầu tán đồng mọn sần hai người bọn họ đều có không tầm thường kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ không giả nhưng là kẽ b ù n sổ c ủ cũng không phải ba trăm sáu mươi độ không góc chết giám sát thời điểm chiến đấu vẫn như cũng là cần đôi mắt thị giác thần kinh đến phụ trợ nô、no, vậy cứ như thế nói định sáng sớm ngày mai bảy điểm vẫn là ở đây không gặp không về mòn sần nói xong k h o á t tay q u a y người không chút nào dây dưa dài dòng hướng phía vừa rồi lúc đến phương hướng mà đi lại nói hắn vừa rồi tại nơi đó tìm được một cái còn có thể đánh ra nước giếng nước vừa v ẫ n có thể tẩy thấu một phen cái khác còn có thể nhẫn một ngày không tắm rửa không thể được sáng sớm ngày thứ hai năm ba mươi mọn sân đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức hắn lúc này trời còn chưa sáng hắn bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ huấn luyện thân thể mãi cho đến sáu điểm một k h ắ c mọn sần tại trong rừng cây tùy tiện đánh một con dã thú hai ba lần làm tốt xem như bữa sáng ăn vào trong bụng sáng sớm bảy điểm mặt trời đã từ mặt biển bên trên b ò lên sáng sớm hòn đảo bên trên sương mù như cũ bao phủ lãnh đạm vừa phải nhiệt độ cũng phi thường thích hợp tiến hành chiến đấu làm m ỏ n sần đi vào cái này không biết tên đại quảng trường thời điểm mị hạt xem ra đã là ở đây rèn luyện qua một đoạn thời gian chật chật tự hạn chế vô cùng mọt game thật đúng là đáng sợ đâu nói đến hắn kiếp trước nếu là như thế tự hạn chế cũng sẽ không trở thành một cái chết mập trạch cuối cùng còn không hiểu thấu đến nơi này một hấp uống một miếng ăn quả nhiên đều tự có thiên định người đến ta đến rồi vậy thì bắt đầu đi lăng lệ rét lạnh khí tức bắt đầu ở hai người chung quanh dâng lên tràn ngập ở chung quanh xương mù bị trực tiếp cho phân tán ra đó cũng không phải hạ ảo sổ cụ mà là hai người đơn thuần thuộc về đại kiếm hảo cảnh giới khí tức lộ ra ngoài mòn sần chậm rãi rút ra lào yêu đến trịnh trọng nói đao tên đệm mòn đao dài bốn thước có hai trọng mười tám cân tám lượng thành đao thời điểm uống chủ nhân máu tươi là vì yêu đao đao ra tất thấy máu ba hiện tại chiến đấu đều như thế thời thượng sao hạt ẹt mị hạt trong lúc nhất thời có chút lý giải không thể làm sao chiến đấu trước còn chững chạc đàng hoàng giới thiệu đao nữa nha trước kia cũng không có gặp qua tình huống này à làm sao bây giờ muốn hay không giới thiệu một chút đại hắc đao đâu thế nhưng là hắc đao dò dì lịch sử đã thật lâu rất nhiều tin tức đã trôn vùi chẳng lẽ muốn như vậy giới thiệu ngươi nhìn thanh này hắc đao lại đen lại lớn lại dài đừng nói dỡn mỹ hát hắc đao dò dì mòn sân nhìn thấy mỹ h ạ t tích chữ như vàng không khỏi hao ước người ta cây đao này tự mang bức cách lao yêu ra hỏa này mặc dù không tệ cùng xài r ồ h a hỏa giả mỏ nổ so ra vẫn là kém nửa cái đẳng cấp b ư ớ c cách không đủ a chủ yếu nhất là không có hắc đao do dư nổi danh như vậy bất quá bây giờ theo mòn sần cũng bắt đầu trở nên truyền bá rộng rãi chỉ bất quá còn chưa tới người ta cây đao này tình trạng thu hồi trong đầu phân loạn ý nghĩ mòn sần bỗng nhiên phát động công kích ta bên trên tiếng nói chưa rơi xuống mòn sần công kích liền đến m ỉ hạt trước người động như thỏ chạy nhanh như thiểm điện quy chân trăng non mòn sần một chiêu này có ba loại công kích hình thái loại thứ nhất chính là thuần đao mang công kích phát ra lăng lệ vô cùng một cái đao mang lăng không chém về phía đối thủ loại thứ hai chính là đao mang phía trước đao ở phía sau kỳ thực là hai đạo công kích cuối cùng chính là mòn sần như bây giờ đao mang cùng thân đao bản thể đồng thời công kích điệp ra về sau công kích càng hung hiểm hơn vừa ra tay chính là toàn lực đối với mỹ hạt đối thủ như vậy t h a m dò cái gì là không cần thiết Toàn lúc ự lực tự lực c cũng của cái bước có chạm cảnh cũng ứng phó không riêng gì đối với đối thủ tôn trọng, cũng là đối tôn trọng của mình.、Tại、bản bộ cái này hơn nửa tháng đến nay, mòn sần như nắm không không này lượng, hiện tại tự nhiên cũng đều toàn lực biểu diễn gì giữ gì giới phó thủ hào kiếm ra. đối với đối đối Tại đại tại biểu đầu đều là l xem bộ chiến đấu mỹ hạt cùng bình thường hoàn toàn là hai loại trạng thái không lúc chiến đấu hạt ép mặc dù cũng rất cao lãnh nhưng khí tức coi như hòa bình chỉ là một cái không thích nói chuyện mặc đêm một khi chiến đấu vậy liền lợi hại từ một cái mọt g a m e biến thành một cái thuần túy kiếm sĩ khí tức cũng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt giống như là chúng quanh hết t h ể tất cả đều bị cắt chém đồng dạng hai tay cầm đao mị hạt cổ tay đảo ngược trong tay hắc đao do dự từ phía dưới nghiêng vẩy đi lên cùng từ trên xuống dưới yêu đao để mòn va chạm cùng một chỗ b à n h nổ lớn giống nhau tiếng oanh minh vang lên khí lãng bừng bừng phân chân phía dưới quanh mình vừa tụ tập lại x ư ơ n g mù bị thổi tan chống không từ hai thanh màu đen nhánh trên thân đao vô cùng sắc bén đao khí bắn ra mà ra như là vô cùng sắc bén trong suốt phong nhận bình thường ở chung quanh phiến đá phong ốc kiến trúc bên trên cắt chém mà qua lưu lại rõ ràng vết tích người không sai mỹ hạt không có mang hắn bình thường thích mang m ũ vụ vặt tóc ngắn về sau trải lấy thật lâu không có đụng phải cường đại như vậy người khiêu chiến huống chi vẫn là còn trẻ như vậy đại kiếm hảo mỹ hạt diều hâu giống nhau sắc bén hai con ngươi c h á n phóng cực nóng h ỏ a hoa kia là kỳ phùng địch thủ lúc một loại mừng rỡ đó cũng không phải nói mòn sần thực lực liền có thể cùng mỹ hạt sánh vai m ò n sân đao thuật cảnh giới cùng mỹ hạt vẫn là có không nhỏ t r ê n l ệ n h cũng tỉ như nói hai người đồng dạng đều là nghiên cứu sinh một cái là vừa nghiên một thạc sĩ nghiên cứu sinh một cái là đã tốt nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh chỉ bất quá mỹ hạt trước đó gặp phải người khiêu chiến rất nhiều đều là sinh viên thậm chí cấp hai cấp ba cấp tên i khác có thể gặp phải một cái cùng cấp bậc tự nhiên mừng rỡ có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao thủ cái này có thể là vinh hạnh của ta m ò n sân trả lời một câu trường đao rút ra đổi trẻ t h à n h gọn một đao kia nhìn qua giống như là một mảnh lá liêu nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không có vẻ như không có nửa điểm lực lượng ở phía trên nhưng mà hết thể này bất quá là ảo giác liền như là không có công kích trước đó như rán độc một khi phát động chính là một kích trí mạng mỹ hạt trong tay hắc đao dựng thẳng lên phong bế mòn sần tiến công lộ tuyến cơ hồ cùng mỹ hạt ra hỏa này thần cao cùng cấp đệ nhất thế giới hắc đao thật điều khiển như cánh tay xem ra không cân đối nhưng lại phù hợp vô cùng Đinh! hai thanh đao vừa chạm liền tách ra sau đó lại không ngừng đụng vào nhau giờ k h ắ c này bọn họ kỳ thật không phải so đấu chiêu thức mạnh mẽ mà là riêng phần mình đối với đao thuật lý giải đơn giản đến nói chính là so đấu bọn hắn nội tình dựa theo học tập đao thuật thời gian đến nói năm nay ba mươi bốn tuổi mỹ hạt tự nhiên là so mọn sần dài rất nhiều nhưng là nói đến cố gắng trình độ cùng chiến đấu bội diễn mọn sần tuyệt sẽ không thua mỹ hạt bao nhiêu hai người trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải đao thuật lý giải mòn sần còn yếu m ì hạt không ít nhưng là hắn có trái cây năng lực cùng hải quân lục thức dỗ cờ xỉ kỳ thể thuật tăng thêm cho nên tại dạng này không có sử dụng riêng phần mình mạnh mẽ chiêu thức thời điểm mòn sần còn có thể miễn cưỡng cùng m ì hạt chiến đấu một cái lực lượng ngang nhau trên thế giới này đối với thực lực phân chia kỳ thật một mực tương đối mơ hồ cái này không phải đẳng cấp rõ ràng huyền ảo thế giới cũng không phải trong trò chơi ở vào thế giới này đỉnh cấp các cường giả rất ít xảy ra chiến đấu đối với bọn hắn đến nói một khi chiến đấu khai hỏa tắt chứng minh trên cơ bản đến muốn phân sinh tử tình trạng bất quá nói tóm lại có thể cùng đủ căn cứ khía cạnh một vài thứ đ o á n được t ỷ như nói trước kia truyền kỳ đại hải tặc hiện tại tứ hoàng cùng hải quân tam đại tướng những này tất cả đều là đứng tại thế giới cấp cao nhất chiến lược như vậy bọn hắn thực lực trên cơ bản đều là tương đương một t r ọ i một quyết đấu đối với bọn hắn cái này một cái cấp bậc khả năng động một tí muốn đánh cái mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại tựa như golden l y ổng xỉ ký đại náo tổng bộ hải quân thời điểm là sẻn go cù cùng gặp hai người xuất thủ đó cũng không phải nói bọn hắn đơn độc một cái liền so golden l y ổng yếu mà là bởi vì bỏ m ặ t hai người tại tổng bộ hải quân chiến đấu toàn bộ tổng bộ hải quân toàn bộ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát tướng cấp chiến lược trở xuống tuyệt sẽ không có người có thể còn sống sót đây mới là hai người liên thủ nguyên nhân hải tặc bên trong phó thuyền trưởng giống như là g i dấu ấn loại này có thể cùng thuyền trưởng thực lực tương đương dù sao cũng là số ít hiện tại tứ hoàng trên thuyền phó thuyền trưởng thực lực đều là rõ ràng kém tứ hoàng một mạng lớn l i ê n như là hải quân bên trong cái gọi là chuẩn đại tướng thực lực cũng không phải là có chuẩn đại tướng chức vị này mà là thực lực như vậy cao hơn nhiều hải quân trung tướng đồng thời lại cùng đại tướng có tương đương tranh l ệ n h tại hải quân bên trong có thể xưng là đại tướng dự khuyết trên cơ bản chuẩn đại tướng cùng tứ hoàng phó thuyền trưởng thực lực tương đương đương nhiên những này thực lực cũng đều là một cái tương đối mơ hồ tồn tại cụ thể còn muốn chiến đấu qua mới biết được l i ê n như là hiện tại mọn sân đi theo cùng hạt ép、e、chiến đấu tiến hành tiếp mới có thể cảm nhận được cái này bị tôn sùng đệ nhất thế giới đại kiếm h à o có cùng hải quân tam đại tướng tương đương thực lực tưởng tượng một chút hạt ép、e、tại hơn bốn năm trước đó liền bắt đầu được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o mà hắn hiện tại cũng mới ba mươi b ố tuổi nay thiên phú c h ắ c không được có thể cùng sạt tên kia có thể trở thành cơ hữu tốt s á t được xưng là tứ hoàng thời điểm cũng bất quá hai mươi bảy tuổi hiện tại cũng mới ba mươi tuổi phải biết hải quân trẻ tuổi nhất đại tướng cụ giản năm nay đã bốn mươi khủng bố như vậy chương hai trăm tám mươi mốt ta không phải ta mấy cây số có hơn trong rừng hoang thành quần kết đội khỉ đầu chó bắt đầu hướng về hai người giao chiến phương hướng tập kết sau đó lại đang đặc biệt địa phương xa r ừ n g lại riêng phần mình chiếm c ư kiến trúc cao nhất bên trên hướng về chiến đấu phương hướng nhìn lại không phải bọn chúng không nghĩ tại ở gần một chút là bởi vì tại trực giác của bọn nó bên trong lại hướng phía trước tới gần có thể sẽ chết ở nơi đó nơi này khoảng cách hai người giao thủ quảng trường còn có cách xa hơn trăm mét dù cho khoảng cách xa như vậy nhưng cũng thỉnh thoảng có đao khí bay ra tại bọn chúng phụ cận đem những kiến trúc kia chém thành hai đoạn tiếng nổ đùng đ o à n g tiếng ầm ầm không dứt bên hai lúc này hai người giao thủ đã thời gian rất lâu mặt trời cũng dâng lên rất cao bao phủ tại phế tích phía trên x ư ơ n g mù đã sớm tán đi theo hai người lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng lâu cũng bắt đầu không đang áp chế công kích của mình cường độ một khi b u ô n g tay b u ô n g chân thế giới đỉnh cấp cường giả khủng bố bắt đầu thể hiện ra nguyên bản mặc dù không ngay ngắn khiết nhưng coi như bình thạch chất quảng trường hiện tại đã biến thành s ố c xếp sơn cốc đ á vụn khe danh giao nhau tiện tay một đạo c h ạ m kích liền đem mặt đất chém ra một cái d a n h sâu ra không chú ý một đạo đao khí bay ra liền có một dãy nhà sụp đổ sương mù tư tán chỉ có chiến đấu ngừng thời điểm mới có thể thấy rõ ràng tình cảnh nơi này dưới ánh mặt trời lộ ra thân ảnh của hai người mị hạ t t a n mặc màu trắng nửa tay háo háo sơ mi phía trên nhất hai cái nút thắt thời ra hạ thân là màu đen quần cùng một đôi màu đen bốt ra cao mòn sần một thân cho tây trang màu đen trên chân là màu nâu đậm dày da âu phục bên trong là màu sáng áo sơ mi cùng một đầu mang theo điểm lấm tấm màu đậm cà vạt cà vạt bị mòn sần kéo tới hiện lên nửa bông ra trạng thái tách ra hai người riêng phần mình chiến lực lấy nhẹ nhàng lấy hô hấp mọn sần trên thân muốn so m ì hạt chật vật một chút nửa người trên tây trang màu đen bên trên có không ít địa phương xuất hiện lớn nhỏ không đều lỗ hổng có bên trong thậm chí hiện ra vết máu tạm dừng sau một lát mọn sần đem âu phục nút thắt cởi ra áo khoác cởi cà vạt cũng một thành giật xuống ném xuống đất màu sáng trên áo sơ mi có địa phương đã bị nhuộm thành màu đỏ tô điểm ở phía trên dị thường bắt mắt hh ắ ắ đệ nhất thế giới đại kiếm hảo quả nhiên danh bất hư truyền lợi hại hô hấp hơi có vẻ gấp rút đây cũng là không thể tránh né chuyện không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách cùng thực lực cùng hạt ẹ t chiến đấu hai tiếng mòn sần tán dương hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thực lòng hạt ẹ t m ì hạt đao thuật mạnh còn tại tưởng tượng của hắn phía trên chỉ bằng vào đao thuật mà nói hắn tuyệt không có khả năng cùng m ì hạt chiến đấu thời gian lâu như vậy cho dù là lấy hắn hiện tại trái cây năng lực lực p h o n g ngự trên thân như cũ có không ít nhỏ xíu vết thương cái này hay là bởi vì hai người đều không có sử dụng đại chiêu nguyên nhân không phải vậy chiến đấu tuyệt sẽ không như thế bền bỉ cũng không phải là mỹ hắt nhường mà là lấy mòn sẩn trước mắt tốc độ đến nói một chút uy lực lớn chiêu thức hắn có thể sớm tranh né rơi mỹ hắt cũng tại bình phục hô hấp chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng không phải là không có tiêu hao người cũng không tệ tại người ta gặp qua ở trong kiếm thuật của người thiên phú đủ để xếp tại hàng đầu ta tại ngươi bây giờ cái tuổi này thời điểm kiếm thuật nhưng không có lợi hại như vậy hắn còn có câu nói không nói cho dù là sà t t i n kia có rô dơ cùng dạy ô dạy bảo kiếm thuật thân thể các phương diện thiên phú đều là đỉnh cấp hắn tại cái tuổi này không có loại trình độ này kỳ thật sạt từ đông hải trở về cùng hạt én một khối lúc uống rượu c ó n ó i qua hắn tại đông hải gặp phải ra hỏa một tên tiểu quỷ để hắn đem một cánh tay xem như ngăn chặn lưu tại nơi đó còn có một tên tiểu quỷ cũng đồng dạng bị hắn đánh giá rất cao mặc dù là hải quân nhưng có thể bị sạt xem như bạn bè tự nhiên có chỗ thích hợp nhất là đây là cái kiếm thuật trình độ cũng không tệ lắm ra hỏa hiện tại nhìn thấy bản thân phát hiện so nghe đồn còn càng lợi hại hơn một chút những lời này liền không nên nói nữa cùng kẻ địch chiến đấu cũng sẽ không bởi vì tuổi tắc mà hạ thủ lưu tình dưới ánh mặt trời mòn sần nhết môi ị sồ lộ ra chỉnh tề gốm x ứ bạch giống nhau răng mị h ạ t để ta nhìn một chút ngươi đệ nhất thế giới đại kiếm hào tài nghệ chân chính đi như ngươi mong muốn mị h ạ t trên mặt vẫn như cũng là cao lánh mặt mũi bình tĩnh lúc này n g a y bình thường bị mị h ạ t dùng để rèn luyện địa phương đã thủng trăm ngàn lỗ đã vụn đầy đất khe danh trải rộng càng có hai đạo sâu không biết bao nhiêu khe hở một mực lan tràn ra ngoài quảng trường dọc đường kiến trúc càng là tất cả đều sụp đổ mỗi lần cường giả sau khi chiến đấu chiến đấu c h ẳ n g cảnh đều như là phát sinh thiên thai đồng dạng đột nhiên trên quảng trường trở nên yên tĩnh i mắng giống như là ngay cả gió đều ngừng bình thường tại mọn sần giác quan bên trong một cấu nguy cơ to lớn bỗng nhiên d á n g lâm bao quanh trung quanh hắn trong chấp nhóm này hắn phảng phất chỉ có thể nghe được chính mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt â m thanh phù phù Phù phù. loại này tâm h o à n g ý loạn cảm giác không biết bao lâu chưa từng xuất hiện tại mòn sần trong cảm giác tựa như là một người tay không t ấ t sắt đối mặt một cái đói dã thú như thế luôn cuống loại kia tim đập nhanh cảm giác tựa như là trái tim bị hung hăng nắm lấy giống nhau còn tốt chỉ là trong nháy mắt mòn sần liền kịp phản ứng những năm này chính hắn bản thân cũng trải qua không ít nguy cơ sinh tử chiến kinh nghiệm cũng không phải số ít cơ bắp ký ức bản năng càng là vô cùng c ư ờ n g đại kẻ bủn sổ cũ hạ kỳ tại dạng này trong nguy cơ dường như cũng có một tia tiến bộ như vậy khí cơ dẫn dắt phía dưới m ỏ n sần trước một bước ra chiêu bởi vì mặc kệ là kẻ b ù n sổ c ủ hay là hắn bản năng của thân thể nói cho hắn nếu là tiếp tục chờ xuống dưới có thể sẽ có to lớn vô cùng nguy cơ quy chân tuyệt vãn ca mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đến nói một chiêu này đều là m ỏ n sần chân chính trên ý nghĩa tuyệt chiêu một chiêu này tại đối trận gôn đần lì ổng xỉ k ỳ thời điểm lần thứ nhất trong thực chiến dùng đến lúc kia còn còn có vẻ hơi vội vàng thế nhưng là đoạn thời gian này đột phá cùng tại tổng bộ hải quân thời gian nửa tháng quy nạp tổng kết đi vu tổn tinh về sau hiện tại một chiêu này uy lực tăng lên trọn vẹn một cái cấp bậc đây đã là trước mắt hắn có khả năng dùng ra mười hai phần sức lực không riêng gì trái cây năng lực hắn đối với đao thuật tất cả lý giải cũng tất cả đều tại ở trong đó ngụ ý vừa ra tay đã là cho đối thủ hát v a n ca cơ hồ là không thua tại mỹ hạt nghiêm nghị khí thế thốt nhiên bộc phát giờ khác này mòn sần làn da từ lõa lộ ra ngoài địa phương xem ra đã trở nên trong trắng lộ hồng thậm chí làn da phía trên có nhiệt khí tại bước lên đồng dạng kia là trái cây năng lực cơ hồ quá tải giống nhau vận dụng lúc này hắn máu chạy trong người tốc độ là bình thường mấy lần phía trên thân thể từng cái bộ vị ở giữa tại mòn sần trái cây năng lực thêm sậy m ẹ kỷ cẳng hai tầng tác dụng phía dưới lấy giảm bớt ma sát hao tổn đến buộc phát lực lượng cường đại hơn da mòn sần bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn vừa rồi vị trí dưới chân cự thạch bị to lớn vô cùng lực lượng dâm ra một cái mấy cm sâu dấu chân ra hai ba mươi m é t khoảng cách thoáng qua vượt qua tốc độ kia nhanh chóng từ thị giác đi lên nhìn liền như là thuấn di đồng dạng mới từ biến mất tại chỗ liền xuất hiện tại m ì hạt trước mặt trường đao trong tay bọc lấy màu đen nhánh hạ kỳ giống như biến thành ba thanh một thanh từ đỉnh đầu đánh xuống một thanh chém về phía yết hầu còn có một thanh đâm thẳng trái tim phảng phất nháy mắt sau đó là có thể đem mì hạt cho chém giết tại chỗ đ ồ n g nhiên thiên giống như lập tức đen lại một đạo cùng hạt e trước ngực thánh giá giống nhau thập tự đao quang dâng lên m ò n sần trong mắt một nháy mắt phảng phất mất đi tất cả nhan sắc trong mắt chỉ còn cái này sáng tỏ đến cực hạn thập tự đao quang cực hạn bạch chính là cực h ạ n đen m ò n sần cực điểm thăng hoa chém ra ba đao cùng một chiêu này đ ỗ n g nhiên tương giao tốc độ nhanh đến giống như không có tiếng vang trói mắt vô cùng bạo tạc giống như vụ nổ hạt nhân giống nhau dâng lên đầu tiên là ánh sáng tận lực bồi tiếp vang vọng đất trời tiếng oanh、minh. ánh sáng chói mắt bên trong một thân ảnh bay ngược mà ra còn có một đạo rút lui hơn mười bước mới đứng vững thân hình bay rút ra ngoài chính là mọn sân hắn bay thẳng ra ngoài mấy chục mét đem thấy vách tường trực tiếp xô ra một cái hình người r a biến mất không thấy gì nữa không biết bao lâu hết thể đều kết thúc mọn sân từ một tòa sụp đổ kiến trúc bên trong đi ra hắn thân trên màu sáng áo sơ mi đã biến mất không thấy gì nữa lộ ra cường tráng vô cùng dáng người r a chỉ bất quá bây giờ có chút thê thảm phía trên cũng là lít nha lít nhít thập tự vết thương vết thương sâu có nông có rất được cơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt còn có huyết dịch không ngừng chạy ra trượt xuống trên mặt đất hắn đi tới thời điểm còn có chút bất ổn lần bị thương này không tính nhẹ cũng may tại hắn trong giới hạn chịu đ ư ợ c đối diện mỹ hạt thân hình vẫn như cũ đứng thẳng cao ngất trừ giống nhau ở trần hoàn toàn hắn n h ế t hầu cùng ngực đều có một đạo vết thương thật nhỏ huyết trâu đang từ bên trong chạy ra nhìn xem mòn sần cứ như vậy đi ra mị hạt mắt ứng bên trong lộ ra một loại thưởng thức thân sắc hắn nhìn xem mòn sân nói ngươi không tệ từ khi mấy năm trước cùng sạt đánh một trận xong thật lâu không có sảng khoái như vậy qua giao thủ mòn sân cũng không ngoài ý m u ố n trên thế giới này có thể làm hạt én đối thủ ra hỏa cũng không nhiều hắn muốn tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ cũng không dễ dàng vừa rồi công kích cũng liền chính mình loại này có mạnh mẽ lực phòng ngự trái cây năng lực cũng bởi vì tuyệt chiêu của mình ngăn lại hơn phân nửa mòn sân thậm chí hoài nghi một chiêu này nếu là chặt trên người chính hắn hắn có thể hay không tiếp nhận loại công kích này nghĩ đến cũng quá sức ngược lại là càng ngày càng thịt mòn sần cũng không biết nên khóc hay nên cười ta mẹ nấu là cái tặc kê nhi mạnh chuyển vận a là huynh đệ liền đến c h ặ ta t ách ý của ta là về sau có thể tỉ thí với nhau một chút vậy liền lần sau gặp mòn sần nói x o n g xoay người rời đi hoàn toàn không cho hạt hẹn cơ hội cự tuyệt nói đùa cường đại như vậy kinh nghiệm bà bảo phi đối thủ mòn sân làm sao lại bỏ qua muốn không ép k h ô n g ngươi ta liền không họ mon chương hai trăm tám mươi hai đọ p h ở lạ mi m ngộ đang hành động c ú dẻ gã nạ ai lần một bên mòn sân đem đặt ở bên bờ hải quân thuyền nhỏ lôi ra bên trong có một chút chữa bệnh vật tư có thể xử lý một chút vết thương cặc cặc mòn sân tiểu tử thế nào bản soái chim có phải là rất lợi hại đây chính là xải rổ họ họa dạ mỏ nổ mạnh nhất ác đao dọt dị bản soái chim có thể cùng nó giao thủ thời gian dài như vậy quả nhiên x o á i khí bề ngoài cũng không che giấu được ta bản chất mạnh mẽ chính lao yêu từ trong vỏ đao bay ra ở giữa không t r ú n g không ngừng lịu i dịu hưng ơ phấn không thôi phải biết cái này cũng không phải cái gì phổ thông đối thủ đối phương đây chính là trên thế giới này mạnh nhất mười hai thành vũ khí một trong v y danh đã lâu mà nó lao yêu tối đa cũng liền mấy chục năm lịch sử làm trên thế giới mạnh nhất mười hai thanh đao bọn nó phần lớn đều không phải thời đại này sản phẩm có thậm chí đã truyền thừa mấy trăm năm lâu có thể cùng như vậy vũ khí giao thủ đối với lào yêu đến nói tự nhiên là một kiện đáng giá khoác lát chuyện cái này giống kết trước ngươi có thể cùng ngựa bá bá ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm thổi nước đối với đại đa số người đến nói tự nhiên là một kiện lần có mặt n h ư chuyện mòn sần sạ mặt lại không có thấy qua việc đời r a hỏa đây mới là một thanh hát đao lấy thực lực mình trưởng thành đến nói về sau gặp được cấp bậc như vậy vũ khí cơ hội cũng không phải số ít tốt rồi ngươi đã là một thanh khá cường đại yêu đao muốn khống chế một chút tâm tình của mình chỉ là cùng một thanh hắc đao chiến đấu đều nhanh để ngươi cao trào vậy sau này lại cùng những thứ khác xài r ồ ho hỏa giả mò nổ từng cái dao thủ ngươi không được muốn kích động chết chú ý mình bức cách mòn sần âm thanh để láo yêu cảm xúc hồi phục lại nó quay đầu tưởng tượng cũng là đạo lý này bản thân mình cũng liền so những tên kia kém như vậy ném một cái ném chờ mòn sần tiểu tử thực lực tăng lên điểm ấy t r ê n l ệ n h không coi là cái gì nói không chừng về sau người khác còn biết bởi vì cùng chính mình giao thủ mà hương phấn không thôi đâu ân bình tĩnh bình tĩnh đây đều là cơ bản thao tác không tính là gì ngươi nói đúng bản x o á y chim cũng là một cái không thể so bọn chúng t r ê n lệch mạnh mẽ yêu đao không thể bởi vì bản x o á y chim x o á y khí bề ngoài mà quên mất mạnh mẽ nội hàm cặc cặc cặc lao yêu lại hương phấn x o a y quanh hai vòng tốt rồi đường trong này từ này mau tới đây giúp ta c u ố n một chút băng vải không có một chút nhãn lực độc đáo đầm chim mòn sần mặt đen lên gian dậy mòn sần t i ể u tử đối với bản x o á y chim như thế tồn tại cường đại nói chuyện phải chú ý ngữ khí biết sao muốn nói thỉnh cầu biết hay không ừng lao yêu ngươi đây là lại phiêu ngươi đem lời nói mới rồi đang lặp lại một lần bà bá đừng nóng vội ta cái này tới giúp ngươi cuốn băng vải loại sự tình này ta am hiểu nhất cực kỳ lao yêu tranh thủ thời gian hấp tấp bay xuống hỗ trợ đối với ai là lão đại trong chuyện này nó một mực rất có b i ế p số mòn sần hào bên trên dơ dạ kệ nhìn thấy quấn n ử a người băng vải mòn sần thần sắc giật mình bây giờ lại còn có có thể đem mòn sần bị thương thành như vậy người thật là quá ít mòn sần k h o á t khoác tay ra hiệu dơ dạ kệ không cần ngạc nhiên không cần lo lắng chỉ là cùng người luận bàn một chút đều là vết thương nhỏ các ngươi điều tra thế nào rồi dơ dạ kệ nói đã đều hỏi thăm xong tất cả tư liệu đều đã hội tụ ừ vậy là tốt rồi mòn sần vừa nói vừa đi hướng khoang tàu vừa v ậ n ta chỗ này cũng có chút thu hoạch ta lát nữa viết ra quay đầu ngươi trực tiếp báo cáo đi lên được rồi trưởng quan người đều đủ sao đủ lời nói liền trở về địa điểm xuất phát đi thu được đối với dê hai căn cứ đến nói khu quản hạt bên trong cơ hồ không có hải tặc đi qua xác thực hơi có vẻ thành n h ạ n chút mòn sần vẫn không cảm giác được phải có cái gì xẻn gỗ cụ lao đầu không có khả năng đặt vào hắn một cái miễn phí mạnh mẽ sức lao động không cần mà đặt ở chỗ đó để đó không dùng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm điểm ấy ở nơi nào đều áp dụng hắn sẻn gỗ cụ chỉ huy không được tên hôn đảng kia tiểu t ử thúi chỉ huy trong căn cứ binh sĩ cũng có thể đi không ít người lấy thăng thiên danh nghĩa bị điều đi cái khác từng cái căn cứ mọn sần cũng không thể ngăn cản người khác tiền đồ nếu không tại sao nói sẻn gỗ cụ lão nhân này âm hiểm đâu hắn đem mọn sần huấn luyện ra nhân tài ưu tú đều tiến hành lên t r ư ớ c sau đó bắt đầu từ địa phương khác điều tân binh tới căn cứ cho hắn bồi dưỡng cứ như vậy một về Cái khác cái n à o căn cứ không ỉ gù mồ trung tướng liền đặc biệt phiền bởi vì mòn sẩn sáng tỏ tỏ vẻ bộ hạ của hắn không thể điều đến ô n ỉ gù mồ dưới trướng đi mẹ nấu liền cùng ta nhiều hiếm có n g ư ờ i này hai người giống như cho nên lão quỷ trung tướng tại không ít trường hợp nói gần nói xa đều tỏ vẻ hắn bộ hạ cũng rất ưu tú không cần từ địa phương khác điều người đi qua trên thực tế ô n ỉ gù mồ trung tướng sau lưng không biết vừa bao nhiêu tranh cái này vừa vặn chúng cái khác trung tướng y muốn ngươi không cần chúng ta cần a dù sao từng cái chiến lược mạnh mẽ càng nhiều càng tốt bọn hắn lại cùng mòn sần không có cái gì quá lớn mâu thuẫn cho dù là đã từng bởi vì sở mổ kẹ đ i ề u đi mà có chút nhìn mòn sần khó chịu đồ bẹt mạn trung tướng lúc này cũng lựa chọn buồn bực không lên tiếng cái gì cùng mòn sần trung tướng có mâu thuẫn